Niệm quốc hoàng thành bất đồng đó là bất đồng này đó ba tánh sớm tại phía trước đã bị báo cho trấn tướng tự nhiên cũng không tin bọn họ hoa ngôn xảo ngữ dù sao chỉ cần ngốc tại bên trong thành liền sẽ không có việc gì bọn họ này đàn ba tánh không đi trêu chọc cũng không đi làm chim đầu đàn chỉ làm tốt chính mình bổn phận yên lặng sống tạm bợ đã đủ rồi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương há là các ngươi nói muốn gặp ngươi có thể thấy chiến quân một người tiểu tướng lanh nữ tử cao giọng nói không sợ chút nào lý bối kiều trong mắt hiện lên tàn nhẫn Lệnh giọng nói xem ra các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hay là không sợ ma nhân trực tiếp đem các ngươi toàn bộ ăn vào bụng không thành nữ tướng lanh há mồm vừa mới chuẩn bị phản bác liền nghe được một tiếng nữ tử thanh thúy bình tĩnh thanh âm chậm dại xuyên tới các ngươi muốn vào tới các ngươi muốn vào tới như vậy một câu hỏi chuyện nhẹ nhàng chậm chạp do hỏi miệng lưỡi thanh thiển giòn lượng tiếng nói làm người nghe giống như có một cổ thoải mái thanh tân xuân phong thổi qua toàn thân một trận thoải mái thích ý Mọi người đều không khỏi quay đầu nhìn về phía kia thanh nguyên địa phương, liền thấy kia từ nơi xa trong nháy mắt liền đến tường thành phía trên thân ảnh. Vân thủy xương trắng vì thường, bạc văn chu cẩn hoa theo ấn, bao vây nữ tử linh lung mạn rượu dáng người. Thu thủy vì thần, ngọc vì cốt, khí nêu ưu lan, mi như họa nói chỉ sợ đó là trước mắt nữ tử này như vậy đi, kia phân thanh vận giống như nước trong lưu ly, kia phân nhanh nhẹn giống như kinh hồng trận hiện, một cái trước mắt kinh diễm xúc động thẳng tới nhân tâm đế. Lúc này đứng ở trên bầu trời người tu tiên, vô luận cái nào nữ tử không phải sinh đến tiếu mỹ nhu tư. Làm người xem cảnh đẹp y vui, hoa mắt say mê. Chỉ là đương trên tường thành nữ tử xuất hiện, này đó nguyên lai làm người kinh diễm nữ tử người tu tiên nhóm đều một chút ảm đạm thất sắc, tựa hồ trên người sáng rọi đều bị này chợt hiện nữ tử cướp đi. Không chỉ có là nữ tử này, ở nàng phía sau kia đem nàng cả người ôm vào trong ngực nam tử, cùng là làm người đột nhiên thất thần. Này nam tử 3.000 thanh mặc vãn với sau đầu. lộ ra này bạch ngọc không tì vết dung nhan mặt mày như thủy mặc tế miêu nước chảy mây trôi hóa thành khuynh thế vô song tuyệt luân hán biểu tình yên tĩnh tự nhiên một đôi con ngươi độc lưu luyến nữ tử trên người một cái cực tiểu động tác liền rước lấy người tâm thần rung động cho dù là nam tử đều không thể ngoại lệ này hai người xuất hiện làm vốn đang một thân tiên tư thần thái người tu tiên nhóm đều không khỏi ảm đạm hình thẹn so với bọn họ này đó người tu tiên hai người kia liền dường như chân chính đã thanh nói thành tiên thượng tiên ở hai người trước mặt Bọn họ hết thể vốn là lấy làm tự hào khí độ phong hoa, đều hóa thành tự ti. Chu thiền hoàn hồn sau, đáy mắt tinh quang chật lóe hiện lên bất đắc dĩ. Hai người kia tu vi lại tiến bộ, trên người kia phân sức cuốn hút cũng càng cường đại hơn, thế nhưng cái gì đều không có làm là có thể náo động người tâm cảnh, thật sự đáng sợ. Lần này ma tỉnh này, phàm thế có bọn họ hai người tồn tại, tiên ma hai mạch chỉ sợ đều sẽ không như vậy hảo quá. phạm nhân chỉ sợ cũng sẽ không lại giống như di vãng như vậy hoàn toàn là con kiến món đồ chơi giống nhau tồn tại như vậy đảo cũng có hứng thú các ngươi là muốn tiến vào sao Đường nghiệm nghiệm hảo tính tình lại lần nữa hỏi một lần mắt lạnh đạm tĩnh con ngươi nhìn về phía bọn họ lý búi kiều nghe vậy cũng bừng tỉnh sắc mặt liên tục không ngừng biến hóa cuối cùng nhìn đường nghiệm nghiệm trong mắt chớp động ghen ghét lại không giấu vết đảo qua tư lăng cô hồng liếc mắt một cái này liền đẩy một bên chu hàng trận mày nói còn không nói lời nào Chu Hằng lúc này thần sắc vẫn là tràn đầy ngốc mê, bị này đẩy bật thốt lên liền nói: Ta nãi tiên nguyên thiên mang song kiếm tận trời, dòng dõi tám đời đệ tử Chu Hằng, tu vi tâm động trung kỳ, đến nay như cũ thuần dương chi thân, không biết tiên tử tên Húy vì sao, có không cùng Chu mố cộng kết lưng duyên, thành đôi tu đạo nữ? Đường nghiệm nghiệm lông mi nhẹ trước một chút, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Lý Búi kiều sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ai đều biết Chu Hằng ở theo đuổi nàng, nàng vẫn luôn tới đều cố ý treo hắn. vạn sự đều làm hắn suốt đầu tuy rằng chưa nói tới thích nhưng là lúc này hắn cũng dám đối người khác nói ra như vậy một phen lời nói tới kêu nàng mặt mũi hướng nơi nào gác phúc chu thiền cười chậm rãi nhắc mãi đến nay thuần dương chi thần a quý yên tựa xấu hổ tựa bực lại tửa cười ngó hắn liếc mắt một cái sanaki toàn bộ không trung đều là một trận cười văn thành ngay cả bên trong hoàng thành ba cánh đều nhịn không được bật cười chu hằng hoàn hồn kinh giác chính mình nói ra nói cái gì thời điểm sắc mặt đồng dạng trướng đến đỏ bừng liền trên trán kinh mạch đều lồi ra tới lòng tràn đầy muốn giết người lại không biết nên giết hai bị đẻ nén vừa nhắc đầu lại lần nữa đối thượng đường niệm nghiệm xem ra một đôi minh tôi con người trong lòng lại là run lên vừa muốn nói chuyện khi đột nhiên toàn thân một trận đến xương giết lạnh kinh thần đảo mắt liền nhìn đến tư lăng cô hồng quét tới liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái mở mịt ở thanh ảnh sau như ma chướng nháy mắt xâm nhập tâm thần làm hắn đỏ lên mặt nháy mắt phai màu đường niệm liền nhìn trước mắt nam tử ước chừng 27-28 tuổi tác mắt to hậu môi ngọc quan quan, da thịt trước hồng lại bạch cái chán cô lấy đạo đạo gân xanh hai mắt chừng lớn càng thêm nhưng yêu một bộ cực kỳ phẫn nộ lại như là cực kỳ hoảng sợ bộ dáng trong mắt ba quang lóe lóe sắc mặt hóa thành nghiêm túc quả thật nói thật xấu không thích một cái xấu tự như thế nghiêm túc nói ra chu hàng vốn là tái nhợt sắc mặt lại lần nữa trướng thành đỏ bừng thẳng tóc nhìn chằm chằm đường nghiêm nghiệm miệng run rẩy tựa hồ là tưởng giống Lại không có giống ra sao, ta. Xấu. đương nghiệm nghiệm gật đầu, sắc mặt vô dị, bình tĩnh trả lời hắn vấn đề, ân, thật sự xấu, không lừa ngươi. Không chung người tu tiên, trên mặt đất hoàng thành bà cánh Chu hàng sắc mặt tức khắc dữ tợn mồn to một chương liền phải nói chuyện, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân ảnh cũng từ không chung rơi xuống trên mặt đất. Mọi người còn còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, liền nghe được nam tử réo rắt dễ nghe thanh âm ôn nhu vang lên, không thích liền không xem. mọi người khiếp sợ nhìn về phía tư lăng cô hồng hắn là cái gì ra tay ân đương nghiệm nghiệm lên tiếng thật sự không hề xem rơi xuống đất hộp máu chu hằng mà là nâng lên con ngươi nhìn về phía không chúng các vị người tu tiên nói các ngươi tưởng tiến vào nói đều có thể tiến vào trên bầu trời người tu tiên đều không có những người từ vừa mới chu hằng kia một màn xem ra tư lăng cô hồng thực lực chỉ sợ không ở kim đan kỳ dưới một cái ở phàm thế bên trong người thế nhưng có thể có kim đan kỳ tu vi hơn nữa xem bộ dáng căn bản là không có trăm tuổi tuổi như vậy yêu nghiệt cho dù là ở tiên nguyên đều tìm không thấy một cái cái này làm cho bọn họ không thể không cố kỵ lên đường nghiệm nghiệm hai mắt lóe sáng như tình, khỏe môi đều phiếm cười vui tiếp tục nói các ngươi tưởng tiến vào nhiều ít đều có thể nàng tươi cười thuần nhiên sạch sẽ làm người tìm không thấy một chút khác tâm tư làm người nhìn cũng không khỏi tâm tình sung sướng lên lý bối kiều đáy mắt ghen ghét càng nồng đậm hiện chung quanh tiên nguyên tài tuấn đều đem ánh mắt đặt ở đường nghiệm, nghiệm trên người sau Tay háo nội bàn tay không khỏi nắm chặt lên, lông mi một trọn, không âm không dừng nói, ngươi giống như thật cao hứng chúng ta tiến vào. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, cười nói, cao hứng. Nàng trả lời quá nhanh cũng quá thẳng thắn thành khẩn, trên mặt tươi cười cùng lời nói đều làm người cảm nhận được một cổ chân thành tha thiết. Làm lý bối kiểu vốn dĩ muốn nói ra châm trọc đều không khỏi nghẹn ở trong cổ họng, phun không ra lại nuốt không đi xuống, sắc mặt mấy phen sau khi biến hóa, rốt cuộc vẫn là châm trọng xuất khẩu, a. con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu, hiện giờ nhìn đến những cái đó ma nhân còn không phải sợ. hiện tại ra mặt cầu chúng ta vào thành, không có chúng ta, các ngươi sớm muộn gì phải bị đám kia ma nhân cấp lộ chết. Lý Búi Kiều nói xong liền thanh cao ngẩng lên cằm, chuẩn bị xem Đường Niệm Niệm thẹn quá thành giận bộ dáng, chỉ là làm nàng thất vọng chính là. Đường Niệm Niệm chẳng những không có nửa điểm xấu hổ buồn bực. ngược lại mãn nhãn không thể hiểu được nhìn chằm chằm nàng xem, xem đến nàng có chút sởn tóc gáy. ngươi nhìn cái gì? mở chừng hai mắt ngoại lệ nội cha gào thét đường nghiệm niệm đạm nói xem ngươi lý búi kiều hừ nói chính là cảm thấy bổn tiểu thư sinh đến đẹp trong lòng hâm mộ đường nghiệm niệm sóng mắt trận lóe khẩu khí như cũ bình tĩnh nghiêm túc khó coi nàng gặp qua đẹp nữ tử quá nhiều tầm mắt càng cao lý búi kiều liếc mắt một cái thấy nàng trong mắt hiện lên khinh thường chỉ cảm thấy như là bị nàng hung hăng phiến một cái tác chỉ là chu hàng hộp máu ngã xuống đất kia một màn còn ở nàng trong đầu Như thế nào cũng không thể ở ngay lúc này cùng đường nghiệm nghiệm đối nghịch Chẳng sợ đối nghịch, nàng một người cũng quá mức thế đơn lực mỏng Lúc này, trên không một người xem dung mạo ước chừng 30 tới tuổi đạo tu mở miệng cười nói Niệm quốc hoàng hậu tự mình mời, ta chờ há có không vào chi lý Hảo, bối kiều không cần lại cao kỉnh Hiện giờ nhất quan trọng vẫn là thương lượng như thế nào chém giết tà ma, tạo phúc thương sinh ba tánh Lý bối kiều nghe vậy nhìn tên kia đạo tu liếc mắt một cái Thực mau thu liệm chính mình cảm xúc bộ dáng ngoan ngoãn thối lui đến một bên búi kiều chịu bình tân sư huynh dạy bảo hồng bình tân mỉm cười gật đầu sau đó thân ảnh từ trên không xuống phía dưới đi tới đạp không mà đi công phu rừng ở toàn bộ hành trình bá tánh trong mắt mười phần chấn động này đó mê hoặc bá tánh thủ đoạn đều bọn họ cũng không xa lạ làm lên càng là thuần thục cực kỳ có hắn này đi đầu những người khác cũng bắt đầu từ dưới bầu trời lạc đi vào niệm quốc hoàng thành quý yên vừa mới chuẩn bị theo sau đột nhiên hiện thân biên chu thiền vừa động đều không có động Không khỏi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, vì sao không vào thành. Chu Thiền vẻ mặt vô lại tùy ý cười nói, cảm thấy nơi này chúng gió rất không tồi, thoải mái. Quỷ yên sao lại tin tưởng hắn ở chuyện ma quỷ, nhìn nhìn đã đi rồi hơn phân nửa người, lại nhìn về phía Chu Thiền, cuối cùng vẫn là không có động, chưa từ bỏ ý định hỏi, hay là ngươi cảm thấy trong thành có trá. Nay đương niệm niệm muốn cho chúng ta vào thành bộ dáng không giống làm bộ, xem nàng kia tính tình cũng thật sự không giống như là sẽ cái gì mưu kế người. chúng chi bọn họ thật sự dám đối với chúng ta làm cái gì, sẽ không sợ đám kêu ma nhân uy hiếp sao. Chu Thiền bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, trong lòng ai thán, lại một cái bị đường nghiệm nghiệm mê hoặc người đáng thương. Nhớ trước đây hắn làm sao không phải cho rằng nàng là cỡ nào đơn giản người, không tồi. Nàng sắc rất đơn giản, nhưng chính là quá đơn giản, làm người căn bản là liền đoán đều không có biện pháp đoán, nếu không phải ở nàng trên người thật sự ăn qua vài lần mệt, một lần tiện nghi đều không có chiếm được qua đi. Hắn cũng sẽ không như vậy thật cẩn thận, liền nhập cái thành cũng không dám nhập, thật sự là lòng còn sợ hại a. Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người kia, lá gan đại đến kêu kêu một cái vô pháp nói, sự tình gì là bọn họ không dám làm. Chu Thiền còn thật sự nhất thời không thể tưởng được, dù sao hắn cảm thấy ở bọn họ trong mắt người khác chuyện không dám làm, lại hoặc là chính mình chuyện không dám làm, hai người kia tuyệt đối có rất lớn khả năng làm ra tới, cho nên vì an toàn, vẫn là trước không đi vào quan sát một phen cho thỏa đáng. Quý Yên thấy hắn không nói lời nào, kia nhìn qua liếc mắt một cái càng là không thể hiểu được, nhất thời cũng liền không có lại do hỏi. Mắt thấy chung quanh người đều đi rồi, chỉ còn lại có nàng, Chu thiền, thẩm cửu, mặt khác xong kiếm tận trời môn hai người, còn có giải rác bốn người, hợp nhau tới tám người ở trên bầu trời, những người khác đều đã vào bên trong thành. Đường niệm nghiệm nhìn trên bầu trời Chu thiền, đáy lòng một phen suy tư liền nghĩ tới thân phận của hắn, trục mở miệng đều, Chu thiền. Chu Thiền vừa nghe từ nàng trong miệng kêu ra bản thân tên, thân thể đều không tự chủ được run lên hạ, này phân thỉnh lỉnh sẽ ra bản năng làm chính hắn đều không khỏi bất đắc dĩ hạ. Nay liên cười nhìn trên tường thành đường nhậm nhậm, vẻ mặt thuộc lạc cười nói, a, đường cô nương còn có thể nhớ rõ Chu Mẫu, thật sự là Chu Mẫu vinh hạnh. Đường nhậm nhậm sẽ không cùng hắn đánh thái cực, nói thẳng hỏi, ngươi không vào thành. Chu Thiền lại lần nữa lấy ra hắn kia một bộ vô lại tư thái, cười nói, lúc này trời trong nắng ấm. Chúng là chúng gió thưởng cảnh hảo thời điểm. Hắn lời này vừa ra tới, đám kia đã vào thành người tu tiên đều cảm thấy một trận mất mặt. Chơi trong nắng ấm. Điểm này đảo cũng coi như không tồi, chỉ là chúng gió thưởng cảnh. Hắn đây là thổi cái gì phong, thưởng cái gì cảnh. Hiện giờ linh lực tuy rằng nồng đậm, làm này phiến thổ địa bắt đầu khôi phục sinh cơ, lại cũng không phải một hai ngày liền có thể khôi phục. Hiện giờ này phiến thiên địa trừ bỏ căn nguyên địa mạch địa phương, mặt khác toàn bộ đều là một mảnh thê lương hiệu quả Đường nghiệm niệm ở trên người hắn đảo qua liếc mắt một cái, tiếc nuối ánh mắt rừng ở hắn bên hông treo túi càn khôn thượng, Nga. Này thanh tiếc nuối mất mát Nga xứng với nàng hiện tại tiếc nuối mất mát biểu tình, thật làm người thường tiếc tới rồi cực điểm, hận không thể đem nàng muốn đổ vật đều giao cho tay nàng, chỉ vì đổi lấy nàng xinh đẹp cười. Đáng tiếc này đó ý tưởng đều là tới đến những cái đó mới gặp nàng nam tử, lúc này Chu Thiền ngược lại là ở nàng như vậy dưới ánh mắt không giấu vết lui về phía sau một bước. tay đều thiếu chút nữa bưng kín chính mình túi càng khôn, khỏe miệng nhẹ chịu. Hắn cảm thấy chính mình cẩn thận không có vào thành thật là một cái hảo quyết định, đường nghiệm nghiệm như vậy cao hứng làm cho bọn họ vào thành tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, nàng cao hứng đích sắc không phải làm bộ, nhưng là này phân cao hứng ai lại rõ ràng nàng rốt cuộc là vì cái gì cao hứng? Là vì nên đón bọn họ cao hứng. Đánh chết hắn, hắn đều sẽ không tin tưởng. Quý Yên một bên có khác thâm ý nói, nhìn dáng vẻ ngươi cùng nàng nhưng thật ra thật sự thục lạc. nhân gia mời ngươi vào thành ngươi lại cự tuyệt nhưng đem nhân gia tâm đều cấp bị thương chu thiền đối nàng thử không hề phản ứng trong lòng thầm nghĩ hắn có thể bị thương đường nghiệm nghiệm tâm nếu là thật sự bị thương không cần đường nghiệm nghiệm động thủ ở nàng phía sau nam nhân kia liền sẽ cái thứ nhất xông lên đem chính mình bẩm thây vạn đoạn đi đường cô nương tư lăng công tử hồng bình tân đi vào đường nghiệm nghiệm hai người trước mặt thần xác trang nghiêm nói lúc này đúng là nguy khi, ma nhân tùy ý sát lược bất quá có chúng ta tỏa trấn ở chỗ này Bọn họ cũng không dám vào thành tới, chẳng sợ vào cũng sẽ lọt vào ta chờ phong ấn, làm cho bọn họ trở thành không hề năng lực người thường, lại vô uy hiếp chi lực. Hồng Bình Tân muốn tưởng rằng hắn nói ra như vậy một phen lời nói tới, như thế nào đều nên được đến chung quanh bá tánh cảm kích kính ngưỡng ánh mắt, nào biết đâu rằng phóng ra ở trên người hắn ánh mắt đều phá lệ không thể hiểu được, làm hắn đều không khỏi có chút trột dạ lên. Hồng Bình Tân tĩnh tĩnh thần, tiếp tục nói, nếu đường cô nương cùng tư lăng công tử là này tòa hoàng thành nguyên lai chủ nhân. Như vậy rất nhiều sự tình vẫn là cùng ngươi hai người thương lượng một phen mới hảo, vì có thể càng tốt đem người này ma nhân diệt trừ, chúng ta muốn cho đường cô nương cùng tư lăng công tử có thể nghe theo chúng ta phân phó. Đương nhiên, này cũng không phải nói làm nhị vị làm ta chờ cấp dưới, chỉ là hợp tác mà thôi, hơn nữa ta thấy nhị vị cả người linh lực, là tu tiên hảo phôi, không bằng gia nhập ta tịnh nguyên phái. Hắn nói chuyện chút nào không mang theo thở dốc, Quýnh Lên vừa chậm đều rất có tiết ấu, làm người cảm nhận được một cổ chân thành tha thiết chân thật. Nếu là mặt khác không biết chân tướng ba tòa hoàng thành, chỉ sợ thật sự phải tin tưởng hắn lời nói, đầu tiên là dùng ma nhân tới làm đe dọa, lại dùng thu đồ đệ ban trưởng sinh bất lão công pháp làm dụ dỗ, chiêu thức ấy đoạn làm được thuộc lạc cực kỳ. Đáng tiếc chính là, nay niệm quốc bên trong hoàng thành ba tánh đã sớm bị cho biết chân tướng, cái gì ma nhân vào thành là bị bọn họ hợp lực phong ấn năng lực. Một chút không đề cập tới chính bọn họ lúc này chẳng huống, hiển nhiên chính là muốn lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ làm trâu làm ngựa. Nói xong, đương Niệm nghiệm nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh dò hỏi hồng bình tân mật ra vốn đang có một ít lời nói muốn nói chỉ là lúc này đáy lòng dâng lên mạc danh làm hắn vô pháp tiếp tục đương Niệm nghiệm gật đầu sau đó phất tay một đạo quần sáng đem sở hữu vào thành người tu tiên tất cả bao vây ở bên trong này biến cố đột nhiên xuất hiện giữ lấy sở hữu người tu tiên sắc mặt đại biến hồng bình tân nháy mắt kinh thanh nói đường cô nương ngươi làm gì vậy đương Niệm Niệm bình tĩnh nói túi càn khôn giao ra đây một tê. đi a một ít nẹ tở sở tại một e ít một tò ho, hay tật ba mươi lăm tờ ít vợ tì nẹt bù tôn một t phỏn sở tại một e phỏn sài dơ mười tám tờ ít phó nẩy tật bo một dê có một tò phủ ồ ồ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm vực danh dê ít ít nẹt đệ nhất linh một bảy chương chính là đánh cướp lại như thế nào túi càn khôn giao ra đây những lời này vừa ra toàn bộ bị giam cầm ở quần sáng bên trong người tu tiên đều ngẩn người bọn họ không có nghe lầm đi túi cản khôn giao ra đây lời này như thế nào nghe đều hình như là ở đánh cướp nhưng mà bọn họ phỏng đoán một chút đều không có sai đương nghiệm nghiệm thật là ở đánh cướp vẫn là sáng sớm liền có kế hoạch tính toán đánh cướp nàng cao hứng làm cho bọn họ tiến vào là bởi vì bọn họ có thể cho nàng mang đến bảo vật chỗ tốt có thể không hưởng sức lực liền đưa bọn họ đồ vật tất cả nạp vào trong tay bọn họ không hỏi nàng tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đi nói đường cô nương ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn hồng bình tân cô nén lửa giận nghiến răng nghiến lợi hỏi vào thành chuyện này là hắn đi đầu lúc này gặp được như vậy biến cố tự nhiên có hắn lớn nhất trách nhiệm hắn như thế nào sẽ nghĩ đến đường nghiệm nghiệm sẽ như thế lớn mật thế nhưng làm ra như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chúng người tu tiên sự tỉnh tới đáng thương chính là bọn họ đã vào thành tới rồi căn nguyên địa mạch trong phạm vi trong cơ thể tu vi đều bị phong ấn muốn phản kháng đã vô pháp thật sự là giống như chờ đợi giết sân dương lý bùi kiều lúc này cũng ngoại lệ nội cha kêu lên đường nghiệm nghiệm người dám đối chúng ta ra tay Thức thời liền lập tức đem này linh khí cháo cấp triệt, bằng không đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Lúc này bọn họ nhất không thể biểu lộ ra tới chính là hoảng hốt, nếu như bị đường nghiệm nghiệm đám người biết được bọn họ linh lực bị phong, chỉ sợ càng thêm lớn mật sự tình đều làm được. Đến nỗi kia càng thêm lớn mật sự tình là cái gì, bọn họ còn không thể tưởng được, bởi vì như bây giờ vừa vào thành đã bị đường nghiệm nghiệm vây khốn đánh cướp, ở trong mắt bọn họ đã là đủ lớn mật sự tình. Quần sáng chung mặt khác người tu tiên cũng một bộ không cùng người chấp nhặt biểu tình, cao cao tại thượng bộ dáng làm người cảm thấy bọn họ tựa hồ thật là khoan hồng độ lượng mới không ra tay, chỉ còn chờ nàng tự mình giải trừ quần sáng tới tha thứ nàng. Đương nghiệm niệm trả lời là nàng tinh tế trắng non ngón tay thượng thoán khởi một sợi liên hỏa, màu trắng ngà ngọn lửa ở trong không khí nhảy đằng, giống như tinh linh giống nhau sinh động, liếc mắt một cái làm người không cảm giác được cực nóng, lại mạc danh hái hùng kiếp vía Thiên địa linh hỏa lý búi kiều một tiếng thấp giọng kêu sợ hãi hai mắt tất cả đều là ghen ghét ngoài thành trên bầu trời quý yên lúc này cũng hoàn hồn nhìn đường nghiệm nghiệm trong tay mà liên bạch hỏa trong mắt đồng dạng nhảy lên vài sợi u quang Nàng thân là dược tu càng nhiều thời điểm đều ở luyện dược tự nhiên sẽ hiểu thiên địa linh hoạt đối dược tu quan trọng hòa hảo chỗ Nàng thân là trẻ tuổi dược tu người xuất sắc từ nhỏ sinh hoạt ở tiên nguyên trong vòng đến bây giờ cũng chỉ có bản mạng chân hỏa cho tới nay đều muốn được đến thiên địa linh hỏa đều không có như nguyện hiện giờ một cái sinh hoạt ở phàm thế người thế nhưng có được hơn nữa xem nàng bộ dáng tuổi cũng không đến năm mươi như thế tuổi trẻ liền có được này hết thảy làm người không ghen ghét đều không được chu thiền tắc không có nhiều ít kinh ngạc mà là vẻ mặt quả nhiên như thế từ ở đại biển mây không gió hải vực từ biệt lúc sau hắn liền ẩn ẩn có suy đoán hiện tại nhìn đến nàng ngón tay thượng mà liên bạch hỏa cũng bất quá là tôn định rồi chính mình suy đoán đương nghiệm nghiệm ngón tay thượng mà liên bạch hỏa sinh động nhảy đẳng, nhìn quần sáng vây khốn người tu tiên Đạm nhiên nói, không cho ta tự mình lấy, các ngươi sẽ bị thương thống khổ, như vậy các ngươi vẫn là không chủ động cho ta sao. Quần sáng chung người tu tiên nghe được nàng những lời này, thiếu chút nữa tức giận đến một búng máu nhổ ra. Nhìn một cái nàng đó là cái gì biểu tình? Giống như bọn họ trên người này đó túi càn khôn vốn là nàng, vẻ mặt đạm nhiên sạch sẽ, nếu không phải nghe được nàng nói chuyện nội dung, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là ở vì bọn họ suy nghĩ. Bọn họ sống nhiều năm như vậy. Uy hiếp người uy hiếp đến nàng như vậy đương nhiên vẫn là lần đầu nhìn thấy, cố tình này chỉ uy hiếp người chính là bọn họ chính mình, trong lòng nghẹn khuất có thể nghĩ. người Lý Búi Kiều cái thứ nhất chịu không nổi, cắn răng vẫn nộ nói, đường nghiệp Nghiệm, Ngươi biết không nói chính mình đang làm cái gì. Hiện tại ở chỗ này đều là tiên nguyên danh môn đệ tử, chỉ cần ngươi dám đối chúng ta làm gì đó lời nói, hừ hừ. Sở muốn thừa nhận hậu quả. Lời nói đột nhiên một đốn, Lý Búi Kiều trên mặt hiện lên một sợi hoảng loạn. nàng lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói gì đó lời này vừa ra tới chẳng phải là nói cho đường nghiệm nghiệm lúc này bọn họ vô lực phản kháng này linh khí cháo sao quả nhiên ở bên người nàng vài tên người tu tiên đều hướng nàng quét tới liếc mắt một cái lánh rồi ánh mắt làm lý búi kiều trong lòng hoảng loạn đồng thời đem sở hữu sai lầm đều giận cho đánh mèo ở đường nghiệm nghiệm trên người nếu không phải nàng làm ra chuyện như vậy chính mình lại như thế nào sẽ rước lấy này đó đồng môn không mừng đường Niệm Niệm không có để ý nàng lời nói sau lưng sơ hở nhẹ chấp hạ lông mi biểu tình nghiêm túc suy tư một hồi liên ở quần sáng chung người tu tiên nhóm cho rằng nàng nghị thông suốt sợ hãi muốn thả bọn họ đi ra ngoài thời điểm nơi nào biết được đường nghiệm nghiệm đầu ngón tay thượng mà liên bạch hỏa đột nhiên một đẳng đem nàng khuôn mặt chiếu dọi đến càng thêm nón nà như ngọc nghiêm túc nói ý của ngươi là về sau sẽ báo thủ lý búi kiều trong lòng cả kinh toàn bộ người tu tiên đồng dạng trong lòng cả kinh đường nghiệm nghiệm tiếp tục nói kia toàn bộ giết. nàng sẽ không lưu hậu hoạn Ngươi lý bùi kiểu tưởng châm chọc nàng ở nói giỡn, chỉ là nhìn đến đường niệm niệm cặp kia nghiêm túc hai trong mắt, rõ ràng không có bất luận cái gì sắc khí, lại vẫn là làm nàng nhịn không được hái hùng khiếp vĩa, dâng lên một cổ sợ hãi. Đường niệm niệm con ngươi nhìn quét ở mọi người trên người, gật gật đầu lo chính mình tính toán, người tu tiên thân thể không tồi, có thể luyện thành con rối kim đăng kỳ linh hải kim đăng có thể lấy tới luyện dược, kiếm tu linh hải căn nguyên kiếm khí có thể lấy tới phụ linh, nô, no, không tồi Nàng càng muốn hai mắt càng lượng, cuối cùng nhìn chúng người tu tiên ánh mắt đã tinh lượng vô cùng, nhìn bọn họ thật giống như nhìn đến một đống hảo tài liệu, rõ ràng là thanh mị cực kỳ bộ dáng, lại làm chúng người tu tiên lại khó có động tâm, chỉ có lòng tràn đầy hoảng sợ, thậm chí đã có người nhịn không được lui về phía sau. Người như vậy hành động cùng những cái đó táng tận thiên lương ma tu có gì khác nhau. Hồng Bình Tân lời lẽ chính đáng cao giống. Đường niệm niệm lắc đầu, ta là dự tu. Hồng Bình Tân một hơi huyết nảy lên ít hầu. hai mắt đều ửng đỏ lên không biết nàng đây là cố ý làm bộ không có nghe được tới hắn ý tứ trong lời nói vẫn là nàng thật sự liền như vậy thiên chân lý búi kiều lúc này càng là tiêm thanh trầm trọng nói ngươi đừng vội doa người nói nhiều như vậy lại cái gì cũng không dám làm nói đến cùng vẫn là sợ nàng lời nói vừa mới nói xong một sợi mà liên bạch hỏa liền từ đường nghiệm nghiệm đầu ngón tay bắn ra xuyên qua quần sáng chui vào lý búi kiều thân thể làm nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không đi cho nàng giải thích chính mình vừa mới bất quá là ở tự hỏi luyện cái gì đan cái gì con dối hảo lý búi kiều tuy rằng linh lực bị phong nhưng là hộ thể pháp bảo lại như cũ ở mà liên bạch hỏa ăn mòn khiến nàng thân thể hộ thể pháp bảo tự động hộ thể chỉ là cho dù là như vậy ở không có nàng linh lực duy trì hộ thể pháp bảo căn bản vô pháp cùng mà liên bạch hỏa đánh nhau bất quá một hồi lý búi kiều liền sắc mặt hoàn toàn phai màu thống khổ ngã ngồi trên mặt đất lăn lộn trong miệng ra từng tiếng bi ngâm cùng ngoan độc mắng người cái này rắn rết tâm địa nữ nhân ngươi dám đối với ta như vậy Tịnh uyên phái sẽ không bỏ qua ngươi ngưng thật sư tỷ sẽ vì ta báo thủ nhất định sẽ vì ta báo thủ đương nghiệm nghiệm ánh mắt chợt lóe hỏi mộ dung ngưng thật tới lý búi kiều lăn lộn thân mình cứng đờ ngay sau đó lại thống khổ gào giống chờ xem ngươi chờ xem ngươi nhất định sống không bằng chết nhất định sẽ sống không bằng chết mộ dung ngưng thật cũng không có tới đơn giản là nàng kim đan tu vi từ bị tư lăng cô hồng hủy hoại sau cho tới bây giờ cũng bất quá khôi phục đến tích cốc đỉnh mà thôi lấy nàng thể chất tuyệt đối sẽ là sở hữu ma tu mục tiêu mộ dung ra lại sao lại làm cho bọn họ ra của quý gặp phải như vậy nguy hiểm đương nghiệm niệm đạm nói sống không bằng chết sẽ là mộ dung ngưng thật nàng lời nói bình đạm lại làm người cảm nhận được một cổ không được xía vào kết luận cùng lý búi kiều thống khổ bén nhọn trở thành tiên minh đối lập đương nghiệm, nghiệm ngón tay một câu ở lý búi kiều trên eo treo túi càn khôn liền rơi vào tay nàng kim đan đỉnh tâm cảnh linh thức đỏ qua liền đem mặt trên lý búi kiểu vốn có linh thức dấu vết cấp mặt sạch sẽ này cũng làm lý búi kiểu tâm thần bị thương một ngụm máu tươi phun ra đối này đường nghiệm niệm sắc mặt không có một chút biến hóa đem lý búi kiểu túi cản khôn bên trong đồ vật quét một lần lúc sau bình tĩnh nạp vì mình có sau đó lại nhìn về phía nàng nhàn nhạt nói ngươi là mộ dung ngưng thật sự người đối ta có thủ hoán ta sẽ không làm ngươi đơn giản chết lý búi kiểu vốn dị giữ tận sắc mặt xuất hiện hoảng sợ nàng rốt cuộc nhận thấy được chính mình nói càng nhiều sắp sửa gặp phải vận mệnh chỉ biết càng thê thảm chỉ là làm nàng hiện tại khẩn cầu đường nghiệm nghiệm tha thứ chuyện như vậy nàng như thế nào làm được đến cho dù là đã chết nàng đều làm không được lý bối kiều phẫn hận nghĩ nàng hồn bài liền ở tỉnh uyên phái nội chỉ cần nàng đã chết hồn bài sẽ vỡ vụn đến lúc đó lại lấy ngưng thật sư tỷ bản lĩnh nhất định có thể biết được chính mình là bị ai giết chết sau đó nhất định sẽ vì chính mình báo thủ nhưng mà lý búi kiều lại quên mất một việc Đường Nghiệm Nghiệm nói qua sẽ không làm nàng đơn giản chết, như vậy khẳng định liền sẽ không đơn giản liền chết đi. Đường Nghiệm Nghiệm ngón tay lại lần nữa câu động, phía trước mấy người túi cản khôn đều bị nàng gỡ xuống tới, chẳng sợ kia mấy người đều sở hữu phản kháng, kết quả cuối cùng vẫn là bị lau sạch vốn có linh thức cấn ký, bị thương hoặc máu, trơ mắt nhìn chính mình nhiều năm qua cất chứa bảo vật đều bị Đường Nghiệm Nghiệm sở đoạt. Phẫn hận cực giận đồng thời, trong lòng còn có khiếp sợ. Chẳng sợ bọn họ lúc này linh lực bị phong ấn, Chính là tùy thân mang theo túi cản khôn thượng linh thức ấn ký thượng tâm cảnh tu vi vẫn là giống nhau, những người này bên trong tối cao tâm cảnh linh thức tu vi ở kim đan sơ kỳ, như vậy tu vi đều bị đường nghiệm nghiệm đơn giản hủy diệt linh tích, ý tứ chẳng phải là nói đường nghiệm nghiệm tu vi cũng có kim đan kỳ. Nàng hiện giờ mới nhiều ít tuổi A. Mộ dung ngưng thật ở tiên nguyên địa vị thanh danh rất lớn, cho nên đương nàng ở phàm thế bị người bị thương sự tình tự nhiên truyền quảng, thương nàng người là ai cũng bị truyền khai. Đối với đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng, cô hồng tình huống phần lớn người đều có điều hiểu biết. Hai người kia tuổi đều không đến 50, thậm chí bất quá hai mươi mấy mà thôi. Cố tình cứ như vậy ở tiên nguyên người tu tiên bên trong bất quá là hài tử giống nhau tuổi tác, hai người tu vi cũng đã tới kim đăng kỳ Đây là cái dạng gì tu luyện độ, lại là cái dạng gì đáng sợ ngộ tính. Yêu nghiệt. Hai người kia đều là yêu nghiệt. Làm người không khỏi không ghen ghét, không khỏi không khiếp sợ tuyệt thế yêu nghiệt. Có như vậy yêu nghiệt tồn tại. Gọi bọn hắn này đó đau khổ tu luyện nhân tình dùng cái gì kham. Nếu làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống, chỉ sợ thành tiên đều không phải việc khó. Chúng người tu tiên trong lòng suy nghĩ, sắc mặt càng không ngừng biến hóa. Đang lúc đường nghiệm nghiệm lại đem mấy người túi càng khôn gỡ xuống thời điểm, một người sắc mặt tái nhợt nữ tử dược tu tự giác đem chính mình trên người túi Càn khôn gỡ xuống, cung kính nói, đường cô nương muốn túi càng khôn, ta tự nguyện dâng lên, không biết đường cô nương có không bỏ qua cho ta một cái tánh mạng. Đường nghiệm nghiệm nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên nói, ngay từ đầu ta tính toán cầm các ngươi túi càng khôn, các ngươi tâm ma lời thề, lại cho các ngươi ăn tiêu thần đan hủy diệt các ngươi ký ức liền buông tha các ngươi. Chúng người tu tiên lại lần nữa thiếu chút nữa bị nàng bình nhiên khẩu khí theo như lời nói tức giận đến hộp máu, cái này kêu nói cái gì. Đoạt bọn họ đồ vật, còn muốn bọn họ tâm ma thể không chuẩn báo thủ. Như vậy còn không ngừng còn muốn hủy diệt bọn họ ký ức. Muốn biết được người tu tiên ký ức cũng không thể tùy tiện hủy diệt. này phân chỗ chống ký ức có lẽ có thể làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước càng nhiều tắc sẽ làm người tu tiên dừng bước không trước nay vẫn là vừa mới bắt đầu tính toán nghe nàng miệng lưỡi tựa hồ còn có lúc sau tính toán này lúc sau tính toán chỉ sợ càng vì khủng bố đương nghiệm nghiệm không hề cảm giác được chính mình lời nói có bao nhiêu làm này đàn người tu tiên dối rắm tự nhiên bình tĩnh nói chính là các ngươi phản kháng làm ta nghĩ đến đem các ngươi luyện thành con dối khá tốt như vậy có thể không cần lãng phí tiêu thần đan còn có thể lấy tới thủ thành đối phó ma tu chúng người tu chân chúng ba cánh giờ khắc này bọn họ trong lòng mới chân chính đối đường niệm niệm dâng lên vô tận sợ hãi nếu không phải thật sự bị nhốt ở quần sáng nội chỉ sợ đường niệm niệm nói ra nói như vậy tới xứng với nàng thản nhiên khuôn mặt chỉ biết dước lấy người buồn cười cùng thương tiếc cảm thấy nàng chính là một cái thích nháo tiểu tính tình nói dỡn đại hải tử chính là trên thực tế bọn họ chính là bị nhốt ở quần sáng chúng lý bối kiều thống khổ bi ngâm còn đang không ngừng vang truyền vào bọn họ trong thai khiến cho lớn hơn nữa sợ hãi Ngươi, ngươi, ngươi làm bậy dược tu hồng bình tân nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ trong hai mắt chớp động tàn nhẫn sáng giỏi nhìn chằm chằm vào đường nghiệm nghiệm nói dược tu vốn là nhân đức chi đạo cùng phạm thầy thuốc gia truyền giả giống nhau cần có nhân đức cứu khổ cứu nạn chi đạo tâm giống ngươi luyện chế tiêu thần đan như vậy ta đan làm ra luyện chế con rối như vậy tà pháp sẽ không ở dược tu đạo trên đường đi xa sớm muộn gì sẽ đọa vào ma đạo không bị chính đạo sử dụng đồng dạng không bị ma đạo tiếp thu chỉ có thể vĩnh cửu chịu thế nhân xa lánh sóc này lưu ly một tiếng đau khổ hắn đây là cố ý dùng ngôn ngữ tới quấy dày đường nghiệm nghiệm tâm cảnh làm nàng tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng nếu thật sự bị hắn tính kế thành công nói đường nghiệm nghiệm nếu là độ bất quá cái này khảm chỉ sợ tu vi liền thật sự khó tiến thêm nữa nên đón tới hắn nói kia giống nhau vận mệnh chỉ là đường nghiệm nghiệm sẽ chịu ảnh hưởng sao đường nghiệm nghiệm chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng đối hắn lời nói hoàn toàn không tỏ ý kiến Đừng nhìn nàng bộ dáng cho người ta cảm giác thiên chân tịnh đu, tâm cảnh thượng kiên cường lại là người khác tưởng tượng không đến. Ở trong mắt nàng, lão quái vật đều làm như vậy tà ác sự tình đều không có đã chịu trừng phạt. huống chi nàng bích tuyển quyết mặt trên liền có hoàng tuyển tu la trường, đã có tự nhiên liền phải học đi đôi với hành, chỉ cần thực lực của nàng đủ, cần gì đi để ý những cái đó tiên ma thấy thế nào. Bọn họ tự nhiên cũng không dám đối nàng làm cái gì. Nay một tiếng không hề phập phồng Nga có thể nói là đem Hồng Bình Tân lại lần nữa đã kích đến một trận bực mình, vốn là muốn quấy dày đường nghiệm nghiệm tâm cảnh, nơi nào biết được này bất quá vài câu đối thoại mà thôi, ngược lại làm hắn cho tới nay lấy làm tự hào tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng. Đường nghiệm nghiệm không hề cùng bọn họ nói nhảm nhiều, với tay chi gian quần sáng chung suốt 106 danh người tu tiên túi cản khôn đều bị nàng bắt được trong tay, nơi này tu vi tối cao cũng bất quá kim đan trung kỳ, túi cản khôn đều đều không ngoại lệ bị đường nghiệm nghiệm sở đoạn. Đương nhìn đến sở hữu túi cản khôn đều ở đường nghiệm nghiệm trong tay không thấy sau, quần sáng chung người tu tiên toàn bộ đều bắt đầu hoảng loạn lên. Bị luyện chế thành con rối. chuyện như vậy bọn họ đều không phải là không có nghe nói qua, còn nghe nói qua rất nhiều, không ngừng là ma tu, kỳ thật đạo tu, dược tu thật sự cũng đồng dạng có luyện chế quá, chỉ là bọn hắn sẽ tìm được lý do chính đáng tới chứng minh chính mình việc làm là đối. Không đợi bọn họ có bất luận cái gì xin tha, đường nghiệm nghiệm bàn tay dôi trước, năm ngón tay bóp phát ấn. một cổ lục xương mù từ nàng đầu ngón tay tràn ngập ra tới sau đó dung hướng quần sáng chung người tu tiên nhóm này lục xương mù mới nhìn thưa thớt tản ra sau liền đem toàn bộ quần sáng nội người tu tiên bao vây sau đó liền thấy bọn họ một đám ngã xuống đất chết ngất qua đi đương nghiệm nghiệm nhìn về phía một bên tuần tra chiến quân nói đem bọn họ kéo đi chiến quân cực nhanh lĩnh mệnh dẫn đầu nữ tử dẫn đầu phất tay khiến cho người bắt đầu kéo bọn họ thật sự là dùng kéo chỉ dùng một con thâu bắt lấy này đàn người tu tiên cổ áo cũng không màng bọn họ chân cẳng còn trên mặt đất. Bên trong thành một mảnh an tĩnh, quân sáng biến mất không thấy, bên trong người tu tiên nhóm cũng một đám bị mang đi, không thấy bóng dáng. Ngoài thành giữa không trung, Chu Thiền đám người sắc mặt toàn bộ đều có chút khác thường, Quý Yên sắc mặt tái nhợt, hoàn hồn sau hơi hơi lui về phía sau một bước, ngưng mi nhìn về phía bên cạnh Chu Thiền, nói: "Chẳng lẽ đây là ngươi nghĩ đến kết quả?" Chu Thiền vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Này kết quả có thể so ta nghĩ đến lợi hại nhiều." Hắn tuy rằng nghĩ đến kết quả tất không phải là tốt, chính là đường nghiệm nghiệm lần này việc làm vẫn là giống như thường lui tới giống nhau, ra hắn tư tưởng. Đây là thế nào lớn mật, thế nhưng đánh cướp toàn bộ người tu tiên, còn muốn đem bọn họ luyện chế con rối, Nàng đây là phạm vào tối kỵ A. Thật sự là chỉ cần không thể tưởng được, không có nàng làm không được. Chính mình cẩn thận thật là một chút đều không có sai. Quỷ Yên Hoài nghi nhìn hắn vài lần, không có lại dây dưa ở cái này vấn đề thượng, sau đó nói. Này đường niệm niệm hành động thật sự có nhục chính đạo dự tu, thả phạm vào tiên nguyên tối kỵ, vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Chu Thiền nghe vậy, đáy mắt lóe quang chợt lóe. Ha ha cười, không thèm để ý hỏi, ngươi tính toán như thế nào không buông tha nàng? Quý Yên vẻ mặt chính khí thánh kết nói, tất nhiên là đem sự tình hôm nay thông cáo thiên hạ, làm nàng lọt vào nên có trách phạt. Chu Thiền nhún nhún vai, cười nói, ngươi có thể thử xem xem. Quý Yên bị hắn này vô lại bộ dáng lại lần nữa làm cho tâm bực hừ nhẹ một tiếng nói, Hiện giờ chúng ta liền ở bên ngoài, nàng căn bản lấy chúng ta vô pháp, liền tính muốn đuổi theo cũng đều không phải là như vậy dễ dàng. Chu thiền đối nàng lời nói như cũ không có báo lấy bao lớn bình luận, nhìn phía dưới còn ở tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người, mặc một hồi, mới có chút đau đầu dường như bất đắc di khẽ thở dài, ta biết đến đường nghiệm nghiệm, tuyệt đối không phải một cái đơn thuần vô tri người. Nàng nếu dám can đảm ở bọn họ trước mặt làm ra như vậy một phen sự tình, tất nhiên có nàng dựa vào. Tuy rằng bọn họ gặp mặt số lần thiếu, nhưng là liền này vài lần gặp được sự tình, đều làm hắn rắc đến nàng mỗi lần làm những chuyện như vậy đều lớn mật cực kỳ, nhưng là chẳng sợ bị người biết được cũng căn bản không có biện pháp lấy nàng làm sao bây giờ. Hắn nhưng không cho rằng này đó đều là vật khí, cũng không đơn giản chỉ là nàng có thực lực này, lại là nàng bản thân liền có kế hoạch mới đúng. Chẳng sợ nàng mỗi lần làm đều như vậy thản nhiên, minh bại ở ngươi trước mặt đào hố, ngươi còn cố tình tự giác hướng bên trong nhảy. A Quý yên miệng lưới mang theo một tia trầm trọc cười một tiếng, không phải đơn thuần vô trí người. Ta xem căn bản chính là một cái cả gan làm loạn người. Cứ nhiên liền ở chúng ta trước mặt làm ra chuyện như vậy, liền hậu quả đều không thể tưởng được. Nhìn thấy Chu thiền như cũ đối chính mình lời nói không thêm tán đồng, Quý yên tay háo nội bàn tay nhẹ nắm, sau đó quay đầu liền đối phía dưới đường nghiệm nghiệm lạnh lùng nói, tiên nguyên chi quy, tàn hại cùng nguyên giả, tội hẳn là Chu. Đường nghiệm nghiệm ngươi cũng biết tội. đương nghiệm nghiệm nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái nói ta không phải tiên nguyên người quý yên trong lòng một ngạnh ngay sau đó lại lần nữa lạnh nhạt nói chẳng sợ ngươi không phải tiên nguyên người nhưng ngươi thân là dược tu lại làm ra như vậy ta được việc tất sẽ lọt vào chúng tiên duệ trị tội đương nghiệm nghiệm biểu tình bất biến đạm hỏi ta làm cái gì nay hỏi vừa ra chu thiền liền ẩn có điều cảm nàng ý tưởng nhất thời trên mặt hiện lên dở khóc dở cười bên kia quý yên lại chỉ đương nàng còn ở giảng ngu cười lạnh nói ngươi cường đoạt tiên duệ túi càng khôn dù muốn đem bọn họ luyện chế trở thành con rối như vậy ta đọc sự tình chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy ngươi hay là muốn phủ nhận không thành đối mặt nàng như thế lời lẽ chính đáng lời nói đường nghiệm nghiệm chỉ là hướng phía sau tư lăng cô hồng hoài nghi nhích lại gần đạm nói ngươi có chứng cứ sao ngươi có chứng cứ sao quý yên vừa mở miệng rồi lại hóa thành không tiếng động sắc mặt một chút biến hóa lên đúng rồi nàng không có chứng cứ nàng có chỉ là nhân chứng Bên người mấy người đều thấy, trừ phi làm người siêu tầm ký ức, nếu không căn bản là chỉ là phiến diện chi tử. Nhưng mà làm người siêu tầm ký ức loại chuyện này, mặc cho ai đều không muốn đi làm. Chẳng những sẽ bị người khác biết được chính mình hết thảy, một cái không hảo liền sẽ biến thành ngu dại. Đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không chờ nàng đi tự hỏi, xả hạ tư lăng cô hồng xiêm ý thì liền chuẩn bị rời đi. Chính như Chu Thiền suy nghĩ, nàng làm những việc này đương nhiên là có cân nhắc. Rốt cuộc này tòa trong hoàng thành mặt có nàng để ý người. Nàng lại như thế nào sẽ không màng tất cả làm ra việc ngốc tới. Hiện tại là tiên ma đối chiến thời điểm, chẳng sợ nàng làm những việc này, như vậy tiên ma đều nên không có thời gian tới quản, Liên tính tưởng quản cũng quản không được, trừ phi là nửa năm về sau kia một ngày tiến đến. Chính là nàng không làm những việc này, nửa năm sau kia một ngày này đó tiên ma liền sẽ không tới tìm nàng phiền tại sao. Đường nghiệm nghiệm không nốc húng chi nàng luôn luôn không có gì chính tà chi phân, cho dù là những cái đó cái gọi là chính đạo. vì ích lợi cũng nhất định sẽ làm ra cùng ma đạo giống nhau sự tình đến lúc đó bọn họ hoàn thành sắp sửa đối mặt chính là tiên ma lưỡng đạo uy hiếp dù sao vô luận như thế nào đều là phải bị uy hiếp nàng vì cái gì không thể đoạt bọn họ đem bọn họ luyện thành con rối như vậy còn có thể tăng lớn phía chính mình thực lực đến nỗi tiên nguyên quy củ nô kia quan nàng sự tình gì đừng nói bọn họ không có chứng cứ chẳng sợ có chứng cứ chính mình chỉ cần không nhận tội những cái đó con rối chịu chính mình không chế thật sự cũng có thể nói thành giả đi Đường nghiệm nghiệm lo chính mình suy tư căn bản là không biết chính mình khuôn mặt nhỏ đã đem đáy lòng cân nhắc đều bại lộ ra tới chính là chẳng sợ bại lộ ra tới thì thế nào chỉ là rước lây quý yên đám người càng thêm nghẹn khuất tức giận cố tình không thể nề hà tư lăng cô hồng cười khẽ nhìn trong lòng ngực nàng hay thay đổi biểu tình kia khuôn mặt nhỏ thượng vô lại bộ dáng cực kỳ cho người làm hắn không khỏi liền buộc chặt cánh tay đem nàng toàn bộ đều bao vây ở trong ngực căn bản không có nhiều xem người khác liếc mắt một cái Liền ôm nàng như tới khi giống nhau, chớp mắt không thấy bóng dáng. Niệm Quốc Hoàng thành như cũ như thường, các ba cánh so sánh với ngay từ đầu tâm thần không chừng, ở nhìn đến đường Niệm Niệm lần này đem đám kia người tu tiên chơi đến xoay quanh lúc sau, tâm thần cũng không khỏi càng thêm yên ổn một ít. Chẳng sợ trong truyền thuyết tiên nhân thì thế nào, còn không phải bị bọn họ hoàng hậu đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Chiến quân cái kia nữ tử dẫn đầu nhìn trên Không Chu Thiền bọn họ liếc mắt một cái, với tay một cái liền làm phía sau chiến quân đi theo thượng. Không hề để ý tới bọn họ chút nào tiếp tục tuần tra. Chỉ còn lại giữa không trung chu thiền 8 người, vẫn là lần đầu tiên đã chịu phàm nhân như vậy làm lơ đối đãi. Một T, đi a một ít nhẹ tờ sở tài một E ít một to ho, hơi tất 35 tờ ít, vỏ tỉ nét bổ tổn, một T, phỏng sở tài một E phỏng size 18 tờ ít, phó nẩy tật bo mở J, có một họ phù ô ô thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh, D X T ít nét. Đệ nhất linh 18 chương luyện hồn con rối. Này kết quả Quý Yên sắc mặt khó coi. ánh mắt chuyển hướng chu thiền thanh âm có chút trầm thấp nhẫn mại lửa giận hay là lại là ngươi đoán được chu thiền lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nói quý tiên tử cũng không nên nói lung tung càng không cần đem hỏa giận cho đánh mèo đến ta trên người hán vốn chính là kiếm tu nay liếc mắt một cái xem ra quá càng là giống như ngàn đạo kiếm phong bắn phá hướng quý yên quý yên cả kinh không khỏi lui về phía sau một bước sắc mặt càng thêm khó coi nay chu thiền thật sự là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh Căn bản là không cho chính mình chút nào mặt ngũi, hay là hắn làm cho nhìn không ra đến chính mình đối hắn kia một chút tâm tư. Chỉ sợ là căn bản chính là làm bộ nhìn không ra, hoặc là khinh thường nhìn lại đi. Quý yên càng nghĩ càng giận, lại không thể nời hà, chỉ cần thân thể mềm mại ở giữa không trung hơi hơi run. Thầm kiểu ánh mắt nhìn quét trung quanh, lúc này đối chu thì nói, căn nguyên địa mạch ở ngoài là ma tu hoạt động địa phương, nếu tùy y đơn độc đi ra ngoài nói, thực dễ dàng lọt vào ma tu vây sát. vẫn luôn ở bọn họ bên người mặt khác một nam tử nói thầm cửu nói không tồi chỉ là này cực bắc căn nguyên địa mạch chúng ta là không thể đi vào nếu lại đi mặt khác địa mạch tiêu phí thời gian cũng thật sự không ít lưu lại nơi này cũng không phải biện pháp không biết chu thiền sư mình nghĩ như thế nào chu thiền nhún nhún mai lại khôi phục kia cả lơ phất phơ vô lại bộ dáng nói ta cảm thấy nơi này khá tốt mọi người vừa nghe lời này liền biết được hắn là tính toán ở chỗ này định cư xuống dưới hắn là tâm tư rốt cuộc là nghĩ như thế nào Những người này đều phỏng đoán không đến, bất quá hắn cùng đường nghiệm nghiệm hai người có chút sâu xa, bọn họ thật là hiểu rõ, chỉ sợ hắn lưu lại nơi này cũng sẽ không giống bọn họ những người này giống nhau tao nộ đến đánh cướp cùng họa sắt hơn. Chư bỏ Quý Yên, mặt khác lưu tại bên ngoài năm tên nam tu sĩ đều đối Chu Thiền nói một tiếng đừng, này liền cùng nhau xoay người rời đi. Quý Yên cắn răng nhìn Chu Thiền mấy phút, hiện hắn hoàn toàn một chút mở miệng ý tứ, này liền cũng không nói gì, thấp thấp hừ một tiếng. thân ảnh theo sát kia năm tên tu sĩ rời đi thẩm cửu chờ bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc này mới đối chu thiền hỏi ngươi nghĩ như thế nào chu thiền cười nhìn hắn ngươi chẳng lẽ không biết thẩm cửu mắt lạnh nhìn hắn vô lại biểu tình chịu đựng nhất kiếm đã đâm đi xúc động một khuôn mặt lãnh lạnh như thiết chu thiền bất đắc dĩ giật nhẹ khỏe miệng cười nói thật là không thú vị a lời nói một đốn sắc mặt của hắn liền hóa thành nghiêm túc chậm rãi tiếp tục nói thẩm cửu chúng ta tới đây là vì rèn kỹ đến bảo không sai thẩm cựu theo tiếng chu thiền ánh mắt nhìn niệm quốc hoàng thành cười nói ta cảm thấy cùng đường niệm niệm hợp tác nói được đến bảo vật sẽ càng nhiều thẩm Cửu khỏe mắt hơi hơi vừa kéo nói đó là phạm vào tiên nguyên chi quy chu thiền đấy mắt hiện lên một sợi lanh phúng cười nói tiên nguyên quy củ kia đổ vật bất quá là cường giả định ra tới mà thôi thúng chi nơi này là phang thế nơi này khắp nơi ma tu tiên ma chết đi không biết bao nhiêu ta cũng không phải nhất định chỉ đối phó người tu tiên Người tu ma trên người đồ vật nhưng cho tới bây giờ cũng không phải ít, Đường Nghiệm Nghiệm cũng nhất định sẽ đối này cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, thầm Cửu cảm giác được khí thế của hắn biến hóa, sắc mặt biến đổi, thận trọng nhìn về phía hắn, "Chu?" Thầm Cửu." "Chỉ là, Chu Thiền trước gọi ra tới, một đôi mắt sắc bén như phòng, chậm rãi cười nói, "Vô luận là phàm nhân vẫn là người tu tiên, vạn sự đều có cơ duyên cùng lựa chọn, vạn sự cũng chú ý một cái đánh cuộc tự. Hiện giờ, ta liền đánh cuộc ở Đường Nghiệm Nghiệm trên người." Thẩm cựu sắc mặt khẽ biến, ngươi ở lấy toàn bộ tiên nguyên cùng đường nghiệm nghiệm làm đánh cuộc. Ha ha! Chu thiền mỉm cười, không có như vậy nghiêm trọng, bất quá ta tuy rằng không có mộ dung ngưng thật như vậy thiên phú, nhưng vẫn tin tưởng ta chính mình trực giác, đứng ở đường nghiệm nghiệm bên này nói, nhất định có thể cho ta mang đến muốn. Thẩm cựu nhìn hắn trong hai mắt lập lòe hàn quang, cũng không có nói nữa, lại là không tiếng động kiên trì quyết định của hắn. Song kiếm tận trời môn vốn là hai người cộng tu kiếm pháp, một người vì công một người vì thủ. Một người là chủ một người vì phó, này Chu Thiền đúng là chủ tử, thẩm cửu mới là phó. Chỉ cần tìm một cơ hội cùng đường nghiệm nghiệm đáp thượng hỏa mới được. Chu Thiền khoe miệng nhẹ cong, đáy mắt chớp động tinh kế. Bọn họ là như thế nào tưởng, lúc này đường nghiệm nghiệm bọn người không hiểu được. Suốt liên tục 10 ngày xuống dưới, đường nghiệm nghiệm vẫn luôn ở sửa sang lại từ 106 danh người tu tiên nơi đó được đến túi cẳn khôn bảo vật Sau đó đó là khống chế bọn họ tâm thần, đem nàng luyện chế trở thành con rối Tương so với những người khác luyện chế đều là hưởng có thể sắc không có linh hồn con rối, đường niệm niệm lại không giống nhau. Nàng sở luyện chế con dối, đều không phải là luyện thân mà là luyện hồn, như vậy ở luyện chế quá trình sẽ làm này đàn người tu tiên thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ, nhưng là lại có thể giữ lại bọn họ tánh mạng. đương luyện chế thành công sau, bọn họ sẽ liền chính mình cũng không biết chính mình đã trở thành con dối, chỉ biết toàn thân tâm trung thần đường nghiệm nghiệm, vô pháp phản kháng nàng mệnh lệnh, cho dù là gọi bọn hắn đi tìm chết. bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Ngay thường nếu không có đường nghiệm nghiệm mệnh lệnh nói, bọn họ đều vẫn là sẽ cùng bình thường giống nhau, có chính mình tư tưởng chính mình tính cách, người bình thường đều nhìn không ra bọn họ khác thường. Như vậy luyện chế những người khác căn bản là vô pháp bắt trước, đơn giản là loại này hồn luyện có một loại quan trọng điều kiện, đó là cần thiết là tu luyện thiên thánh dược thể dược tu dược lực mới có thể thành công. Này phiến thiên hạ trừ bỏ đường nghiệm nghiệm, ai còn có thể có được chỉ có như vậy thể trước. Loại này luyện chế phương pháp vẫn là đường nghiệm nghiệm lần đầu tiên dùng, cũng may mắn nàng hiện tại đã kim đan trùng kỳ tu vi mới có thể đủ chống đỡ. Nếu nàng hiện tại đã là nguyên anh kỳ hoặc là hợp thể kỳ, như vậy 106 kim đan kỳ nội người tu tiên, đối với nàng tới nói luyện chế cũng không khó khăn, hiện tại lại là chỉ có thể từ từ tới. Húng chi nàng đối với chính mình đồ vật từ trước đến nay để ý, không muốn tại đây nhóm người trên người lãng phí nhiều ít tài liệu, này cũng làm nàng luyện chế phá lệ dụng tâm cẩn thận. Ba tháng thời gian đảo mắt rồi biến mất, tương so với địa phương khác chiến loạn, cực bắc nơi niệm quốc hoàng thành có vẻ phá lệ bình thản an tĩnh. Không biết có phải hay không quý yên đám người đem đường niệm niệm hành động cấp truyền đi ra ngoài, ba tháng thời gian, chỉ là ngẫu nhiên có người tu tiên hoặc người tu ma ở bên ngoài du đã một vòng, cũng không vào thành liền rời đi. Tương thanh ngoại, Chu Thiền cùng thẩm cửu hai người ở tại một tòa ngọc thuyền pháp bảo, tùy thời chú ý bên trong thành biến hóa. từ một tháng trước nhìn đến những cái đó vào thành sau bị đánh cướp người tu tiên xuất hiện ở trong thành thời điểm bọn họ thật sự bị hoảng sợ đơn giản là những người đó chẳng những không có nửa điểm con rối cứng đờ chất phác ngược lại cùng bên trong thành các bá cánh nói nói cười cười bình thường đến tìm không thấy một chút khác thường dấu vết mãi cho đến hôm nay suốt qua đi ba tháng một trăm linh sáu danh người tu tiên bao gồm lý búi kiều đều đã hiện thân ở trong thành thẩm cựu đứng ở giữa không trung ngưng thanh nói một trăm linh sáu người một cái không nhiều lắm một cái không ít. Chu Thiền lúc này sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, hai mắt lập lệ không chừng, cười nói, này đương nhiệm nhiệm, thật sự quá không đơn giản. Thẩm cửu quay đầu nói, ý của ngươi là, những người này thật là con rối. Chu Thiền lắc đầu, cười khổ nói, nếu chỉ là xem, thật sự nhìn không ra một chút khác thường. Lời này vừa mới nói xong, hắn ánh mắt nhìn đến bên trong thành một đạo thân ảnh, lập tức dùng linh lực đem thanh âm truyền ra đi, Hồng Bình Tân. Bên trong thành, Hồng Bình Tân ôn thành. quay đầu hướng ngoài thành xem ra, đương nhìn đến Chu Thiền thời điểm, trên mặt lộ ra ôn hòa cười, nói: Chu Thiền, tuy rằng ngươi ta đều không phải là một môn, nhưng là luận bối phận, ngươi vẫn là phải gọi ta một tiếng sư huynh. Hắn tuy rằng cười đến ôn hòa, nhưng là Chu Thiền lại đem hắn đấy mắt lánh lệ thấy được rõ ràng, thật sự là cùng dĩ vãng giống nhau như lúc, nửa điểm nhìn không ra khác thường. Chu Thiền trong lòng âm thầm suy nghĩ, không vội không chậm cười nói, Bình Tân sư huynh nói đùa, Chu Mộ bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Dừng một chút, hắn lại nói, Bình Tân Sư huynh ở trong thành còn quá đến hảo. Hồng Bình Tân cho mày, đạm nói, ngươi này hỏi chính là nói cái gì, ta chờ tới đây bên trong thành giáo hóa phàm nhân, tích ân tạo phúc, há có hảo với không hảo nói đến. Chu Thiền cùng thẩm cửu ánh mắt đều một thầm, Chu Thiền lại cười hỏi, Bình Tân Sư huynh, cảm thấy đường niệm niệm người này như thế nào? Hồng Bình Tân sắc mặt bất biến, đạm nói, là cái không tồi. Chu Thiền sắc mặt tươi cười tiệm tiêu, trong mắt đều là ngưng trọng. Đây là cái gì thủ đoạn, nếu không phải gặp qua 3 tháng trước đánh cướp kia một màn, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không giác người này bất đồng. Đường Nghiệm Nghiệm người này rốt cuộc là nơi nào học được loại này con rối luyện chế phương pháp. Nay đã không thể xem như con dối, rõ ràng là chân thật một người, bị khống chế chính mình đều còn không biết người, đây là đáng sợ cỡ nào. Chu Thiền Thẩm Cửu sắc mặt càng là lãnh lạnh, nhìn về phía Chu Thiền ánh mắt đồng dạng tràn ngập kinh dị còn có chỗ sâu trong một tia sợ hãi. Chu Thiền yên lặng nói, Đường Nghiệm Nghiệm người này Quyết không thể là địch. Chỉ cần lấy nàng này phân bản lĩnh, chỉ cần nàng tưởng, như vậy tuyệt đối có thể khiến cho bất luận cái gì một chỗ đại loạn. Như vậy yêu nghiệt, chỉ nhưng làm bạn, không thể là địch. Nếu là địch, như vậy cần thiết nhanh chóng chẳng trừ, bằng không chính mình sớm muộn gì sẽ bị cắn ướt, vạn kiếp bất phủ. Chu thiền than nhẹ. Nếu này đường nghiệm nghiệm thật là thiên quỳnh viên ra người, đường nghiệm nghiệm lại đối viên ra co tình nói, như vậy viên ra tuyệt đối có thể lại sang đỉnh. Lại lần nữa trở lại thiên quỳnh đệ nhất dược tu thế ra vị trí. Hồng binh Tân thấy hắn vẫn luôn không hề ngôn ngữ, trong lòng có chút lửa giận, phất tay háo quay đầu liền không hề đi để ý tới bọn họ hai người. Đường nghiệm nghiệm đã cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, lúc này chỉ có thể ngốc tại bên trong thành, bọn họ tiếp thu đến mệnh lệnh, chỉ biết cảm thấy là chính mình không nghĩ ra khỏi thành cho nên không ra thành mà thôi. Đây là hồn luyện con rối đáng sợ chỗ, chính bọn họ cũng không biết bị khống chế, hết thể tiếp thu mệnh lệnh đều tưởng chính mình bản tâm tự hỏi. Liên ở ngay lúc này, niệm quốc bên trong Hoàng Thành không trung đột nhiên dâng lên một tầng dáng màu mây tía, khắp nơi cuồng phong loạt khởi, chung quanh nồng đậm linh lực điên cuồng ùa vào bên trong thành nơi nào đó địa phương. Vô luận là bên trong thành người Tu Tiên vẫn là ngoài thành Chu Thiền hai người, đều bị này đột nhiên xuất hiện một màn cấp kinh sợ, nếu là ngày thường, Hồng Bình Tân đám người nhất định sẽ tiến đến đánh giá đến tột cùng, lúc này bọn họ lại toàn bộ đều không có động. Thầm cửu nhìn Chu Thiền liếc mắt một cái. Chu Thiền nói, tính xem này biến Ở không có cùng đường niệm niệm đối thượng lời nói phía trước, hắn nhưng không muốn tùy tiện liền vào trong thành đi. Không ngừng là bọn họ, không xa không gần bồi hồi ở niệm quốc hoàng thành chung quanh một ít ma tu, lúc này cũng đồng dạng chú ý tới này chợt hiện một màn, toàn bộ đều hướng hoàng thành bên này vọt tới. 1T, đi a một ít nẹ tở sở tại một e một to ho, hơi tật ba mươi lăm tờ ít, vở tì nẹt tổn, 1T, phỏn sở tài một e phỏn xài 18 mười tám tờ ít, phó nầy tật bo một g có một thọ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh dè ít đệ nhất linh một chín chương đường niệm niệm tài trí không trung hạ vân muôn vạn linh lực tùy ý mãnh liệt làm người không cảm giác được một chút áp lực ngược lại có toàn thân sảng khoái cảm giác này không phải các tu sĩ muốn đột phá nguyên anh kỳ muốn gặp phải thiên kiếp chỉ là nếu không phải thiên kiếp nói như thế nào sẽ khiến cho thiên địa biến hóa chẳng lẽ là cái gì thiên địa linh bảo xuất thế chính là ở ma tỉnh ngày căn nguyên địa mạch xuất hiện thiên địa linh bảo Chuyện như vậy vẫn là dĩ vãng chưa từng có sinh quá. Vô luận chu thiền hai người, vẫn là tới rồi người tu tiên vẫn là người tu ma, đều bị trước mắt một màn làm cho lòng tràn đầy kinh nghi. Chỉ là làm cho bọn họ hiện tại vào thành nói, lại vẫn là có chút do dự. Đơn giản là đường nghiệm nghiệm ở trong thành việc làm, đích xác bị quý yên đám người cấp truyền đi ra ngoài. gì bên trong thành không phải đồn đãi bị đường nghiệm niệm hai người cướp đoạt túi càng khôn, còn bị cấp giết hại các đạo hữu A. Một người tới rồi đạo tu liếc mắt một cái nhìn đến bên trong thành hồng bình tân đám người thân ảnh, không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, làm chung quanh một đám tới rồi người tu tiên, người tu ma đều nghe được, bên trong thành hồng bình tân đám người cũng không ngoại lệ. Lý Búi Kiều lạnh lùng hư một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài thành mọi người, lạnh lùng nói, ngươi ở nơi nào nghe tới này không thể hiểu được tin tức, chỉ bằng đường niệm niệm cũng có thể đem chúng ta như thế nào. Nàng này lời nói vừa ra. rước lấy ngoài thành mọi người càng kinh nghi cảm xúc. Nếu đồn đãi có giả, như vậy này ba tháng tới bọn họ do dự dối rắm không phải toàn bộ đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Muốn biết được người tu tiên không vào căn nguyên địa mạch, đơn độc bên ngoài hành tẩu nói, trừ phi thực lực cao thâm giả, nếu không đều phải gặp bị người tu ma vây giết nguy cơ. Tiên Nguyên Thiên mang vô sinh môn kiếm tu triệu kình nhìn về phía Chu Thiền, hỏi, nghe đồn đãi, Chu Thiền ngươi cũng là bảng quan một người, hay là đồn đãi thật sự có giả? chu thiền đấy mắt tinh quang trận lóe trên mặt tràn đầy không lắm để ý cười ha hả hỏi ngược lại cái gì đồn đãi triệu kính mắt lạnh nhìn hắn giả ngu nói một trăm linh sáu danh tiên duệ vào thành bị đường niệm niệm thi pháp cướp đoạt túi càng khôn hành hạ đến chết bọn họ tánh mạng nôn muốn đem bọn họ liên thành con rối chu thiền vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ sau đó nhún vai nói cái này ta thật không có nghe nói lúc ấy ta đang ở bên ngoài chúng gió thường cảnh bất quá ngươi theo như lời một trăm linh sáu danh tiên duệ Không phải hảo hảo liền ở trong thành sao? Triệu Kinh vừa nghe đến này dù mễ không tiến lời nói, liền không còn có tâm tư ở Chu Thiền trên người nhiều hơn dò hỏi cái gì. Hiển nhiên Chu Thiền cũng sẽ không thật sự cùng hắn nói ra chân tướng, là thật không biết vẫn là giả không biết, hắn cũng không có chứng cứ đi chứng minh. Bất quá, chính như Chu Thiền lời nói, này 106 danh tiên duệ bất chính ở trong thành hảo hảo sao? Nơi nào có bị liên thành con rối bộ dáng? Chẳng lẽ là có người cố ý làm ra bộ dáng đồn đãi? Vì chính là không cho mặt khác tiên duệ nhập này cực bắc nơi căn nguyên địa mạch chung Không ngừng là triệu kinh ở suy nghĩ mấy vấn đề này, hiện tại đổi tới nơi này tiên ma đều nghĩ đến vấn đề này, còn có không chúng xuất hiện hà vân, linh lực bạo động nguyên nhân. a ngươi, lúc này, một tiếng thống khổ gào giống đột nhiên truyền ra. Cũng là này thanh gào giống đem thất thần mọi người bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy một người đạo tu bị một người ma tu một tay xuyên qua đan điển, thân thể cấp khô quắt lên. Hiển nhiên là ở bị tên này ma tu cấp hút sinh mệnh Ha ha ha ha Tên này ma tu tà ác tê cười một tiếng Thẳng đến đạo tu ở trong tay hắn hoàn toàn hóa thành bạch cốt Hắn ánh mắt liền chuyển hướng mặt khác người tu tiên trên người Cười nói, ngày thường một đám trốn đến giống quy nhi tử giống nhau Lúc này nhưng cuối cùng chạy ra Tới tới tới, lao tử đã chờ không kiên nhẫn Ngoan ngoãn đem chính mình đưa tới cửa đến đây đi Chúng người tu tiên đều là trong lòng cả kinh Bọn họ thế nhưng bởi vì bên trong thành biến hóa Ngược lại quên mất này đàn cùng bọn họ thế bất lưỡng lập ma tu. Nếu không phải người này đột nhiên ra tay, chỉ sợ bọn họ còn sẽ tiếp tục thả lỏng cảnh giác đi xuống. Bọn họ như thế nào quên mất, nơi này cũng không phải là mặt khác ba chỗ căn nguyên địa mạch, nơi này đều không phải là bọn họ làm chủ. Trả ta phu quân. Tên kia chết đi đạo tu đạo lự nữ tử lúc này hai mắt đỏ đậm, tay cầm phất trần, một bộ muốn cùng kia ma tu liều mạng bộ dáng. Ma tu cười ha ha, nói, tiểu nương tử nhưng thật ra cương liệt. liền không biết hay không đợi lát nữa ở bổn tọa dưới thân sống mơ mơ màng màng thời điểm vẫn là như thế nữ tử sắc mặt hoàn toàn đỏ lên hai mắt chớp động hoảng sợ ai đều biết được này quần ma tu cái gọi là ở hắn dưới thân sống mơ mơ màng màng là có ý tứ gì kia đều không phải là nói là bình thường cùng ngươi viên phòng vẫn là hút ngươi linh lực sinh mệnh hoàn toàn đem ngươi coi như đỉnh lò tới sử dụng lớn mật cùng đồ chớ có làm cản triệu kinh lạnh lùng a một tiếng thanh âm xuyên thấu bốn phía trăm mét chư vị tiên hữu Này đó ma tu tàn hại cùng nguyên, quân vọng cực kỳ, ta chờ quyết không thể buông tha, còn thỉnh chư vị đồng loạt trừ ma vệ đạo. Triệu sư đệ nói không tồi. Có người liên thanh phù hợp, ở ngoài thành tiên nguyên tiên duệ nhóm đều tự giác rửa sắt ở bên nhau. Bọn họ đều biết được, hiện tại bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là vào thành, một cái đó là cùng này đó ma tu đấu pháp. Lần này ở ngoài thành tới rồi ma tu cùng tiên tu kém cũng không nhiều, từng người đều có trăm người số lượng. trong đó kia cái thứ nhất ra tay ma tu làm như có nguyên anh sơ kỳ tu vi, này tu vi tại đây đàn tiền ma tu sĩ bên trong đã là tối cao, làm dựa sát lên tiên tu nhóm sắc mặt đều có vẻ rất là ngưng trọng. Chu thiền nhìn thẩm cửu liếc mắt một cái, truyền âm nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thẩm cửu gật đầu. Một đạo hỏa phù từ đạo tu trong tay bắn ra, đánh vỡ giữa hai bên rằng có, Sanna Chi quốc hoàng thành ngoại liền khiến cho tiên ma chi chiến. Tuy rằng bất quá trăm người phạm vi, Nhưng là kia kịch liệt đấu pháp đều là đem bên trong thành bá tánh đều cấp dẫn ra tới, xem đến đầy mặt dại ra cùng khiếp sợ, có sợ hãi lại có khát vọng. Ở như vậy vô cùng kỳ diệu pháp thuật trước mặt, bọn họ này đó phàm nhân đều có vẻ như thế nhỏ bé, vô luận là nào đạo pháp thuật dừng ở bọn họ trên đầu, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là nếu có thể làm cho bọn họ cũng trở thành những người này một viên nói, như vậy lại nên thật tốt. Đang lúc tiên ma đang ở đấu pháp đánh nhau thời điểm, Bên trong thành hồng bình tân 106 người đều không có trước tiên động lên, cái này làm cho bên ngoài chu thiền nhìn, trong lòng rốt cuộc hoàn toàn xác định, bọn họ quả thật là bị luyện thành con rối nếu không có như thế, chẳng sợ không ra mặt cũng nên sẽ làm ra vẻ bộ dáng hắn cái này ý niệm vừa mới từ đầu chuyển qua, liền nghe được có người gào giống một tiếng, bên trong thành chư vị sư huynh đệ, hay là ngươi trở liền tính toán như vậy nhìn, không ra tay giúp đỡ sao. Bên ngoài này đàn tiên tu ngay từ đầu dám can đảm cùng này đàn số lượng tương đương ma tu đấu lên, nhìn chúng đúng là bên trong thành còn có hơn trăm người tiên tu, chân chính số lượng thượng vững vàng áp đảo ma tu bên kia. Bên trong thành hồng bình tân sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó nói, đạo hưu nói đùa, trừ ma vệ đạo, là ta chờ tiền tu dẫn cho rằng tắc sự tình. Nói xong, hắn liền khải bước hướng ngoài thành mau mà đến, ở hắn phía sau lý bối kiểu đám người đồng dạng không chậm. Một màn này xuất hiện cũng đánh mất không ít người tu tiên cùng người tu ma ngờ vực. Duy Độc Chu Thiền hơi hơi như mày, tổng cảm thấy bọn họ nếu là đường nghiệm nghiệm con dối nói, như vậy tuyệt đối sẽ không như vậy nghe lời ra khỏi thành tới trợ giúp người tu tiên. Hồng Bình tân đám người vừa ra thành, trong thân thể linh lực tức khắc khôi phục, đang lúc ngoài thành người tu tiên trên mặt đều không khỏi lộ ra một sợi tươi cười, cho rằng trận này tranh đấu là bọn họ này đàn người tu tiên muốn thắng thời điểm. Hồng Bình tân đám người vừa ra thành trước tiên làm ra sự tình, lại làm này đàn người tu tiên mỗi người trợn mắt há hốc mồm, khí dũng đang điền. Chỉ thấy hồng bình tân 106 người ra khỏi thành sau, chẳng những không có trước tiên ra tay gia nhập chiến cuộc, cư nhiên một đám hướng rơi xuống phía dưới chết đi tiên ma mà đi, làm những chuyện như vậy thế nhưng là đem này đó vừa mới chết đi, còn không có người có thời gian đi quản tiên ma bắt lấy, sau đó đưa bọn họ trên người túi càng khôn, còn có rơi xuống bản mạng pháp bảo cấp thu hồi tới. Nay thủ đoạn kia kêu, kêu một cái mau nhanh nhẹn, làm người ngăn cản lời nói đều còn không có tới kịp nói ra, bọn họ cũng đã làm xong này đó. Sau đó sắc mặt vô dị một đám người đứng chung một chỗ, người xem hận không thể mắng to một tiếng không biết xấu hổ. Đừng nói là này đàn tiên tu, chính là lúc này đang ở cùng bọn họ tranh đấu ma tu, cũng bị bọn họ như vậy không biết xấu hổ hành vi làm cho ngẩn ra ngẩn ra. Chư vị sư huynh đệ một người kiếm tu nghiến răng nghiến lợi, lời nói không có nói xong, cảm giác được bên người ma tu đánh lén, lời nói không khỏi không ngừng, chuyên tâm đối địch. Hồng bình tân 106 người đều đã trở lại trên tường thanh đứng. Ở chỗ này vừa lúc là trong thành ngoài thành giao giới tuyến, tiến lên một bước nhưng dùng linh lực, lui về phía sau một bước tuy bị phong ấn linh lực, nhưng là lại cũng làm những người khác đánh hạ tới pháp thuật hóa thành hư vô, đối với bổn thành nội người, thật sự là cái hảo địa phương. Này 106 người vẻ mặt bình tĩnh đứng ở mặt trên, ánh mắt gắt gao nhìn trên bầu trời tình hình chiến đấu, hồng bình tân lời lẽ chính đang nói, chư vị sư huynh đệ yên tâm đánh nhau, có ta chờ ở này giúp đỡ, chắc chắn này quần ma tu chém giết thủ hạ Một người vừa lúc bị một cái ma tu một trưởng đánh xuống, một ngụm máu tươi hung hăng phun ra, đang ở ngã xuống thân ảnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồng Bình Tân, dính đầy máu tươi hé miệng hợp lại, tựa hồ ở không tiếng động mắng cái gì. Vô sỉ! Vô sỉ đến như vậy nông nỗi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Này nhóm người rốt cuộc là khi nào trở nên như thế vô sỉ? Lý búi Kiều lúc này trong tay bắn ra một cái giải lụa, vừa lúc đem tên này ngã xuống tiên tu cấp cuốn lấy vòng eo, nhất cử đem hắn lôi trở lại tường thành. này liền làm hắn tránh thoát ma tu sơn thắng truy kích. người này lập tức đem trong miệng đối hồng bình tân mắng cấp dừng lại. này liền đối lý Búi kiều được rồi một cái nói lễ, vẻ mặt thống khổ suy yếu cảm tạ nói, đa tạ lý tiên tử tương trợ. lý Búi kiều cười nói, vị sư minh này khách khí. người này chính còn tưởng khách sáo nói cái gì đó, liền thấy chung quanh người đem hắn vây quanh, lý Búi kiều trực tiếp đem hắn trên eo túi cản khôn gỡ xuống tới, sau đó tươi cười bất biến nói, sư minh mệt mỏi, đi trong thành nghỉ ngơi đi thôi. Người này trợn mắt há hốc mồm tiếp thu trước mắt sinh hết thảy, thẳng đến bị người ném xuống tường thành, sắc mặt tức khắc đỏ lên, miệng vỡ đang muốn mắng to, lại khó thở công tâm, một ngụm máu tươi phốc phun ra, thậm chí cơ hồ muốn mắt hoa qua đi. Bọn họ đây là nhân lúc cháy nhả mà đi hôi của đi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ tiên nguyên quý củ? Cái gì đồn đãi bọn họ vào thành bị đường niệm niệm đánh cướp, nhìn dáng vẻ rõ ràng chính là bọn họ này nhóm người chính mình sở phạm mới đúng. vẫn luôn chờ ở trong thành chiến quân sĩ binh vừa thấy đến đây người rơi xuống, này liền đồng loạt tiếp được, chỉ thấy chiến quân tiểu dẫn đầu đối người này nết miệng cười, một trưởng bổ vào hắn bên gái, không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội liền đem hắn cấp phách đến hôn mê qua đi, sau đó vây vây tay, làm phía sau đi theo chiến quân sĩ binh kéo xuống đi. Này một bộ hành động, có thể nói là nhanh nhẹn hôn lưu cực kỳ, làm ngoài thành vẫn luôn chú ý nơi này hết thẻ chu thiền xem đến khỏe miệng run rẩy. Nếu lại có người nói Hồng Bình Tân không có bị luyện thành đường nghiệm nghiệm con dối, hắn lại như thế nào đều sẽ không tin. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết xấu hổ sự tình, cũng chỉ có đường nghiệm nghiệm có thể nghĩ ra, cũng làm đến ra tới. nay bên trong thành cực nhanh sinh hết thảy, cũng chỉ có Chu thiền như vậy phân tâm chú ý nhân tài biết được, ở những người khác nhìn đến kia nam tử bị Lý Bối Kiểu cứu lúc sau, liền không có lại xem, chỉ cho rằng Lý Bối Kiểu là thật sự tương trợ, nơi nào sẽ nghĩ đến kế tiếp một màn. Nhưng mà kế tiếp, vô luận là tiên tu vẫn là ma tu, chỉ cần là bị đả thương, đều sẽ bị trên tường thành hồng bình tân sáu người cấp nửa đường tiếp xuống dưới, kiếp xuống dưới lúc sau lấy bọn họ túi càng khôn, liền ném cho bên trong thành chiến quân xử lý. Bất quá một nén nhang thời gian, này đàn không biết xấu hổ người chỉ bằng này phân thủ đoạn, không có tổn thương một người bắt cóc không thua 50 người. Đến nôi đám kia bên ngoài vốn dĩ đánh nhau đến hình như có thủ không đội trời trung tiên ma nhóm, lúc này cũng rốt cuộc hiện bọn họ hành động. Thế nhưng cực kỳ có ăn ý đều dừng tay. Ha ha ha ha. Đây là cái gọi là chính đạo. Làm được sự tình chính là so với chúng ta ma tu còn muốn đê tiện vô sỉ. kia cái thứ nhất ra tay Nguyên Anh sơ kỳ ma tu châm chọc ra tiếng. Hắn lời này nói ra, dước lấy ngoài thành ở đây tiên tu một trận mặt đỏ tới mang hai, một người dược tu đối trên tường thành 106 người túc thanh nói, chư vị sư huynh đệ rốt cuộc là có ý tứ gì. Hồng Bình Tân cũng sẽ không nói ra đây là đường nghiệm nghiệm mệnh lệnh. càng sẽ không nói ra đây là đường nghiệm nghiệm nghĩ ra được biện pháp. Nói dối không nháy mắt sự tình chính hắn bản thân liền không có thiếu làm, này liền lời lẽ chính đang nói, chính như chư vị chứng kiến, chúng ta bất quá là đem bị thương đạo Hữu đưa vào trong thành tính dưỡng, đến nỗi những cái đó táng tận thiên lương ma tu, chắc chắn đã chịu bọn họ nên có trừng phạt. Vô luận là ma tu vẫn là tiền tu đều bị hắn này trợn mắt nói dối công phu cấp làm cho thiếu chút nữa hộp máu, thậm chí có kiếm tu híp mắt dơ kiếm. tựa hồ hận không thể nhất kiếm đâm thủng hắn kia ra vẻ đạo mạo sắc mặt kia nguyên anh kỳ ma tu phun ra một ngụm nước bọt lạnh lùng chào phung nói ngươi không phải ma tu thật sự là nhân tài không được trọng dụng hồng bình tân sắc mặt hiện lên lửa giận nói nô nãi danh môn chính đạo ngươi chờ chớ có tưởng dẫn ngô sa đoá ma đạo kia nguyên anh kỳ ma tu con ngươi hỏa khí một tháng bàn tay ở không trung méo kéo kẹt rung động tựa hồ ở trong tay hắn méo đúng là hồng bình tân mệnh cấm căn tử giống nhau vẫn luôn lưu luyến ở bên ngoài vẫn chưa bị thương chu thiền nhìn một màn này một trận giờ khóc dở cười nay hồng bình tân bản thân chính là cái không biết xấu hổ chỉ là trước kia còn còn sẽ ngụy trang hiện tại thành đường niệm niệm con dối, này phân không biết xấu hổ thật sự là huy tới rồi cực hạn mây tía tan lúc này có người hô nhỏ nói mọi người ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên kia mây tía đã tan đi kia mãnh liệt linh lực cũng ở bất chi bất giác bình tĩnh trở lại niệm quốc hoàng thành tà bảo cung ngầm phòng luyện công Đường nghiệm Niệm cùng tư lăng cô hồng lúc này đều ở chỗ này, ở bọn họ trước mặt khoanh chân phiêu phù ở giữa không trung đúng là ngoan bảo. Giống nhau vô luận là người tu tiên vẫn là người tu ma, mỗi khi đột phá thời điểm đều sẽ khiến cho linh lực dung chuyển, chỉ là chỉ có tới rồi kim đan kỳ lúc sau mỗi một lần đột phá, mới có thể đưa tới sắc trời biến hóa, đó là thiên kiếp tiến đến. Hôm nay không trung đột nhiên xuất hiện dáng màu mây tía, lại là bởi vì ngoan bảo đột phá. Từ hắn tu luyện đến tích cốc đỉnh đến bây giờ đã có ước chừng một năm thời gian. Liền ở hôm nay thời điểm hắn rốt cuộc bắt đầu đột phá tâm động kỳ bất quá là đột phá tâm động mà thôi, liền đưa tới dáng màu mây tía thánh ma tả thể quả thực không giống bình thường đương niệm niệm nhìn nồng đậm linh lực chung bao vây mới bảo hiện hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn sau lúc này mới hoàn toàn an hạ tâm linh thức đem bên trong thành sinh hết thể đều thu vào trong óc 56 người 26 cái tu tiên 24 ma tu, tối cao tu vi là một người kim đan đỉnh ma tu, thấp nhất tu vi bất quá tâm động trung kỳ Nô, no. đều đã đưa tới cửa tới túi càn khôn, không đạo lý không cần không phải. Đường nghiệm nghiệm ánh mắt trật lóe, một đạo mệnh lệnh cấp linh 106 người đi ra ngoài. Ở tường thành trong phạm vi, đàn giết ma tu, lấy đoạt túi càn khôn là chủ, đoạt nhân vi thứ. Bên này mệnh lệnh mới vừa hạ đạt đi ra ngoài, bên kia trên tường thành Hồng Bình Tân lập tức tiến lên một bước, đi ra tường thành căn nguyên địa mạch một đường chi cách, một bộ chính phái bộ dáng, thanh âm trào dân hữu lực, ma tu tàn sát thương sinh, ai cũng có thể giết chết. Hồng bình tân bất tài, còn thỉnh chư vị sư huynh đệ cùng Hồng Mỗ cùng nhau đem này quần ma người cấp chu sát. Ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao. Ngoài thành trên bầu trời, vô luận ma tu vẫn là tiên tu, sắc mặt đều có chút nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Một đám ma tu càng là liếc mắt một cái liếc hướng đám kia tiên tu, mãn nhãn đều là khinh thường. Đến nồi đám kia tiên tu, đã sớm cảm thấy mặt già đều bị trên tường thành này nhóm người cấp mất hết. Vô luận bọn họ trong lòng như thế nào rồi rắm Hồng Bình Tân đám người cũng sẽ không cãi lời đường nghiệm nghiệm mệnh lệnh. 106 người toàn bước ra một đường ở ngoài, sau đó đồng thời. Hướng còn thừa không đến trăm người ma tu bên trong, tu vi yếu nhất ma tu tiến hành vây sát. 106 người đồng thời công kích một cái tu vi bất quá bên ta yếu nhất người, chuyện như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy, cho dù là lấy vô sỉ xưng ma tu cũng chưa từng từng có. Vô sỉ. Ma tu rốt cuộc có người nhịn không được mắng ra tới. chỉ là khi bọn hắn nhìn đến kế tiếp càng thêm vô sỉ một màn, chỉ hận không được học máu. Chỉ thấy hồng bình tân 106 người mỗi khi vây công một người, dùng hết các loại vô sỉ thủ đoạn cướp lấy túi càn khôn, ngay cả khỉ trôm đảo như vậy đáng khinh thủ pháp đều thi triển ra tới, làm cho này đàn lấy tà ác vô sỉ sưng ma tu đều khổ không nói nổi không nói. Một khi cướp lấy túi càn khôn liền thu hồi tới, một có cơ hội liền đem này mà tu cấp ném vào niệm quốc bên trong hoàn thành. Vừa thấy chung quanh có mặt khác ma tu trợ giúp tới công làm chính mình có tính mạng chi nguy, này liền lập tức bay trở về tường thành an toàn trong phạm vi, làm đuổi dết tới ma tu nghiến răng nghiến lợi, trên tường thành bọn họ lại như cũ đẩy mặt chính nghĩa. Ngoài thành tiên tu nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng cảm thấy mất mặt đồng thời, lại cũng có hâm mộ. Như vậy nhiều túi càn khôn A. Nơi này đến nhiều ít bảo vật. Ngươi nghĩ như thế nào? Thầm cửu cứng đờ mặt nhìn Chu Thiền hỏi. Chu Thiền nhướng mày. Cái gì nghĩ như thế nào? Thẩm Cửu lãnh ngạnh trong thanh âm lộ ra một ít cắn răng hương vị, nếu cùng Đường Nghiệm Nghiệm hợp tác, hay là chúng ta cũng đến làm chuyện như vậy. Chu Thiền ngẩn ra, ngay sau đó cười to ra tiếng, nhìn nhìn kia 106 người vô sỉ hành vi, đầy mặt vô lại cười nói, ngươi không cảm thấy kỳ thật thật sự không tồi sao? Nhìn xem, bọn họ đã thu hoạch không ít, chính là một người đều không có chết. Thẩm Cửu sắc mặt như cũ cứng đờ, không nói gì. Chu Thiền lắc đầu than nhẹ, thật đúng là Đường Nghiệm Nghiệm thủ đoạn a. Chỉ vào không ra, vô sỉ cực kỳ sự tình làm như vậy đương nhiên. Ân, Hắn lời nói còn không có nói xong, đốn cảm thấy một cổ hàn ý đảo qua toàn thân, không khỏi liền đánh một cái dùng mình, khóe miệng không khỏi liền vừa kéo. Nay cổ hàn ý thật sự là quá quen thuộc, làm hắn tưởng quên đều quên không được. Nam nhân kia không khỏi quá mức sùng thê đi. Hắn không phải chỉ là nói đường nghiệm nghiệm nói bậy sao. Huống hồ, hắn trong miệng nói đường nghiệm nghiệm vô sỉ còn cũng không có nửa điểm làm thấp đi ý tứ. kia chính là tràn đầy kính ngưỡng a khu chu thiền ho nhẹ một tiếng sau đó chậm rãi cười nói không đúng đương nghiệm nghiệm cái này kêu tài trí vô song thiện dùng nhu lược làm người khác không dám làm việc thật sự là văn võ song toàn a thầm cửu lãnh lạnh xem sắc thẳng tóc nhìn hắn kia trong mắt chớp động ghê tởm khinh thường mặc cho ai đều xem đến minh bạch chu thiền nhốn nhún nhún vai, đối này không hề không thèm để ý so với bị hắn như vậy nhìn tổng so với bị kia cổ hàn ý quân quanh tùy thời đều hình như có tánh mạng chi nguy cường. Thời gian tiệm đi, suốt 32 danh ma tu đều tổn hại ở Hồng Bình Tân 106 người trong tay, đám kia ma tu cũng rốt cuộc không hề cùng bọn họ dây dưa, một đám trên mặt rốt cuộc tìm không thấy ngay từ đầu tùy ý tiêu xái toàn bộ đều là lênh trầm đến tựa trên tường thành đứng 106 người thiếu bọn họ mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch giống nhau. Tên kia dẫn đầu Nguyên Anh sơ kỳ ma tu môi hoạt động, cuối cùng nói cái gì ngữ đều nhổ ra. mắng bọn họ vô sỉ. Này đàn gia hỏa ra mặt đã có thể so bọn họ dưới chân tường thành. Hùng chi mắng này đó đều đã vô dụng, ngược lại giống những cái đó người đàn bà đánh đá chửi đồng giống nhau, thật sự mất mặt mặt. Kỳ thật dựa theo dĩ vãng ma tỉnh ngày truyền thống, ma tu giống nhau đều sẽ không ở tiếp cận căn nguyên địa mạch địa phương cùng tu tiên đánh nhau, chỉ là bởi vì lần này niệm quốc hoàng thành là một cái ngoại lệ, cũng không có bị này đàn tiên tu khống chế. Ngược lại ở đồn đại xem ra, đối người tu tiên đồng dạng có uy hiếp địch ý. Bọn họ mới dám trực tiếp liền ở ngoài thành làm ra chuyện như vậy tới. Chính là bọn họ như thế nào đoán được, đồn đãi quá hư. nay trên tường thành 106 người tiên tu cùng bên trong thành người trong nơi nào đối địch. Ở vận chuyển tu sĩ thân hình thời điểm, phối hợp kêu kêu một cái lưu sướng ăn ý càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, này 106 danh tiên tu, thật sự quá mức. Vô sỉ. nay đủ loại nguyên nhân thêm lên, cũng liền tạo thành hôm nay bọn họ tổn thất thảm trọng. Này Nguyên Anh Sơ Kỳ dẫn đầu ma tu không mở miệng, Hồng Bình Tân ngược lại cười đến đầy mặt đắc ý mở miệng nói, ma nhân cũng bất quá như thế. Ly đến như vậy xa làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ? Nguyên Anh Sơ Kỳ ma tu sắc mặt hoàn toàn đen nhánh, bàn tay có máu đen chảy ra, thanh âm âm lãnh như là gián độc, ngươi thả đắc ý, ba tháng sau, liền xem ngươi chờ còn như thế nào đắc ý. Hồng Bình Tân sắc mặt hơi đổi, lại làm mắt lạnh xem hắn, không rơi mặt mũi trả lời, ta bất thắng chính, thiên đạo đang xem. Giống ngươi trở này tà ma ngoại đạo, há có thể tổn hậu thế thượng? Tà ma ngoại đạo. Có này 106 người phía trước làm sự tình, ai càng giống tà ma ngoại đạo? Vô luận là này quần ma tu vẫn là đám kia tiên tu, trong lòng đều ăn ý nghĩ tới một khối. Này Nguyên Anh sơ kỳ ma tu hừ lạnh một tiếng, phất tay háo liền chuẩn bị rời đi. Cha, mẫu thân, chúng ta ngoài thành mặt tới thật nhiều khách nhân A. Một tiếng non nớt thanh triệt hải tử tiếng nói, đang ở lúc này vang lên. Một T. Đi a một ít nhẹ tở sở tại một e ít một ho, hơi tật 35 tờ ít vợ tỷ nhẹ bù tổn một t phỏn sở tại một e phỏn xài giờ 18 tờ ít phó nảy tật bom một D, có một thỏ phủ ổ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm vực danh g ít, ít đệ nhất linh nhị linh trương lấy bảo cầu vào thành cha mẫu thân chúng ta ngoài thành mặt tới thật nhiều khách nhân a hai tử non nước sạch sẽ tiếng nói vang lên thời gian vừa lúc làm đang chuẩn bị rời đi nguyên anh sơ kỳ ma tu một chút dừng lại bước chân. cũng làm tường thành bên ngoài còn thừa đám kia tiên tu nhóm đồng dạng tính hạ tâm thần. Bọn họ đều đã đoán được cái này đột nhiên vang lên hải tử thanh âm, rốt cuộc là ra đến người nào. Rất xa, ngoan bảo thân ảnh tung tăng nẻ nhót, có vẻ rất là vui sướng xuất hiện ở trong thành. Ở hắn bên người hành tẩu nam nữ, không phải đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng là ai. Nay một nhà ba người xuất hiện, luôn là làm người khó lòng phong bị, đặc biệt là cái này không khí khẩn trương thời điểm. Này ba người vui sướng làm người càng cảm giác được một cổ mặt danh. Tiếng Nguyên Anh sơ kỳ ma tu đến ngoan bảo xuất hiện, một đôi mắt liền thẳng tắp rừng ở hắn trên người, ngay sau đó lại làm như ra vẻ không thèm để ý rời đi ánh mắt. Này vừa chuyển di cố tình vừa lúc thấy được ngoan bảo bên cạnh đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng, mới gặp đường niệm niệm khi, một đôi mắt ứng tức khắc hiện lên một sợi dị quang, bất quá lại nhìn đến tư lăng cô hồng thời điểm, kia đấy mắt dị quang liền toàn bộ biến thành ngưng trọng. Ha ha. này nguyên anh sơ kỳ ma tu cười một tiếng đối tư lăng cô hồng cười nói cô hồng tiểu huynh đệ ngươi còn nhớ rõ bổn tọa tương so với tư lăng cô hồng hiện giờ tuổi tác người này tuổi tác thật sự có lớn hơn quá nhiều kêu hắn một tiếng tiểu huynh đệ thật sự không quá hơn nữa này thanh tiểu huynh đệ từ này ma tu trong miệng nói ra thời điểm không có một chút hắn cùng đám kia người tu tiên nói chuyện khi châm trọng. tư lăng cô hồng đạm liếc hắn một cái một đôi con ngươi không có dao động cực hắc như là một ông không đáy hắc hồ nước làm người xem đi vào thời điểm trầm luân vô cứu Này nguyên anh sơ kỳ ma tu sắc mặt hơi hơi dùng mình trong mắt sáng rọi nháy mắt lập lòe muôn vàn lại cực nhanh biến mất tẩn nấp thúc thúc ngươi là cha bằng hữu sao hai từ sạch sẽ thanh âm đột nhiên lại lần nữa truyền ra tới thanh âm này cũng vừa lúc truyền vào nguyên anh sơ kỳ ma tu lỗ thai làm hắn biết được lời này là đối chính mình nói nguyên anh sơ kỳ ma tu vừa truyền đầu nhìn đến vừa lúc là đã đứng ở trên tường thành ngửa đầu nhìn chính mình bốn tuổi hải tử Hai tử phấn điêu ngọc trác, một đôi yêu dị con ngươi giống như dung hợp sinh tử, người xem thất thần. Ha ha ha ha. Nguyên Anh Sơ Kỳ Ma Tu cười to nói, không sai, bổn tọa cùng cha ngươi xác thật coi như bạn tốt, từ cha ngươi 8 tuổi thời điểm, bổn tọa liền cùng hắn nhận thức. Như vậy A Ngoan Bảo trong ánh mắt lóng lánh ba quang, cười nói, kia thúc thúc muốn vào thành tới cùng cha ôn chuyện sao. Ngoan Bảo có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, có thể cùng thúc thúc cùng nhau chơi Nga. Nguyên Anh Sơ Kỳ Ma Tu vừa nghe cái này lời nói. Trong lòng cả kinh, nhìn kỹ ngoan bảo biểu tình, thật sự không giống như là ở ngụy Trang, đảo như là một cái chân chính thiên chân vô tà hài tử, muốn tìm kiếm bạn chơi cùng cùng chính mình cùng nhau chơi đùa. Chỉ là, liền tính này thật là hắn một câu vô tình lời nói, Nguyên Anh Sơ Kỳ Ma Tu cũng tuyệt đối sẽ không nốc đến mang theo chính mình thủ hạ vào thành, này tư lăng cô hồng cũng không phải là cái gì hảo ở chung người. Ha ha ha, tiểu tử thoại bản toàn thích, bất quá buồn tọa thượng có việc. chờ ba tháng sau bổn tọa lại đến tìm tiểu tử chơi nguyên anh sơ kỳ ma tu ám có điều chỉ nói một đôi mắt bên trong chấp động tất cả đều là cường thủ hào đoạt dị quang ngoan bảo ngựa đầu tươi cười thiên chân thuần túy nói thúc thúc lợi hại như vậy muốn làm sự tình cũng nhất định là muốn nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng Tiểu tử nhất sinh sự tình ngoan bảo liền trước tiên ở nơi này chúc phúc thúc thúc nguyên anh sơ kỳ ma tu sắc mặt hơi đổi tổng cảm thấy ngoan bảo lợi này có cái gì đặc thù hàm nghĩa Đấy lòng cũng là theo hắn những lời này sau khi xuất hiện, tức khắc có chút hai hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ có chuyện sắp sinh giống nhau. Chỉ là rốt cuộc sẽ sinh cái gì? Ngoan Bảo những lời này cẩn thận nghe xuống dưới, tách ra tới tế giải lại giống như cũng không có cái gì ý khác, hắn thần sắc cũng vẫn là một bộ thiên chân vì ngươi suy nghĩ bộ dáng, thật gọi người không thể hiểu được. Kia thúc thúc liền cảm tạ Ngoan Bảo. Nguyên Anh sơ kỳ mà tu cười nói, Ngoan Bảo cái này tên, đã sớm theo đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô Hồng hai người thanh danh. cùng nhau chuyển vào ma tiên lốt thay Hắn biết được cũng hoàn toàn không kỳ quái, này cũng liền trực tiếp kêu lên. Ngoan Bảo đôi mắt chợt lóe, nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rũ xuống xuống dưới, thoạt nhìn tựa hồ là có chút ngượng ngùng thẹn thùng bộ dáng. Trên thực tế, cặp kia dấu ở Nồng Đậm Lông Mi bao trùm hạ thanh ảnh sau con ngươi, tà quang lập lòe. Ngoan Bảo tên này, chỉ có cha cùng mẫu thân có thể kêu, những người khác kêu nói, Ngoan Bảo sẽ tức giận Nga. Ngao ở Ngoan Bảo trên vai lục lục khẽ tiêu một tiếng. tựa hồ là cảm giác được ngoan bảo không có hảo ý ngoan bảo vớt ve nó đầu nhỏ sau đó lại ngẩng đầu nhìn nguyên anh sơ kỳ ma tu mặt ngoài tất cả đều là ngây thơ tốt đẹp trong nội tâm không ngừng nguyền rủa sinh ở trên người hắn các loại bi thảm sự kiện cũng bởi vậy này nguyên anh sơ kỳ nội tâm cảm giác được kia cổ hái hùng khiếp vía cảm giác càng ngày càng nặng lại như thế nào đều hiện không được rốt cuộc đến từ người nào chuyện gì thượng cuối cùng cũng chỉ có vung tay háo dẫn theo chúng ma tu rời đi hắn này nhóm người rời đi Đường niệm niệm cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, ánh mắt rừng ở ngoài thành đám kia còn còn thừa người tu tiên trên người, chậm rãi hỏi, các ngươi muốn vào thành sao? Ngoài thành người tu tiên nhóm lại là không tự chủ được lui về phía sau một bước, liền tính là đối mặt những cái đó người tu ma thời điểm, bọn họ đều không có loại này đã nghẹn khuất lại sợ hãi cảm xúc. Thật sự là Hồng Bình Tân vừa mới kêu một phen việc làm, thật sự là quá mức kích thích người. Đường niệm niệm chấp hạ con ngươi, bình tĩnh quyên đủ, những cái đó ma tu không có đi xa. Các ngươi nếu là không vào thành nói, vậy chỉ có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Chúng tiên tu vừa nghe lời này, vốn là không bình tĩnh tâm thần càng là dung chuyển lợi hại. Ngươi này rốt cuộc là khuyên bảo đâu? Vẫn là huy hiếp đâu? Hay là thật khi bọn hắn nghe không hiểu? Ngươi chờ chẳng những cùng ma tu xương huynh gọi đệ, còn dụ dỗ tiên duệ, đưa bọn họ biến thành hiện giờ bộ dáng, hay là không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Một người tay cầm phất trần nữ tử tu đạo chọc giận hô, vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên, hai mắt hồng. tựa hồ hận không thể đem đường niệm niệm đám người bầm thây vạn đoạn người này đúng là đạo lữ phu quân cái thứ nhất bị ma tu giết hại sau mở miệng muốn chém trừ ma tu cái kia nữ tử vị này mãi mãi người đây là mắng ngoan bảo thân thân mẫu thân cùng cha sao ngoan bảo ngựa đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi Này nữ đạo tu nhìn hắn này phó xinh đẹp tiểu bộ dáng chẳng những không có nửa điểm thương tiếc ngược lại đem chính mình phu quân chết đi thống khổ đều giận chó đánh mèo ở hắn trên người nghĩ thầm nếu là phu quân không có chết đi nói Như vậy không cần bao lâu bọn họ cũng nhất định có thể có một cái như vậy đáng yêu hài tử, chính là nàng phu quân đã chết, nàng hài tử cũng đã không có. Là lại như thế nào? Giống các ngươi chờ loại này đem thiên hạ thương sinh vứt bỏ không thèm nhìn lại, cùng ma lang bái vì gian ác nhân, chẳng lẽ không nên mắng không thành? Nữ đạo tu đầy mặt xúc động phẫn nộ. Nàng bên cạnh nữ tử tựa hồ có chút nhìn không được, nhẹ xả một chút nàng tay áo. nay nữ đạo tu lại vẫn là không quan tâm, tựa hồ tìm được rồi tiết khẩu tử. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau đó đem đường niệm niệm một nhà ba người làm thấp đi đến không đáng một đồng. Chu Thiền xem đến lắc đầu, nữ nhân này là đến rồi, này đàn tiên duệ cũng không tránh khỏi quá mức lớn mật, hay là bọn họ cho rằng chỉ cần ở ngoài thành, liền có thể như thế tiêu dao lớn mật. Hắn cái này ý niệm bất quá là dây lát, liền thấy kia nhục mại chính hoan nữ đạo tu đột nhiên một tiếng hoảng sợ bén nhọn tiếng kêu truyền ra tới, mọi người kinh thần quay đầu, liền thấy ở nữ đạo tu trước mặt hư không đứng thẳng nam tử. Một bộ đơn bạc tay háo rộng bạch đi dì, dì, hát như mực chút xuống, Ngọc Dung tuyệt luân khuynh thế, lúc này biểu tình yên tĩnh cố lãnh. Người này, không phải tư lăng cô hồng là ai? Hắn là khi nào ra khỏi thành? Lại là khi nào liền xuất hiện ở chúng người tu tiên trong đám người, đứng ở này nữ đạo tu trước mặt? Ai cũng không có nửa điểm phát hiện, cũng đúng là bởi vì không có phát hiện, mới tức khắc đưa tới này đó người tu tiên trong lòng một mảnh dung chuyển. Sao có thể? Hắn như thế nào xuất hiện? Không có hiện? hoàn toàn không có hiện. bọn họ không phải không dám ra khỏi thành sao? Như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh? Yêu nghiệt, yêu nghiệt ta. Các loại tiếng kêu sợ hãi vang lên, không thể nghi ngờ đột hiện ra tới chúng người tu tiên nội tâm khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đường niệm niệm trong lời nói dụ dỗ bọn họ vào thành, đúng là bởi vì ra khỏi thành tới sau căn bản không phải bọn họ đối thủ. Này liền cảm thấy chỉ cần ở ngoài thành liền không có sợ hãi. Đến nỗi kia nữ đạo tu nhục mạ bọn họ phần lớn đều không quan tâm. cũng là vì trong lòng thật sự có khí, vừa lúc có thể mượn này nữ đạo tu khẩu tới chút giận. Hùng chi, nếu là này nữ đạo tu nhục mạng, thật sự đem đường niệm niệm đám người cấp dẫn ra tới cũng hảo. Như vậy bọn họ liền có thể kết phường đưa bọn họ bắt lấy giết hại, sau đó đem chứng cư giao cho tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc, mộ dung gia tộc, hảo lánh đến kêu phong phú thủ lao. Chỉ là, đương tư lăng cô hồng xuất hiện thời điểm này vô thanh vô tức thủ đoạn tức khắc làm cho bọn họ nhận thấy được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu đơn giản. Nhất thời sở hữu người tu tiên đều sắc mặt ngưng trọng, sau đó cực kỳ có ăn ý đem tư lăng cô hồng vây quanh lên. Cha, không cần sát nàng. Ngoan bảo la lớn, thanh âm sốt ruột. Chúng tiên đều không khỏi nhìn về phía hắn, trong lòng thầm than, đứa nhỏ này thật đúng là chính là thiên chân thiện lương A. Chỉ là ngoan bảo tiếp theo câu nói lại làm cho bọn họ vừa mới hiện lên trong đầu ý tưởng, phiến phiến vỡ thành một phấn. Cha, cứ như vậy làm nàng chết quá tiện nghi nàng. Giáng mắng thân thân mẫu thân, hừ. ngoan bảo muốn cho nàng sống không bằng chết chúng người tu tiên nhìn ngoan bảo nói ra lời này tới khi méo tiểu đàn đầu múa may đáng yêu động tác chỉ cảm thấy hôm nay luân phiên phải bị tức giận đến hụt máu chỉ là này khẩu huyết gắt gao lấp kín trong cổ họng phun không ra lại nuốt không đi xuống đặc biệt khó chịu nghẹn quất. cái này tiểu gắt ma bọn họ ngay từ đầu bị hắn biểu tượng mê hoặc thế nhưng sẽ cảm thấy hắn thiên chân thiện lương này rốt cuộc là cỡ nào sai lầm ý tưởng a tư lăng cô hồng nhàn nhạt đảo qua trên tường thành ngoan bảo liếc mắt một cái Ngọc Bạch bàn tay hắc quang lưu chuyển, bấm tay liền bắn vào nữ đạo tu Linh Hải. Ngay sau đó, liền nghe được nữ đạo tu một tiếng thê thảm gào giống đinh thai nhức óc, thân thể từ không chung rơi xuống. Ta tu vi, ta tu vi a a. Trên tường thành, ngoan bảo trong tay một khối mâm tròn ném ra, đem kia nữ đạo tu cấp tiếp theo ném vào thành nội, sau đó trắng non ngón tay chỉ vào nàng, hừ nói, thanh âm khó nghe thành cái dạng này, còn dám nói chuyện mắng chửi người. Ta nguyền rủa ngươi hết hầu trường nhọn, cả đời đều không thể nói nữa. khẩu có tanh tuổi, há mồm liền bị người chán ghét thẳng đến ngươi thọ mệnh kết thúc thời điểm nữ đạo tu tu vi bị tư lăng cô hồng một hủy vốn di kiểu mỹ dung mạo tức khắc mất đi linh lực chống đỡ hóa thành xanh sao làn da lão nhăn lao thái bà lúc này nàng hai mắt bánh chừng cả khuôn mặt đều có vẻ phá lệ dữ thợn há mồm giống như chuẩn bị tức giận mắng chính là cuối cùng sở hữu thanh âm đều hóa thành thống khổ ho khan ở nàng bên cạnh ba tánh chỉ cảm thấy một cổ ghê tởm tới rồi vài giờ vị từ nàng ho khan tràn ra tới trong lòng tức khắc sinh ra chán ghét cảm xúc không khỏi liền ra tiếng đối nàng mắng lên Này nữ đạo tu trên mặt giữ tợn tức khắc hóa thành vô tận sợ hãi nhìn ngoan bảo ánh mắt như là nhìn đến cái gì tuyệt thế ác ma ngoan bảo hư hư hai tiếng vừa chuyển đầu nhìn về phía một mình một người thượng tưởng thành đường nghiệm nghiệm trên mặt biểu tình một chút liền hóa thành thảo hỉ tươi cười mẫu thân ngoan bảo cho ngươi hết giận ngươi cao hứng không Đường nghiệm niệm đối hắn với tay ngoan bảo mã bị em đút thượng tung ta tung tăng liền chạy đến nàng trước mặt ngẩng khuôn mặt nhỏ cong hai tròng mắt chờ mong nhìn nàng. Nào biết, Đường Nghiệm Nghiệm duỗi tay tiếp theo hắn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một chút, mềm như bông xúc cảm làm Đường Nghiệm Nghiệm cảm giác được vừa lòng, vẻ mặt bình tĩnh giao hơn nói, quên lưng nói. "Ngoan bảo nếu máu, bệnh ngửa ngưởng dường như nga một tiếng, nói, "Ngoan bảo nhớ rõ." Mẫu thân nói, "Không chuẩn tùy tiện dùng căn nguyên thiên phú năng lực, không thể đối này sinh ra ỉ lại, lại muốn hoàn toàn vận dụng đến tự nhiên, làm được hòa tan bản thân, hoàn toàn bị chính mình khống chế." Mà không phải bị này phân căn nguyên thiên phú khống chế. Ngoan bảo nghiêng nghiêng đầu, cái này lời nói nghe tới tựa hồ có mâu thuẫn, lại giống như không có. Hắn cũng cái hiểu cái không, dù sao mẫu thân là vì hắn hảo là được rồi. Còn có mẫu thân cũng nói, phải hảo hảo rèn luyện bản thân tu vi đối chiến năng lực, luôn dùng cái này đối địch nói, nếu là đối phó tu vi so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới, hoặc là hai cái cảnh giới người liền không có biện pháp phản kháng. Đường nghiệm nghiệm nhìn Ngoan bảo vệ mặt ủ rũ bộ dáng. như vậy giống đủ xương đánh cà tím thật sự đáng yêu chọc người buồn cười nàng lại xác thật gợi lên khoe miệng tay lại đặt ở hắn trên đầu khẽ vớt nói ngoan bảo thực hiếu thuận nương thật cao hứng một câu lập tức làm ngoan bảo sinh long hoạt hổ lên đương nghiệm nghiệm lại vỗ vô hắn đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành công trung lúc này ngoài thành công trung chúng người tu tiên đã đem tư lăng cô hồng hoàn toàn vây quanh lên chỉ là rõ ràng là bọn họ người nhiều khi thế thượng lại có vẻ phá lệ yêu ớt Mỗi người trên mặt đều là thận trọng cùng do dự, ai cũng không có cái thứ nhất động thủ. Tương so với bọn họ, ở bên trong bị bọn họ vây quanh tư lăng cô hồng lại thật sự có vẻ quá mức đạm nhiên. Liếc mắt một cái xem qua đi, thật sự làm người cảm thấy không phải bọn họ ở vây đổ tư lăng cô hồng, ngược lại tựa hồ là tư lăng cô hồng ở hiếp bức bọn họ giống nhau. Tư lăng cô hồng ánh mắt như thành tuyển nguyệt hoa thành đu, ở chung quanh chúng người tu tiên trên eo túi càng khôn lưu chuyển mà qua. Nghiệm nghiệm thích bọn họ trên người đồ vật. Chúng người tu tiên thân thể căng thẳng, rất nhiều người đều đã không tự giác liền đem túi càn khôn thu vào trong tay áo, không cho tư lăng cô hồng nhìn đến. Nay cực bắc căn nguyên địa mạch bên trong người đều là chuyện như thế nào? Đều là cường đạo xuất thân sao? Bọn họ lại như thế nào có thể minh bạch, cường đạo xuất thân không có, có chỉ có một lòng tham không đấy, thờ phụng cường giả vi tôn, tính tình bất đồng người khác tiểu nữ tử mà thôi. Cách đó không xa Chu thiền hiện tư lăng cô hồng ánh mắt, chỉ cảm thấy đầu lại từng trận đau lên. Này nam nhân vì thảo thê tử niềm vui, tuyệt đối sự tình gì đều làm được. Ngay từ đầu là hồng bình tân đám người việc làm còn chưa tính, lúc này tư lăng cô hồng nếu là làm như vậy, như vậy thật sự chính là chứng cứ vô cùng xác thực, huống chi đã có người dùng ngọc giản ở ký lục hiện tại sinh sự tình. Trừ phi tư lăng cô hồng đem những người này đều cấp giết, nếu không tất nhiên đưa tới tiên nguyên thảo phạt. Hán tuy rằng muốn cùng đường nghiệm nghiệm hợp tác, lại không nghĩ đường nghiệm nghiệm đám người cùng tiên nguyên chân chính trở thành tự địch. Đang lúc hắn nghĩ đến này đó thời điểm, đột nhiên cảm giác được một mặt nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua hắn. Chu Thiền tâm dùng mình, ngẩng đầu liền nhìn đến đúng là tư lăng cô hồng ánh mắt mới vừa ở hắn trên người đảo qua, kia đảo qua nhưng còn không phải là đồng dạng đảo qua hắn túi càn con sao. Chu Thiền sắc mặt hơi hơi cứng đờ, quay đầu nhìn về phía bên người thẩm cửu, hiện sắc mặt của hắn càng là cứng đờ, trong lòng tức khắc thở dài. Ha ha! Chu Thiền cười gượng hai tiếng, thanh hạ giọng nói. thuận miệng nói một câu nói tới đánh vỡ này phiến trầm tĩnh không khí phong thanh ngày lãng đã là mau tiếp cận buổi trưa chư vị dùng cơm xong sao chúng người tu tiên đều đầy mặt khinh thường nhìn về phía hắn ai đều biết được tu vi tới rồi bọn họ lúc này căn bản là không cần ăn cơm chu thiền vô lại quán đối loại này tầm mắt nhìn như không thấy hắn suy nghĩ muốn chỉ là đánh vỡ này tràn ngập địch ý không khí mà thôi nào biết đói bụng một tiếng nữ tử thanh diệu thanh thúy tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên trong lộ ra một chút khát vọng như là lồng chim khẽ vớt hơn người tâm khảm lưu nhẹ nhẹ ngứa tất cả mọi người hướng về sinh nguyên ra địa phương nhìn lại chỉ thấy trên tường thành đường nghiệm nghiệm trong mắt lãnh đạm chết lặng đã tan đi hóa thành doanh doanh ba quang hướng về không trung bị mọi người vây quanh ở trung gian tư lăng cô hồng xem ra lấy nàng tu vi còn có thể đói bụng chúng người tu tiên khịt mũi coi thường chỉ là người khác nhưng không nghĩ như vậy cái này lời nói vừa ra tới chu thiền bên kia tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi Thầm kêu một tiếng chính mình câu kia buộc miệng thốt ra nói đến hảo. Tiếp theo nháy mắt, Tư Lăng Cô Hồng thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Đường Nghiệm Nghiệm phía sau, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thấp giọng nói, "Trở về làm thiện cho ngươi ăn." Ân. Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu, đối với ngoài thành đám kia người tu tiên tức khắc mất đi sở hữu hương thú. Nếu là lấy Tư Lăng Cô Hồng làm đồ ăn cùng này, đàn người tu tiên túi càn khôn so sánh với nói, Đường Nghiệm Nghiệm sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Này nếu như bị mấy đàn người tu tiên biết được, Không biết rốt cuộc là sẽ may mắn, vẫn là càng thêm tức giận bất ham. Lúc này, ngoài thành không chung người tu tiên nhóm tắc toàn bộ khiếp sợ ngốc lập. Tư lăng cô hồng tới khi bọn họ không có hiện, nơi nào biết được hắn rời đi khi bọn họ đồng dạng không hề phát hiện. Nói như thế tới nói, chẳng phải là nói tư lăng cô hồng bị bọn họ vây quanh thời điểm, muốn chạy bất quá là nghĩ lại mà thôi. Bọn họ thế nhưng còn vọng tưởng có thể đem hắn trào lấy. Chỉ sợ nếu là lúc ấy thật sự động thủ nói, rước lấy sẽ chỉ là hoa sát thân. Sở hữu tàn lưu xuống dưới người tu tiên đều không khỏi run run thân hình, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới đáy lòng. Đối tư lăng cô hồng sinh ra sợ hãi, người này tu vi rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới. Bọn họ trong lòng rốt cuộc là như thế nào sợ hãi, lại là như thế nào phập phồng không chừng. Trên tường thành đã bắt đầu trở về đi một nhà ba người cũng sẽ không đi để ý. Bọn họ lúc này các có điều tưởng chỉ có ăn cái gì hảo đồ ăn, làm cái gì hảo đồ ăn, lại học trộm cái gì hảo đồ ăn. Chu Thiền đã ở ngoài thành rừng lại hồi lâu, lần này lại không tính toán buông tha cơ hội, này liền ra tiếng nói, "Đường cô nương, xin dừng bước." Đường Nghiệm Nghiệm xuyên thấu qua tư lăng cô hồng bả bay, hướng hắn đầu qua đi dò hỏi liếc mắt một cái. Chu Thiền biểu tình ai oán, nói, "Chu Mộ có việc cùng Đường cô nương thương lượng, cũng tưởng vào thành trung tới, chỉ là này túi cản khôn bên trong là Chu Mỗ nhiều năm qua toàn bộ gia tài, Đường cô nương nếu là toàn bộ cầm đi, Chu Mộ cũng không muốn sống nữa." Một bên thẩm cửu nghe được hắn này vô lại lời nói, dưới chân một cái lào đảo, đột nhiên quay đầu xem hắn, nắm trôi kiếm tay căng thẳng, thiếu chút nữa trực tiếp rút ra ở hắn trên người đâm nhất kiếm. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt do hỏi, muốn ta thân thủ động thủ giết ngươi sao? Chu Thiền khỏe miệng vừa kéo, hối hận chính mình không nên vọng tưởng nàng hiểu được trong lời nói của mình sau lưng ý tứ, cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện vậy đến rõ ràng đem tâm tư cấp nói ra. Chu mộ không phải ý tứ này, Chu Thiền cười khổ nói, Chu mộ ý tứ là... chu mỗ cùng đường cô nương cũng coi như là cũ thức đường cô nương có không cấp đánh cái chiếc khấu làm chu mỗ nộp lên kiện không tồi bảo vận khiến cho chu mỗ vào thành sau có cái chỗ ở lời này quả nhiên đủ minh bạch Đường niệm niệm ánh mắt tức khắc rừng ở hắn túi càn khung thượng đáy mắt bích quang lưu chuyển có cổ khiếp người tâm hồn sinh linh chi khí sau đó bình tĩnh nhìn hắn nói ta muốn ngươi trong túi mặt kia cây chín đầu bạc thuế hoa chu thiền biến sắc đáy mắt cực nhanh hiện lên một sợi khiếp sợ Nàng sao có thể biết hắn túi càn khôn bên trong đồ vật Nàng thế nhưng thấy được hắn túi càn khôn đồ vật Này rốt cuộc là cái gì nghịch thiên lại Hạ lưu bản linh A Túi càn khôn bên trong chín đầu bạc tuế hoa là hắn ngẫu nhiên gặp được Nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới cùng thẩm cửu cùng nhau lấy được Cho tới nay đều là tùy thân mang theo Vì có thể làm nó bình yên tồn tại túi càn khôn bên trong Còn cố ý tìm kiếm đến Nguyệt Trần Linh Ngọc làm thành chắc trang Liền vị có thể một ngày kia cho rằng bất cứ tình huống nào hoặc là tìm được luyện dược sư tới vì chính mình luyện chế chân quý cực kỳ phá anh đan thẩm cựu sắc mặt càng thêm biến hóa khó coi hai mắt ánh mắt dùng mình nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn cùng đường niệm niệm tranh đấu một phen giống nhau chu thiền lập tức hướng hắn đầu ra cảnh cáo liếc mắt một cái làm hắn liền cảm xúc thu liễm cũng tại đây một cái chớp mắt cảm giác được ở trên người mơ hồ mà qua thanh hàn nghĩ thẩm vừa mới nếu không phải thẩm cựu đối đường niệm niệm sinh ra địch ý cùng sát ý thu liễm mau chỉ sợ đã bị tư lăng cô hồng đoạt đi tánh mạng đi Chu Thiền trên mặt bình tĩnh cười, trong lòng kỳ thật còn ở kịch liệt nhảy lên. Tư lăng cô hồng người này nhất không lưu sơn không lộ thủy, trên thực tế hắn mới là nguy hiểm nhất người. Nhưng là hắn nguy hiểm, lại là thành lập ở đường nghiệm niệm trên người. Hắn minh bạch thẩm cửu lửa giận vì sao? Đơn giản là vì này cây chín đầu bạc tuế hoa, dùng nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng những lời này thật sự không phải khuyết đại, huống chi đây cũng là bọn họ muốn bước lên hợp thể kỳ chứng minh cùng hy vọng. Chỉ là thẩm cửu vẫn là nhìn không thấu a. vô luận đường nghiệm nghiệm này phân có thể nhìn thấu người khác túi cằn khôn đáng sợ bản lĩnh rốt cuộc từ đâu mà đến nhưng nàng nếu nguyện ý xem hắn túi cằn khôn đã nói lên nàng tán thành chính mình vừa mới đề nghị chỉ dùng giống nhau bảo vật tới lựa chọn sử dụng vào thành này kỳ thật đã là nàng ở nhớ tình bạn cũ thức chi tình Hùng chi nàng bản thân chính là luyện dược sư vẫn là một cái thiên phú đáng sợ cực kỳ luyện dược sư so với những cái đó đã thành danh luyện dược sư tới nói nàng thiên phú càng cường tiền đô cũng càng cường tính tình tuy rằng đồng dạng cổ quái nhưng là trên thực tế đều không phải là không hảo ở chung. nay cây chín đầu bạc tuế hoa bọn họ vẫn luôn che giấu bảo tồn, là pha anh đan quan trọng nhất cũng là chân quý nhất một gốc cây linh dược, chỉ là muốn luyện thành pha anh đan, nhưng không đơn giản chỉ cần này một gốc cây linh dược mà thôi. Chờ bọn họ chậm rãi tụ tập mặt khác linh dược thời điểm, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, chi bằng đem này linh dược cho đường nhậm nghiệm còn có thể cùng nàng càng thêm giao hảo. Chỉ cần thật sự có thể cùng nàng giao hảo, này có thể so này chín đầu bạc tuế hoa giá trị lớn hơn nữa thượng quá nhiều. Chu Thiền trong đầu không ngừng suy nghĩ, hai mắt tinh quang liên tục. Không thể không nói, hắn thật là tiên nguyên này một thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhất bất động thanh sắc, lại nhất tâm tư chặt chẽ, ánh mắt có thể xem đến xa xăm, nghĩ đến đầy đủ hết, giam đánh của người. Người không muốn. Đương nghiệm nghiệm nhàn nhạt hỏi chuyện, đạm phấn cánh môi hơi nhấp. Nàng giống nhau sẽ không chủ động đi xem người khác túi càng khôn, không nghĩ tới này vừa thấy liền thấy được giống nhau không tồi đồ vật. Chín đầu bạc tuế hoa đích sắc chân quý, bất quá cùng đường nghiệm nghiệm hiện giờ nội giới sở hữu linh dược so sánh với, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng mà thôi. Nàng sẽ muốn, bất quá là bởi vì ở chu thiền túi càn khôn bên trong chỉ có này cây linh dược không tồi, cũng vừa lúc ở nàng nội giới bên trong không có, này chín đầu bạc tuế hoa có khả năng luyện chế đan dược, cũng vừa lúc có thể cấp hiện tại chính mình cùng bên người người dùng ăn. Chỉ cần đem nó loại đi vào giới dược điền, là có thể từ một gốc cây biến thành hai cây, tam cây, bốn cây. theo thời gian càng nhiều tư lăng cô hồng nhẹ vỗ về nàng tú mắt như ưu đàm nhìn về phía chu thiền ngoan bảo yêu dị con người lưu quang lấp lánh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chu thiền chu thiền bị này một nhà ba người nhìn đốn cảm thấy một cổ áp lực từ đỉnh đầu áp xuống đó là một loại tâm lý tự cấp áp lực hắn xem như xem minh bạch chỉ cần là đường nghiệm nghiệm coi trọng đồ vật chẳng sợ nàng chính mình không đi tranh chỉ sợ này phụ tử hai cũng sẽ cho nàng đoạt lấy tới chính mình đây là cấp cũng đến cấp không cho cũng đến cho A. A, ha ha. Chu thiền liền cười vài tiếng, này liền đem túi cản khôn bên trong nguyệt trần linh hộp ngọc đem ra, cười nói, nếu đường cô nương thích, chu mỗ lại như thế nào sẽ cự tuyệt, này chín đầu bạc tuế hoa có thể đến đường cô nương trong tay, cũng là mục đích chung. Mục đích chung. Mặt sau vẫn luôn bị bị xem nhẹ rất chúng người tu tiên thiếu chút nữa chửi ầm lên. Này chu thiền trong tay thế nhưng có một gốc cây chín đầu bạc tuế hoa, tàng đến cũng thật đủ thâm. Nếu không phải này đường nghiệm nghiệm nói ra, chỉ sợ Chu Thiền vẫn luôn không lấy ra tới, cũng vẫn luôn sẽ không bị người hiện. Lúc này thế nhưng liền tiện nghi đến này đường nghiệm nghiệm trong tay, chỉ vì một cái vào thành. Chu Thiền nhìn thẩm cửu liếc mắt một cái, sau đó cuối cùng từ ngoài thành vào bên trong thành. Bất quá vài bước xa, lại làm người cảm thấy tựa hồ từ một cái thiên địa tới rồi một cái khác thiên địa Hắn thật dài hư một hơi, trong tay Nguyệt Trần Linh hộp ngọc ném đi, liền cho đường nghiệm nghiệm. Đường nghiệm nghiệm không chút khách khí nhận lấy. Nghĩ đến không lâu càng nhiều chín đầu bạc tuế hoa, sau đó có thể luyện chế ra tới đăng dược, trên mặt không khỏi liền tràn ra tươi cười. Vừa nhấc đầu, nhìn đến Chu Thiền đầy mặt đau mình biểu tình, khó được đối hắn lộ ra tươi cười, đạm nói, ta có thể giúp ngươi luyện một lần dược. Chu Thiền hai mắt đột nhiên trận mắt, bên trong khó có thể tự khống chế lộ ra mừng như điên. Trên mặt hắn đau mình nửa thật nửa giả, vì chính là từ đường nghiệm nghiệm nơi đó được đến chút cái gì, chỉ là không nghĩ tới được đến hoàn toàn ra hắn dự toán. có thể đến đường nghiệm nghiệm một lần luyện dược hứa hẹn này có thể so chín đầu bạc tuế hoa chân quý quá nhiều quá nhiều thầm cựu nhìn đến trên mặt hắn biểu tình lại nghĩ đến lúc trước từ đường nghiệm nghiệm trong tay mua được đan dược phẩm chất còn có đường nghiệm nghiệm cực nhanh tăng trưởng tu vi tức khắc minh bạch tâm tư của hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười đến nỗi ngoài thành mặt khác người tu chân còn lại là đẩy mặt cười nhạo châm chọc ta có thể giúp ngươi luyện một lần dược nàng cho rằng chính mình là cái gì dược vương dược thánh không thành Nang luyện một lần dược có thể so sánh được với tiên nguyên những cái đó uy danh lan xa dược tu. Đối với Chu thiền cùng thẩm cửu trên mặt mừng như điên, này đàn người tu tiên nhóm càng là ở trong lòng không ngừng trào phúng, là bởi vì ghen ghét bọn họ từng có chín đầu bạc tuế hoa như vậy chân quý linh dược, cũng là phẫn hận bọn họ thế nhưng cứ như vậy đem chi đưa cho đường nhiệm nhiệm. Nhiên, chờ đến nhiều năm lúc sau, này đàn người tu tiên bên trong thượng tồn tại người, lại nhớ lại tới lúc này một màn, còn có chính mình lúc này ý tưởng sau. chỉ có đấm ngực dừng chân mắng chính mình ngu dại, hâm mộ Chu Thiền xem đến lâu dài cơ trí, còn có đôi đường niệm niệm vô biên kính ngưỡng cùng cảm thán. Đường niệm niệm một cái tự mình luyện dược hứa hẹn. Đó là vô số người mong muốn mà không thể cầu sự tình. Đương nhiên, đây là lời phía sau, lúc này bọn họ như cũ còn ở xa và ở chính mình cảm xúc. M T, đi A1 ít nhẹ tở sở tại một E ít một ho, hơi tất 35 tở ít, vợ tỷ nét bù tổn, M T, phỏn sở tại một E phỏn xài size 18 tờ ít. Phó nẩy tật bo một dê có một tỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh dê ít lít ít net đệ nhất linh nhị một chương chuẩn bị ra khỏi thành canh một chu thiền lấy một gốc cây chín đầu bạc tuế hoa cầu được cùng thẩm cửu cùng nhau vào niệm quốc hoàng thành thành tới cũng không có trước tiên liền tìm tìm đường niệm niệm thương nghị hắn tính toán hắn xem như đã nhìn ra lúc này đường niệm niệm muốn dùng thiện này đồ ăn vẫn là tư lăng cô hồng thân thủ chuẩn bị ở chính mình xem ra là so đồ ăn càng thêm quan trọng quá nhiều sự tình Tại đây một nhà ba người trong mắt chỉ sợ căn bản là so ra kém một phân một hào. Mới vừa được đường niệm niệm một câu hứa hẹn, hắn tự nhiên là nguyện ý chờ chờ. Từ ma tỉnh ngày đến bây giờ đã qua đi ba tháng, ba tháng tới niệm quốc Hoàng Thành có thể nói là mềm cứng không ăn, tiên ma không vào. Toàn bộ bên trong Hoàng Thành, trừ bỏ đường niệm niệm luyện chế con rối, chỉ sợ cũng chỉ có Chu thiền cùng thẩm Cửu hai người là chân chính người tu tiên, việc này đặt ở người ngoài trong mắt lại vẫn là tràn ngập hoài nghi. Lấy không chuẩn Hồng Bình tân đám người rốt cuộc có phải hay không bị luyện thành con rối. Bọn họ hành vi thật sự quá mức cổ quái vô sỉ, chẳng sợ Hồng Bình tân đám người tính tình, không ít người đều có điều hiểu biết, thật là cái vô sỉ. Nhưng là còn chưa từng có như vậy quang minh chính đại biểu hiện ra ngoài quá. Niệm quốc ngầm cung điện, chu diệu lang từ ngày đầu tiên vào nơi này, này ba tháng cũng vẫn luôn ở bên trong này. Bọn họ những người này, trừ bỏ bị thiên địa lựa chọn bảy người. Những người khác đồng dạng ở tu luyện tu tiên công pháp hoặc là tu ma công pháp. Vô luận là tu tiên vẫn là tu ma, ở đường niệm niệm trong mắt đều không quan trọng, quan trọng ở chỗ thích hợp cùng bọn họ lĩnh ngộ vận dụng. Thiên địa sở tuyển người cũng đích sắc không giống bình thường, từ lần đó lựa chọn chung đạt được tẩy tủy cùng căn nguyên công pháp bảy người, không phụ sự mong đợi của mọi người từ lần đó hôn mê chung lĩnh ngộ không ít, bất quá ba tháng cũng đã chúc cơ thành công. Nay không chỉ là bọn họ thiên phú dị bẩm. Càng quan trọng còn lại là đường nghiệm nghiệm vì bọn họ bố trí tốt hết thảy, tụ linh thật sở mang đến nồng đầm linh khí, đan dược mang đến tiện lợi, hết thảy tạo thành bọn họ thành công. Chỉ là bọn hắn như vậy tu vi, ở bên ngoài tiên ma trong mắt như cũ bất quá con kiến mà thôi. Kỳ thật đường nghiệm nghiệm nếu là tưởng, chỉ cần đưa bọn họ toàn bộ thu vào nội giới bên trong, sau đó vượt qua này 3 năm là được. Chỉ là nàng cũng không tưởng làm như vậy, không chỉ là bởi vì nội giới là nàng bí mật. Càng quan trọng là nếu thật sự làm như vậy căn bản là vô pháp làm cho bọn họ được đến một chút trưởng thành, ngay từ đầu nàng cũng liền căn bản không cần hao hết tâm tư tới cấp bọn họ tu luyện công pháp. Cho bọn hắn tu luyện công pháp vì chính là làm cho bọn họ chính mình nỗ lực sinh tồn đi xuống, dựa vào chính mình mưu trí vũ lực tại đây chẳng chiến trường chung sống sót. Thời gian dần dần qua đi, lần này ở niệm quốc hoàng thành ngoại sinh tiên ma chiến, làm đường niệm niệm tổng cộng được đến người tu tiên 30 người, người tu ma 58 người. Chỉ là tới rồi kim Đan kỳ tiên ma lại bất quá 32 người mà thôi, 14 danh kim Đan tu vi người tu tiên, 18 danh kim Đan kỳ người tu ma. đương nghiệm nghiệm ánh mắt vẫn luôn đều đang không ngừng soát cao, từ lần trước luyện chế 106 danh người tu tiên lúc sau, lần này nàng không tính toán đem hồn luyện con rối tài liệu lãng phí ở kim Đan kỳ dưới tiên ma trên người. Đến nỗi những cái đó tu vi ở kim Đan kỳ dưới 56 danh tiên ma đã đưa đến tay nàng, nàng tự nhiên sẽ không lại không hề tổn thương đưa bọn họ thả chạy. đến nỗi muốn bắt tới làm cái gì? đương niệm niệm trong đầu nghĩ đến hoàng tuyển tu la trương bên trong sở ghi lại các loại con rối luyện chế phương pháp trong lòng đã có tính toán. đến nỗi âm độc không âm độc, kia căn bản là không phải nàng suy xét sự tình. nàng chưa từng có cho rằng chính mình là một cái người tốt quá. ở tu chân giới bên trong, chân chính người tốt là tuyệt đối sống không lâu. nếu sống dài quá người tốt, như vậy tuyệt đối không phải là thuần túy người tốt. bình minh ngày lãng vạn dặm không mây, niệm quốc hoàn thành một tòa tiểu quán bên trong. Tuy rằng đã là cái này nguy cơ tứ phía lúc, cái này tiểu quán lại ngoài ý muốn không có đóng cửa, bên trong ba cánh như cũng làm chính mình chuyện nên làm. Chu Thiền cùng thẩm cửu ngồi ở tiểu quán nội lầu hai sang bên rào chắn vị trí, trên bàn điểm một ít tan vật chỉ là bảy, cũng không có dùng tài hùng biện. Phạm nhân làm ngũ cốc hoa màu, nếu bị đã tích cốc kỳ trở lên tu vi người tu tiên ăn nói, chỉ là đồ tăng trong cơ thể tạp chất mà thôi, chẳng những không có chỗ tốt, còn sẽ có chỗ hỏng. Cho nên giống nhau người tu tiên đều sẽ không vì miệng lưỡi chi dục chạy tới dùng nữa. Đến nỗi đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng như vậy yêu nghiệt. Đó là căn bản là không thể so sánh. Nhân ra tư lăng cô hồng làm được đồ ăn đã không thể lại xem như thế gian đồ ăn, dùng nguyên liệu nấu ăn đều là đường nghiệm nghiệm nội giới bên trong sản xuất, nào giống nhau không phải tràn ngập linh khí. Nếu có mặt khác người tu tiên may mắn đi phòng bếp xem tư lăng cô hồng làm thiện nói, chỉ sợ không có bị cái này tư lăng cô hồng tự mình làm đồ ăn sự thật do đến. cũng muốn bị trồng chất ở trên bàn những cái đó nguyên liệu nấu ăn cấp khiếp sợ ở những người khác trong mắt dị thường chân quý linh dược quỳnh tương lúc này thế nhưng bị lấy tới làm thiện thoạt nhìn còn không có nửa phần liên tiếp này rốt cuộc là cái gì khác nhau a chu thiện lúc này nâng chén uống chính là chính hắn từ túi cằn khôn bên trong tia ra tới linh dịch ánh mắt sườn chuyển liền nhìn đến bên trong thành hồng bình tân đám người hành tẩu thân ảnh này đó thân ảnh bên trong lại tại đây 10 ngày bên trong tăng trưởng đến nỗi tăng trưởng những người này rốt cuộc là ai cái này căn bản là không cần suy đoán chu thiền đều tưởng được đến hắn lắc đầu một tiếng bất đắc dĩ cười nghĩ đến này 10 ngày đường nghiệm nghiệm lại đi luyện chế con rối đi nếu cho nàng cũng đủ người hơn nữa cũng đủ tài liệu như vậy này thiên hạ há còn có người khác đường sống nghĩ đến đây chu thiền mày không khỏi hơi nhữ khởi trong hai mắt tinh quang liên tục đám tia nguyên anh kỳ lao gia hỏa đều là cáo giả xảo quyệt hạ người nghĩ đến nhất cao thâm lâu dài đoán ra này niệm quốc trong hoàng thành mặt động tĩnh cũng không phải không có khả năng nếu là như thế nói chỉ sợ bọn họ nhất định hận không thể được đến này phân con rối luyện chế phương pháp hoặc là muốn đem đường niệm niệm khống chế ở trong tay nếu khống chế không được lời nói như vậy nhất định hận không thể hủy diệt nàng rốt cuộc nếu là lưu trữ nàng lời nói như vậy chờ nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống như vậy há là còn có bọn họ đám kia nguyên anh kỳ tu sĩ địa vị huống chi nàng tu luyện độ đích sắc chọc người đố kỵ đây là tu tiên thế giới tàn khốc nhìn như tốt đẹp trên thực tế không chỗ không ra chém giết chu thiền Thẩm cựu ở một bên mở miệng nói, chúng ta đã chờ 10 ngày, hay là còn muốn tiếp tục chờ đi xuống. Chu Thiền không sao cả nói, ở ngoài thành đều đợi 3 tháng, nay 10 ngày lại có cái gì đáng để ý được nàng một cái hứa hẹn, này đã là ta đoán trước ở ngoài, liền tính lại nhiều chờ một cái 10 ngày, hai cái 10 ngày đều là căng nguyện. nay ma tỉnh ngày chính là ước chừng có 3 năm, nàng nếu là chuẩn bị sung túc, đối chúng ta tới nói càng tốt. Thẩm cựu nghe vậy, yên lặng gật đầu, lệnh thể diện chậm rãi giãn ra khai không ít. Lúc này. Đang ở bên trong thành từng người hành động 138 danh tiên ma tu luyện giả toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Khi bọn hắn chạm nhau ở bên nhau, hai bên đều là chỉ là lướt nhau. Trong mắt mặt địch ý không giảm, lại không có bất luận cái gì quá kích đánh nhau cục diện sinh. Tiểu lâu nội, Chu Thiền biến sắc, ngay sau đó gợi lên khỏe miệng, nói, xem ra đường niệm niệm xuất quan. Thầm cửu tự nhiên cũng hiện bên trong thành biến hóa, này liền tùy hắn cùng nhau từ thu thân đứng lên, sau đó cùng vọng tiên ma tụ tập địa phương mà đi. Chính như thẩm cửu sở liệu, đường nghiệm nghiệm lúc này đích sát xuất quan, cũng đem 10 ngày trước được đến tiên ma đều luyện chế trở thành nguồn con dối, lúc này vừa mới hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ tụ tập lại đây. Đương Chu Thiền cùng thẩm cửu cùng nhau đổi tới tiên ma tụ tập địa thời điểm, nhìn đến đúng là 138 danh tiên ma tu luyện giả đứng chung một chỗ, ở bọn họ trước mặt đúng là đường nghiệm nghiệm một nhà ba người. Tại đây một nhà ba người phía sau còn đứng lập 56 người. Này 56 người cùng này, phía trước này 138 danh con rối không giống nhau, tương so với này 138 danh con rối bình thường vô dị, kia 56 người thật sự làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bọn họ bất đồng. Ở bọn họ trên mặt đều có thể nhìn đến ẩn ẩn màu đỏ đen dây nhỏ hoa văn, biểu tình lạnh nhạt không gận sóng, hai mắt đen nhánh đến phản xạ không ra một chút ba quang. Này lại là cái gì con dối? Chu Thiền Kinh hãi, chỉ cảm thấy này 56 người đơn luận uy lực nói. Nói không chừng so này, 130 danh con rối đều phải đáng sợ. Hắn trong lòng suy nghĩ khi, trên mặt biểu tình cũng không có biểu lộ ra tới. Đi lên trước tới, tươi cười không tính lấy lòng lại tràn ngập tôn kính cười nói, Chu Mộ gặp qua đường cô nương, tư lăng công tử, còn có ngây thơ tiểu công tử. Hắn cũng không quanh co qua lòng vòng, cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện đó là cần thiết nói thẳng tốt nhất, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đường cô nương này chẳng lẽ là tính toán ra khỏi thành. Nàng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ khiến cho này đó con rối tụ tập ở bên nhau, nếu lúc này xuất quan, lại đem mọi người đều luyện thành con dối, như vậy tụ tập ở chỗ này, hẳn là tính toán ra khỏi thành đi. Đường nghiệm nghiệm liếc hắn một cái, không có bất luận cái gì giấu dếm gật đầu, sau đó nói, ngươi có thể tiếp tục lưu tại trong thành. Nàng nếu thu đồ vật của hắn, sẽ không nửa đường đuổi hắn đi. Chu thiền khỏe miệng rất nhỏ vừa kéo, hay là nàng thật đúng là cho rằng hắn là vì tới bên trong thành tìm kiếm tị nạn A. nếu là nói như vậy 3 tháng sau còn không phải giống nhau sẽ bị uổng vào tới người tu ma cấp bắt lấy chu mỗ vào thành tới kỳ thật là muốn cùng đường cô nương hợp tác lời nói một đốn chu thiền nhìn đến đường nghiệm nghiệm đầu tới nhàn nhạt dò hỏi ánh mắt lúc này mới nghĩ đến nàng cũng không phải người bình thường cùng nàng đánh thái cực căn bản là vô dụng chỉ là hắn đánh thái cực thói quen nhất thời không có sửa đổi tới này liền tiếp tục nói chu mỗ tưởng gia nhập đường nghiệm, nghiệm trở thành đường cô nương hợp tác bằng hữu Chu Mỗ tự biết chính mình hiện giờ năng lực cũng không lớn, chỉ là chu Mỗ có tự tin tất sẽ không vẫn luôn bình thường đi xuống, chỉ cần đường cô nương một chút hiệp trợ, đại chu Mỗ được đến hết thảy, đường nghiệm nghiệm có bất luận cái gì phân phó, mở miệng đó là. Hắn lời nói dùng từ phân phó, đều không phải là thỉnh cầu, đã là đem chính mình địa vị vô hạn phong thấp. Đường nghiệm nghiệm nhẹ chớp một chút con ngươi, hỏi, ngươi muốn ta hiệp trợ ngươi cái gì? Chu thiền hai mắt như nước, tự tự rõ ràng trầm trọng, thiên mang song kiếm tận trời môn trưởng môn. Đây mới là hắn chân chính mục đích. Ở Đường Nghiệm Nghiệm do hỏi hạ, hắn từ bỏ ngay từ đầu tính toán hoàn hoàn tiến bộ, mà là nói ra cuối cùng mục đích. Một bên, Thẩm Cửu Hai mắt đột nhiên trợn mắt, nhìn về phía Chu Thiền, ngay sau đó lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, sắc mặt lạnh lùng đồng dạng trang trọng. Chỉ là bọn hắn này phân trang trọng nghiêm túc thái độ nhưng ảnh hưởng không đến Đường Nghiệm Nghiệm, Đường Nghiệm Nghiệm chỉ là bình tĩnh hỏi, môn phái này lợi hại sao? Chu Thiền đấy mắt có kiêu ngạo, nói, Thiên Mang đứng hàng đệ tam. Đường Nghiệm Nghiệm như suy tư gì gật đầu, theo sau nói, đánh thắng được Mộ Dung gia tộc sao? Chu Thiền đồng tử co rụt lại, sắc mặt có chút căng chặt, bình tĩnh nhìn Đường Nghiệm Nghiệm, nói, có đường, cô nương hiệp trợ, Chu Mộ tin tưởng, đánh thắng được. Mộ Dung gia tộc, Thiên Nguyên Thiên Cơ đạo tu đệ nhất gia tộc. Từ Đường Nghiệm Nghiệm lời nói tới xem, Chu Thiền đã sáng tỏ, muốn cho Đường Nghiệm Nghiệm hỗ trợ, như vậy chờ hắn thật sự được đến tận trời xong kiếm môn, tất nhiên là muốn cùng Mộ Dung gia tộc trở thành địch nhân. Nếu đã hạ quyết định, Hạ tiền đặt cược làm xa hoa đánh cuộc, như vậy làm sao cần nhiều do dự, thiên hạ không có ăn không trả tiền công chưa? được đến cái gì nhất định phải trả giá cái gì. Đệ nhất linh nhị nhị trương địch nhân thật không ít, canh hai. Nga. Đương nghiệm niệm nhẹ nhàng ngạc, xem ý tứ là đáp ứng rồi xuống dưới. Chu thiền khỏe miệng không khỏi nhẹ cong lên, trong đó ý mừng không khó hiện, vẫn luôn tràn ngập tới rồi lấy mắt, ngay sau đó nhấc tay được rồi một cái kiếm tu tỏ vẻ tôn kính lễ nghi, cười nói, như thế. Chu Mỗ liền trước cảm tạ đường cô nương, hy vọng người ta hai người có thể hợp tác vui sướng. Đường niệm niệm nhàn nhạt nói, song kiếm tận trời môn bảo vật không phải ít đi. Vừa nghe nàng nhắc tới bảo vật hai chữ, Chu thiền khỏe mắt liền vừa kéo. Đặc biệt là nhìn đến nàng thần sắc thượng không chút nào che giấu niệm tưởng, càng là có khổ nói không nên lời. Lời này nghe tới, nàng là tính toán đem song kiếm tận trời môn bảo vật dọn không sao. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy song kiếm tận trời môn cũng coi như là hủy hoại. Rốt cuộc mặc kệ là cái nào môn phái, này bảo vật đế súc là cần thiết phải có một chút, nếu không còn tính môn phái nào. Chu Thiền trong lòng mau chuyển động, hy vọng tìm được một cái tốt lý do thoái thác cùng biện pháp, đánh mất Đường Nghiệm Nghiệm đối song kiếm tận trời môn nhìn trộm. "Ân." Đường Nghiệm Nghiệm ra một tiếng giọng mũi, hướng hắn dò hỏi. Chu Thiền lập tức ngẩng đầu, sắc mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, ra tiếng cười nói, song kiếm tận trời môn là kiếm tu môn phái, có phần lớn đều là một ít bảo kiếm linh tinh bảo vật. Đối đường cô nương cũng không bao lớn tác dụng, nếu đường cô nương nghĩ muốn cái gì, phân phó một tiếng có thể, chờ chu mỗ được đến song kiếm tận trời môn, tự nhiên đối đường cô nương phân phó đạo nghĩa không thể chối tử. Lời nói một đốn, hắn lại mau nói, huống chi, nếu bản về bảo vật nói, thân là thiên cơ đạo tu đệ nhất gia tộc mộ dung gia tộc mới là chân chính bảo khố. Đại chúng ta hợp tác đưa bọn họ diệt trừ, này mộ dung gia tộc bảo vật tất cả đều về đường cô nương sở hữu. Hắn này thật là lâu dài đầu tư. Đơn giản là ở hắn có thể lựa chọn người bên trong, chỉ có đường nghiệm nghiệm nhất thích hợp. Nàng sẽ không ghét bỏ hiện tại hắn chỉ có lẽ loi một mình, không hề bóng dáng cùng bảo vật, càng sẽ không bởi vậy xem thường hắn. Hùng chi ở hắn trong mắt mặt, mọi người bên trong cũng chỉ có đường nghiệm nghiệm sở có được tiềm lực lớn nhất, muốn biết được chỉ cần nàng đồng ý, chẳng khác nào tư lăng cô hồng đồng ý, có tư lăng cô hồng người này tương trợ, này tháng suất càng là đại đại gia tăng. Như thế xuống dưới, cuối cùng hắn thật sự được đến song kiếm tận trời môn. dùng này cùng mộ dung gia tộc tranh đấu lên chẳng sợ có tổn thất cũng không tính cái gì kia mộ dung gia tộc bảo vật đích xác nhiều làm người thèm nhỏ dãi nhưng là hắn đều không phải là cái loại này thấy lợi quên nghĩa sẽ bị tài vật bị lạc lý trí người nếu hắn thật sự dám can đảm cùng đường niệm nghiệm tranh bảo vật nói lấy hắn hiện tại cùng đường niệm nghiệm quan hệ chỉ sợ đường niệm nghiệm đối hắn sẽ không có nửa điểm lưu tình. nếu như vậy chi bằng dùng nhà người khác bảo vật lấy tới tạo ân tình đối với chu thiền như thế thức thời lời nói đường niệm niệm bình tĩnh gật đầu đồng ý tới cũng coi như tiếp nhận rồi hắn cách nói việc này nói chuyện xong chu thiền toàn thân áp lực cũng là lỏng không ít lại nhìn về phía đường niệm niệm này một nhà ba người còn có chung quanh quan rối này liền cười nói đường cô nương lần này ra khỏi thành là vì chuyện gì nhưng có yêu cầu chu mỗ hai người hiệp trợ địa phương đường niệm niệm đạm nói đi ra ngoài đánh nhau đánh đánh nhau chu thiền một chút nghĩ đến ngày ấy ở trên tường thành hồng bình tân đám người hành vi Lại xem đường nghiệm nghiệm lần này đem sở hữu con rối tụ tập ở bên nhau, nàng này cái gọi là đi ra ngoài đánh nhau, chỉ sợ lại là lấy nhiều khi ít, vào nhà cướp của đi. Chu Thiền hai mắt nhíu lại, lập tức cười nói, đánh nhau chuyện như vậy, ta hai người cũng rất thích, không bằng một đạo đi. Hắn nhưng không có quên ngay từ đầu tính toán, cùng đường nghiệm nghiệm cùng nhau, chẳng sợ ăn không hết thịt mỡ, uống một chút canh thịt cũng là đủ để chắc bụng. Đường nghiệm nghiệm đạm liếc hắn một cái, không có cự tuyệt. Chu Thiền còn muốn nói cái gì? Chỉ là này vừa mở miệng, rốt cuộc cảm giác được tư lăng cô hồng đảo qua tới ánh mắt. Đây là minh bạch chính mình nên nói đều nói, nói chuyện phiếm lời nói cũng không thể lại tùy tiện tìm đường nghiệm nghiệm, nếu không vị này liền không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Chu thiền cười, cũng không nói nữa ngự đứng ở một bên. Cũng không biết tư lăng cô hồng rốt cuộc là như thế nào xuất lực, hắn ôm đường nghiệm nghiệm liền từ mặt đất trôi nổi dựng lên, hướng ngoài thành mà đi, ở hai người bên cạnh, ngoan bảo ngồi trên xà quái hồng lê biến đại thân hình sâu đầu thượng. Hồng Lê thân thể huyết quang lưu thạc, đi theo tiến lên phương tư lăng cô Hồng cùng đường nhậm nhẹm. Đến nỗi Hồng Bình Tân mươi 138 danh luyện hồn con dối, còn có mươi 56 hư linh con dối cũng đều không nhanh không chậm đi theo. Chỉ là tương đối lên, Hồng Bình Tân này 138 danh luyện hồn con dối đều không phải là là tất cung tất kính đi theo, ngược lại mấy người các thành nhất phái, mật ngữ nói chuyện với nhau cái gì, làm người liếc mắt một cái xem qua ra nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. kia năm mươi sáu danh hư linh con rối tắc như cũ mặt lạnh mắt lạnh, tìm không thấy một chút cảm tình dấu vết, quay chung quanh bốn phía. Chu thiền hướng thẩm cửu xem qua đi liếc mắt một cái, thẩm cửu hiểu ý đổi kịp. Nay một đoàn người người đồng loạt ra khỏi thành, tự nhiên dứt lấy niệm quốc hoàng thành các bá tánh chú mục, có người kinh dị có người kinh hoàng bất quá thực mau đều bị chiến quân nhân mã đều áp chế xuống dưới. Ngoài thành tinh không vật lý, 10 ngày trước tụ tập ở ngoài thành người tu tiên nhóm đều đã không biết hướng đi Đường nghiệm niệm này người đi đường vẫn luôn ra khỏi thành ở không trung hành tẩu ước chừng nửa nén hương thời gian, lúc này mới ngẫu nhiên nhìn đến một hai người, chỉ là này một hai người vừa thấy đến bọn họ, lại là liền nửa phần dừng lại đều không có, liền trực tiếp mau thoát đi. Ngoan bảo bĩu môi ba, bất mãn nói, chúng ta thoạt nhìn thực đáng sợ sao? Vì cái gì vừa thấy đến chúng ta liền chạy? Chu Thiền ở một bên chửi thầm, không phải các ngươi sinh đến đáng sợ, mà là các ngươi hành vi quá đáng sợ. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? chu thiền sắc mặt có chút nghiêm túc dưới chân một sấp liền đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người bên cạnh nôn nói ta tưởng ở ma tỉnh mấy ngày gần đây phía trước các ngươi sợ là đã biết được này ma tỉnh ngày chân tướng đi cái này ý tưởng cũng là hắn sau lại mới nghĩ đến nếu không phải như vậy đường nghiệm nghiệm lại như thế nào sẽ ở ngày đầu tiên thời điểm liền trực tiếp kêu hồng bình tân bọn họ vào thành sau đó lại trực tiếp ra tay căn bản là như là đã sớm biết được bọn họ vừa vào thành liền sẽ bị phong ấn linh lực đường nghiệm, nghiệm nhàn nhạt gật đầu Quả nhiên là như thế này. Chu Thiền trong lòng thở dài, quét ở phía sau hồng bình tân đám người liếc mắt một cái, cũng coi như là bọn họ xui xẻo lại quá mức tự đại, mới có thể luân vị như vậy kết cục. Thực mau thu liêm trong lòng suy nghĩ, nghiêm túc nói, nếu đường cô nương đã biết được này mà tỉnh ngay trận tướng, cũng nên biết được ở ngay lúc này có thể vào này phiến thiên hạ tối cao tu vi là nguyên anh kỳ. Chính là những ngày qua, cực bắc nơi căn nguyên địa mạch ngoại chỉ xuất hiện một cái nguyên anh sơ kỳ ma tu. Đường cô nương biết được đây là vì cái gì sao?" Đường Nghiệm Nghiệm bất mãn thiết hắn liếc mắt một cái, nói, "Một lần nói xong." Khu thói quen. Chu thiền ho khan một tiếng, hắn đích xác đôi khi út út mở mở bán thói quen, lại quên mất cùng Đường Nghiệm Nghiệm nói chuyện tốt nhất là nói thẳng ra chân tướng. Sự tình Chu mô cũng không tính hoàn toàn rõ ràng, chỉ biết được lần này vào này phạm thế trung tiên nguyên người trong, Nguyên Anh kỳ cũng không thiếu, Mộ Dung gia càng phái ra một người Nguyên Anh đỉnh đạo tu, Mộ Dung Nương thật cùng Đường cô nương ân đoán. Tiên nguyên trung phần lớn người đều đã biết, chỉ sợ lần này một vị nguyên anh đỉnh đạo tu đúng là vì đường cô nương các ngươi mà đến. Không ngừng là như thế, lần này thiên mang đứng hàng đệ nhất bích khung tông đồng dạng tới một người nguyên anh đỉnh kiếm tu, người này mấy ngàn năm trước vốn là phạm thế người, cẩm quốc khai quốc hoàng đế quan lam xanh. Bất quá cũng đều không phải là sợ tới người đều cùng đường cô nương coi thủ hoán, thiên quỳnh viên ra lần này cũng phái ra một người nguyên anh đỉnh rực tu. Chu thiền dừng một chút, nhìn về phía đường nhậm nhẹm, nói. Không biết đường cô nương chính mình hay không biết được, đường cô nương thời trẻ đi về cõi tiên mẹ đẻ, làm như từ tiên nguyên tiên quỳnh viên ra ra tới người, cho nên lần này viên gia phái gia nguyên anh đỉnh dược đã tu luyện này, sợ là có che chở đường cô nương y tứ. Lời nói tới rồi nơi này, chu thiền hạ tổng kết, những người này vẫn luôn đều không có xuất hiện ở cực bắc nơi căn nguyên địa mạch, sợ là tưởng ở ba tháng sau kêu căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực nhật tử tiên đến. Tới lúc sau, là phúc hay họa, ai cũng nói không rõ. đương nghiệm nghiệm nghe hắn nói xong lông mi nhẹ chớp chớp sau đó quay đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng còn có ngân bảo nghiêm túc lại bình tĩnh cũng hạ tổng kết chúng ta địch nhân thật không ít tư ân lôi lời nói tới xem sở hữu người tu ma đều ở nhìn trộm tư lăng cô hồng còn có ngân bảo hiện giờ tiên nguyên bên trong thiên cơ đệ nhất gia tộc còn có thiên mang đệ nhất kiếm tông cũng theo chân bọn họ có ân oán trận này ma tỉnh ngày thật sự là không bình tĩnh nói là bọn họ cùng tiên ma chiến trường đều không quá tư lăng cô hồng nắm tay nàng Hai mười ngón dao chiền ở bên nhau, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp kêu liền liền giết. Nhàn nhạt tiếng nói, nhẹ nhàng ngữ điệu, không thấy nửa phần sát khí sát khí, lại có một cổ khiếp người uy thế, làm một bên đứng chu thiền cùng thẩm cửu hai người tâm thần vì này chấn động. Ngoan bảo cũng ngửa đầu, hư hư nói, ai dám khi dễ mâu thân, ngoan bảo nhất định tấu đến hắn liền cha mẹ đều không quen biết. Đường Niệm Niệm bình tĩnh gật gật đầu, ngay sau đó nhắc nhở một câu, muốn thâu bảo vật, còn có lưu toàn thây. Ở bên người nàng phụ tử hai không có bất luận cái gì dị nghị gật đầu nhớ kỹ Chu thiền nhưng không cho rằng nàng lời nói muốn lưu toàn thây là đồng tình đám kia sắp lại đây chịu chết tiên ma, nhìn mắt nàng phía sau một đám con rối, tuy rằng nàng miệng thượng không có nói ra, nhưng là xem nàng biểu tình liền nhưng có nhìn ra tới, kỳ thật nàng đối với đám kia sắp tiến đến tìm phiền toái người rất là bất mãn. Chu thiền trong lòng vẫn luôn có nghi hoặc, lúc này nhịn không được thật cẩn thận hỏi ra tới. Đường cô nương luyện chế này đó con dối sở phải tốn phí tài liệu chỉ sợ không ít đi. Có thể luyện chế ra như vậy quỷ dị con dối, không chỉ có cần phương thuốc, kia tài liệu tất nhiên không phải ít, cũng sẽ không bình thường. Phải biết rằng nhóm người này cũng không phải là người thường, mà là một đám tiên ma tu luyện giả. a Đường nghiệm nhầm nói, không ít. Chẳng qua ở nàng nội giới không ngừng sinh trường hạ này không ít cũng chỉ là không ít mà thôi, cùng nội giới bên trong còn dư lại so sánh với, không coi là cái gì. chỉ cần còn có một cây ươm giống ở nàng là có thể tiếp tục làm này sinh ra một mảnh chu thiền nói không biết dư lại còn có thể luyện chế nhiều ít để ý con rối đương nhiên đường cô nương nếu là cảm thấy không có phương tiện lời nói chu mũ cũng sẽ không cưỡng cầu kỳ thật đường nghiệm nghiệm nếu là không nghĩ lời nói hắn cưỡng cầu hỏi cũng tuyệt đối cưỡng cầu không tới đường nghiệm nghiệm rũ xuống con ngươi nghiêm túc tính toán liền ở chu thiền cho rằng nàng hẳn là tài liệu còn thừa không có mấy thời điểm liền thấy đường nghiệm ngẩng đầu Đạm nói, ngàn tám trăm không thành vấn đề. Chu thiền toàn thân cứng đờ Ngàn tám trăm không thành vấn đề. Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu tài liệu a, Nay phàm thế khi nào xuất hiện nhiều như vậy linh dược. Như vậy chẳng phải là nói chỉ cần cho nàng ngàn tám trăm người, nàng là có thể luyện ngàn tám trăm cái giống nhau con dối ra tới, như vậy còn có những người khác đường sống sao. Đường nghiệm nghiệm căn bản không rõ ràng lắm hắn nội tầm dối rắm này sẽ lại bỏ thêm một câu, bất quá hiện tại chỉ có thể là kim đan kỳ tu vi trong vòng. Chu thiền chết lặng mặt nhìn nàng biểu tình thượng tiếc nuối, một hơi nghẹn ở trong cổ họng, phun không ra nuốt không đi xuống, muốn mắng càng là không dám mắng. Hắn có thể nói, hắn cũng nhịn không được ghen ghét sao. Bất quá hiện tại chỉ có thể là kim Đan kỳ tu vi trong vòng. Kim Đan kỳ tu vi trong vòng không đủ sao. Nếu lại là người luyện nguyên anh kỳ kia còn phải. Không đúng. Nàng nói chính là hiện tại, hiện tại. Ý tứ chính là về sau thật sự có khả năng có thể luyện chế nguyên anh kỳ con rối, thậm chí là hợp thể kỳ. lại hoặc là liền đại thừa kỳ đều có khả năng. Chu Thiền hoàn toàn bị ý nghĩ của chính mình cấp kinh sợ, hiện giờ hắn chỉ có thể vô tận may mắn chính mình làm đúng rồi lựa chọn, cùng đường nghiệm nghiệm ở chung, biết đến càng nhiều ngược lại chỉ biết hiện nàng càng thêm thần bí. Chu Thiền nếu là biết được, ngàn nàng 800 cũng đều không phải là đường nghiệm nghiệm cực hạn, nàng tài liệu chính là có thể không ngừng gia tăng, không biết lại sẽ là gì đó biểu tình. Một t đi a 1 ít nhẹ tở sở một 1 ít 1 to ho, hơi tật 35 tở ít, vợ tỷ nẹt bô tổn một t phỏn sở tài một e phỏn sài giờ mười tám ít phó nảy tật bom mở g co một thỏ phủ ồ ổ, ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh g ít thứ một nhị tam trương cùng đường nghiệm niệm so bảo nhiều người nhiều tim ngược thanh phong từ từ nguyện thượng đầu cảnh thiên địa tràn ngập nồng đậm linh khí khiến cho kia ánh trăng cũng càng vì sáng tỏ này vốn là bị mây lửa lạc thạch hủy đến không sai biệt lắm mặt đất ở hơn 4 tháng nồng đậm linh lực tẩm bổ hạ, Cỏ cây cũng cực nhanh lại lần nữa sinh trưởng ra tới, chỉ là cũng cùng với những ngày qua tiên ma tranh đấu, lại sẽ bị dễ dàng phá hủy. Lưu Bảo là một người tán tu, hiện giờ tu vi đã là nguyên anh sơ kỳ. Một cái không môn không phái tán tu có thể hôn đến hắn như vậy tu vi thật sự không dễ. huống chi hắn chẳng những tu vi đã tới rồi nguyên anh sơ kỳ, bản thân đế xúc cũng thật sự không ít, này sinh hoạt cũng là quá đến có tư có vị. Này hết thể đều quy công với hắn kia phân cùng thân cư tới vật khí, còn có hắn cáo giả xảo quyệt. làm người chân trượt giống như là một con cá trạch, hoặc không lưu thu làm người tìm không thấy một chút sơ hở như cần thúc ngựa sự tình càng làm được trôi chạy cực kỳ một chút đều sẽ không cảm thấy mặt đỏ này đó đều còn xem như tiểu nhân hắn chân chính vô sỉ, thật sự là một lời khó nói hết bất quá liền hắn như vậy một cái tiên nguyên đều biết vô sỉ đạo nhân cố tình chính là sống được không tồi còn phải đến một cái không tồi xưng hô tên là đa bảo đạo nhân lúc này lưu bảo liền thân ở, ở trong trường ngầm Pháp bảo chui xuống đất thoi ở không nhanh không chậm dưới nền đất đi trước. Lưu bảo liền ở chui xuống đất thoi nội, uống tiểu rượu, đến phía trước trên bàn nhỏ bảy túi càng khôn. Sau đó một đám mở ra tới, linh thức xuyên thấu đi vào, đem bên trong pháp bảo, đang dược, linh thảo, ngọc giản từ từ đồ vật đều xem nhập trong đầu. Ở hiện vài món thật sự không tồi đồ vật sau, khỏe miệng một chút câu lên, tất cả đều là đắc ý. Ai nha, được mùa a được mùa. Này không phải huyết vân tông chiêu hồn cờ sao. Cư nhiên đã mau bị luyện thành vạn hồn huyết ma cờ, này đến giết nhiều ít vô tội a hiện giờ rơi xuống bổn đạo nhân trong tay, cũng coi như là vì thiên hạ làm một chuyện tốt. Cái này là tám cánh bạch liên đài sao. Ách, bạch cao hứng một hồi, bổn đạo nhân liền nói như vậy Linh bảo như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai bất quá là một cái hàng giả. Bất quá hàng giả cũng là một kiện không tồi pháp bảo, chế tác này hàng giả người công lực hẳn là còn tính không tồi, trừ bỏ này hiệu dụng vô pháp so sánh với ở ngoài. Mặt khác đều khó có thể nhìn ra khác nhau. Bảy đêm đan. Thứ tốt ra thứ tốt. Hắc Hắc, không biết là cái nào phong lưu phôi thế nhưng tùy thân mang theo bực này trên giường bảo đan, nhìn túi cản khuôn mặt khác đồ vật, nên là một người đạo tu. Đường đường đạo tu thế nhưng tư tàng bực này đan dược, thật là. Thật sự. Tiêu bổn đạo nhân nên nói như thế nào hảo đâu. Chỉ có bổn đạo nhân tự mình thu, để tránh lại làm nó gieo hại người khác. lưu bảo từng cái đem chính mình coi trọng bảo vật thu vào tùy thân mang theo càn khôn linh ấn nội lại đem mặt khác không có thấy thế nào thượng tất cả thu vào trên eo túi càn khôn này liền tiếp tục uống quỳnh tương ngọc lộ khi một đôi mắt đầy mặt thích ý làm bộ hưởng thụ loạn trọn đầu lúc này hắn bản mạng linh bảo đột nhiên chấn động lên lưu bảo lập tức từ vị trí thượng nhảy dựng lên hai mắt tinh quang liên tục ha ha ha lúc này mới vừa được mùa một hồi này liền lại tới bảo chấn động lợi hại như vậy xem ra là khó lường bảo vật ta bùn đạo nhân phải cẩn thận một chút mới là lưu bảo đôi tay đánh ra pháp quyết này liền làm chui xuống đất toi hướng mặt đất đi tới trên mặt đất cỏ xanh nhân nhân dòng nước ở dưới ánh trăng giống như ngân hà chớp động sóng nước lấp loáng chung quanh loạn thạch hàng sinh ngoan bảo một bộ trắng tinh áo choàng lây dính bụi đất cùng máu tươi một đôi yêu dị con ngươi lúc này nửa híp trước động ba quang so với kia chạy xuôi dưới ánh trăng nước sông càng thành triệt lạnh leo hơi mỏng màu son môi lực nhấp hai chỉ đôi tay các quấn quanh từng đợt từng đợt linh quang nho nhỏ, nhỏ khuôn mặt ở dưới ánh trăng càng có vẻ kiều nộn mềm mại này phó nghiêm túc bộ dáng đã trưởng thành sớm lại đáng yêu ở ngoan bảo trước mặt đứng thẳng ba gã nam tử Này ba gã nam tử xem trang điểm cùng khí tức hẳn là ba gã ma tu tu vi tối cao cũng bất quá là tâm động đỉnh mặt khác hai người đều là tâm động trung kỳ tiểu tử cha mẹ ngươi sao như thế nào liền lưu ngươi một người nơi này chẳng lẽ là đem ngươi cấp ném tâm động đỉnh ma tu cao giọng cười to nói trong ánh mắt không ngừng chớp động tinh quang Này nhìn như chọc giận thương tổn Ngoan Bảo lời nói, càng nhiều còn lại là thử. Ngoan Bảo nếu má môi, như là tiểu thú giống nhau gầm nhẹ nói, cha cùng mẫu thân nhất định lập tức liền tìm đến Ngoan Bảo, mới không phải ném Ngoan Bảo. Là Ngoan Bảo chính mình ham chơi đi lạc. Hắn lời nói tức khắc rước lấy ba gã ma tu kinh hỉ ba người liếc nhau. Tiểu tử này chính là sở hữu ma tu đều muốn được đến, chỉ cần được đến hắn, như vậy vô luận là bảo vật vẫn là địa vị đều là phi tăng trưởng. Chỉ là tiểu tử này cũng không phải là bình thường tiểu hải tử, hắn nói cũng không thể tùy ý dễ tin. Nhưng tiểu tử này cha mẹ ở chỗ này nói, lại như thế nào sẽ không ra mặt? Chẳng lẽ còn tính toán đánh lén bọn họ ba người không thành? Bọn họ ba người vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, phải biết rằng bọn họ cũng bất quá tâm động kỳ mà thôi, lấy kia hai người thực lực, bất quá phất tay chém giết sự tình, còn dùng đến đánh lén sao? Chẳng lẽ bọn họ ba người trên người có cái gì làm kia tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm ham đồ vật? Này cũng không có khả năng A. Bọn họ bất quá là tiểu nhân vật, có thể có cái gì thứ tốt. Này ba người còn ở rồi dám, ngoan bảo nhưng chờ không nổi nữa. Hừ. Vừa thấy các ngươi liền biết không phải người tốt, mẫu thân nói, đối đai đánh chính mình chú ý người xấu tuyệt đối không thể lưu tình. Ngoan bảo thấp thấp nói, này liền hướng ba người phóng đi. Cách đó không xa một đống cự thạch, lưu bảo cho chính mình thi triển một cái liêm tức pháp thuật, sau đó từ cự thạch mặt sau ngẩng đầu nhìn lại. nhìn đến chính là một cái ước chừng 14 tuổi tả hữu xinh đẹp hài tử cùng ba cái thành niên ma tu đánh nhau lên hình ảnh hình ảnh này nhưng xem như đem kiến thức rộng rãi lưu bảo cấp kinh ngạc kinh một đôi mắt chừng đến ngưu đại ở trong lòng đột nhiên mắng một tiếng con mẹ nó tặc ông trời này xinh đẹp hoa hoa là nhà ai hải tử thế nhưng điểm này tiểu cũng đã tâm động kỳ là ông trời mắt bị mù vẫn là hắn mắt bị mù lưu bảo gắt gao chớp chớp mắt lại cẩn thận dùng linh thức càn quét văn bảo ước chừng đi qua tam tức sau Hắn vẫn là nhìn không ra một chút ảo thuật dấu vết, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nói cách khác, đứa nhỏ này cũng không phải cái nào có đặc thù yêu thích người dùng ảo thuật thay đổi chính mình quan ngoại giao, cũng không phải dùng cái gì cấm thuật thay đổi thân thể cốt cách, mà là một cái hàng thật giá thật 4 tuổi hoa hoa. 4 tuổi tâm động kỳ. Đứa nhỏ này là từ trong bụng mẹ liền tu luyện sao. Lưu bảo ghen ghét, ghen ghét hai mắt đều đỏ. Hắn người này liền có điểm này tật xấu, chẳng sợ chính mình số phận đã phi thường không tồi. so rất nhiều đại gia tộc bên trong chi thứ đại môn phái nội môn đệ tử đều phải hảo quá nhiều hắn vẫn là sẽ không thỏa mãn không thể gặp so với chính mình càng tốt đương nhiên không thể gặp là một chuyện ghen ghét cũng là một chuyện hắn tâm lý nhưng thật ra phi thường không tồi sẽ không bởi vì ghen ghét liền làm ra việc ngốc tới sẽ chỉ ở đáy lòng yên lặng ghen ghét tìm được đến cơ hội đoạt người khác đồ vật tốt nhất tìm không được cơ hội liền tiếp tục đem về điểm này tâm tư chôn giấu dưới đáy lòng yên lặng ghen ghét thời gian dần dần qua đi Lưu Bảo cũng coi như là kiến thức một hồi phá lệ quỷ dị đánh nhau, vẻ mặt đều là vật mẹo. Kia ma tu dùng pháp thuật thời điểm như thế nào liền cố tình không cẩn thận kẽ ngã đâu. Còn có cái kia ngu ngốc, như thế nào liền đem pháp thuật cấp đánh vào đồng bạn ma tu trên người. Bên kia cái kia càng là xui xẻo, cư nhiên pháp thuật ở nửa đường trung đoạn, không đả thương địch thủ người phản bị thương chính mình. Nếu không phải này ba cái ma tu trên người toát ra tới ma khí không phải giả, nhìn Tiêu tiểu hoa nhi ánh mắt tràn ngập chân thật đoạt lấy. chỉ sợ hắn đều phải cảm thấy này ba người căn bản là ở cùng này tiểu hoa nhi ở chơi trò chơi đương ba gã ma tu ở ngoan bảo trong tay bị chết ngoan bảo này liền vây vây tay ngồi xổm đem bọn họ trên người túi càn khôn cấp lấy xuống dưới chuyển mục liền nhìn đến ba gã ma tu đến chết trên mặt còn tràn ngập nhẹ khuất chừng lớn không cam lòng hai mắt phi thường đồng tình đáng thương khẽ thở dài một tiếng sau đó chắp tay trước ngực mềm mại nói làm người quá mệt mỏi làm ma quá thảm ngoan bảo chúc phúc các ngươi kiếp sau đi xúc sinh nói vô ưu vô lự quá cả đời cự thạch mặt sau lưu bảo nghe được ngoan bảo kia một tiếng chúc phúc Ra mặt run, run run trong ánh mắt quang mang đại nhiếp này tiểu hoa nhi rất hợp hắn ăn uống thật sự vì hắn lượng thân chế tạo đồ nhi a tưởng hắn đa bảo đạo nhân một mình một người dung sấm đại giang nam bắc hôn đến một đời anh danh cố tình chính là tìm không được một cái chọn người thích hợp kế thừa y thế bát. hiện giờ trước mắt vị này nhưng còn không phải là ông trời đưa tới cửa tới hảo đồ nhi a nay phân lịch thiên tu luyện độ này phân nhận người yêu thương tính tình, giết người không quên đoạt bảo hảo thói quen. Hảo a, thật là hảo a. Cũng không biết đứa nhỏ này là cha mẹ là ai, bất quá này đó nhưng không liên quan chuyện của hắn. Nếu đứa nhỏ này bị hắn cấp gặp, còn bị hắn cấp coi trọng, vậy đến là hắn. Lưu Bảo đang nghĩ người tới, đột nhiên liền nghe được kia quen thuộc lại xa lạ hài tử non nớt tiếng nói, vị kia cục đá mặt sau thúc thúc, ngươi xem ngoan bảo đã lâu, có phải hay không quá thích ngoan bảo? Lưu Bảo một chút bị thanh âm này cấp bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện nhưng còn không phải là cái kia đang bị hắn coi trọng hài từ sao. Nguyên lai like đứa nhỏ này kêu ngoan bảo a, liền tên đều cùng chính mình như vậy tương xứng. Nhưng còn không phải là ông trời cho hắn đưa tới cửa tới độ như sao. Bất quá. Ngoan bảo tên này, như thế nào giống như ở nơi nào nghe qua. Lưu bảo trong đầu không ngừng suy nghĩ vận chuyển, trên mặt lại đã sớm hóa thành một mảnh bình tĩnh cao nhân phong phạm, từ cự thạch mặt sau đi ra, nhẹ vây vây và táo thượng không tồn tại bụi đất, hỏi. Người đứa bé này là như thế nào hiện thúc thúc? Ngoan bảo nhìn trước mắt cái này trung niên nam tử, ước chừng tám thước thân cao, thân xuyên một bộ màu xanh lá đạo bảo, một khuôn mặt trắng non không cần, ngũ quan đoan chính mạch văn, trên đầu trải một cái nói tấn hơn nữa hắn lúc này đầy mặt đam nhiên, làm người liếc mắt một cái nhìn lại làm cho tưởng một cái thế ngoại cao nhân. Ngoan bảo chớp trước mắt, đem trong tay này chuẩn bị ăn xong đi chữa thương dược lặng lẽ thu hồi, ngửa đầu vẻ mặt thiên chân nhìn lữ bảo, nói, thúc thúc xem ngoan bảo xem đến quá nhập thần. đầu đều lộ ra cục đá bên ngoài lưu bảo trên mặt chợt lóe mà qua xấu hổ ngoan bảo làm bộ không có thấy tươi cười sán lặn nói thúc thúc nhất định thực thích ngoan bảo mới có thể như vậy đúng hay không đúng vậy lưu bảo theo hắn nói đáp trên mặt cũng lộ ra ôn hòa tươi cười đối ngoan bảo nói bổn đạo nhân từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền thích lời này nếu là dừng ở người khác trong thai đừng nói là hài tử liền tính là đại nhân cũng sẽ cảm thấy phá lệ không thoải mái chính là ngoan bảo là ai đó là ở đường nghiệm nghiệm bên người ngây người suốt 4 năm thân nhi tử kia phân kiên cường dẻo dai tâm lý thừa nhận cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với đối với lưu bảo nói một chút không e lệ nói đồng dạng nghe được một chút cũng không xấu hổ còn vẻ mặt ngây thơ cười nói ngoan bảo từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thúc thúc liền cảm thấy thúc thúc nhất định là một vị cao nhân chẳng những tu vi cao bảo vật cũng nhất định nhiều bảo vật có thể không nhiều làm sao lục lục đều đã truyền lời lại đây lưu bảo cười ha ha Rối tay vuốt ve một chút ngoan bảo đầu, tiểu hoa nhi ánh mắt không tồi, bổn đạo nhân tu vì sao, nguyên anh mà thôi, bất quá này bảo vật, thật đúng là không ít, thế nhân cấp bổn đạo nhân một cái danh hiệu, ngươi có biết là cái gì? Ngoan bảo biết nghe lời phải một bộ tò mò chờ mong hỏi, cái gì? Ngoan bảo đầu chỉ có thể là mẫu thân cùng cha sờ, nếu dám sờ ngoan bảo đầu, liền phải trả giá đại giới A. Lưu bảo vạn phần không biết lúc này ngoan bảo trong lòng tính toán, còn xa vào ở kiêu ngạo chung. Bùn đạo nhân danh hiệu đó là đa bảo đạo nhân là cũng. Ngoan bảo hai mắt sáng ngời, ở hắn trên người lưu chuyển, đa bảo đạo nhân A. Lưu bảo bị hắn xem đến có chút mạc danh hãi hùng khiếp vía, nghĩ lại lại tưởng, bất quá một cái tâm động kỳ tiểu hoa nhi mà thôi, chẳng sợ hắn tu luyện độ ở như thế nào yêu nghiệt, hiện tại cũng bất quá là một cái tâm động kỳ tu vi hoa hoa, đối chính mình hoàn toàn cấu không thành uy hiếp, nghĩ như vậy tới hắn cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Ngoan bảo tiểu hoa nhi lưu bảo cong lương thần trên mặt kia phó cao nhân phong phạm đã sớm ở chính hắn đều không tự giác dưới tình huống phá thành mà nhỏ lúc này không lưng cúi đầu nhìn qua biểu tình mười phần như là lừa gạt tiểu hài tử bọn buôn người vẻ mặt từ cười dụ dỗ bổn đạo nhân ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi a cũng đã cảm giác được ngươi là bổn đạo nhân mệnh trung chú định đồ nhi làm bổn đạo nhân đồ nhi chẳng những có thể được đến bổn đạo nhân truyền thừa còn có dùng không hết pháp bảo nga thật vậy chăng? ngoan bảo hai mắt mị thành trăng non nhi lưu bảo đắc ý cười nói Đó là tự nhiên. Hùng chi này phiến thiên hạ đúng là không an phận thời điểm, có bổn đạo nhân làm ngươi sư tôn, còn có thể che chở ngươi chu toàn, không bao giờ dùng bị người khác khi dễ, này liền cùng bổn đạo nhân đi rồi đi. Nói xong, liền phải kéo ngoan bảo tay. Ngoan bảo lại rời đi một bước, đồng thời cũng liền rời đi Lưu bảo vẫn luôn dừng lại ở hắn trên đầu tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử lại khó xử nói, chính là ngoan bảo cha cùng mẫu thân sẽ lo lắng. Lưu bảo trong lòng ám đạo một tiếng phiền thoái, Đứa nhỏ này thật đúng là chính là có cha mẹ, có như vậy yêu nghiệt thiên phú hài tử, kia cha mẹ còn không được đem hắn đương bảo bối che chở, nơi nào sẽ đem hắn tùy bổn giao cho chính mình. Nói như vậy lên nói, đứa nhỏ này lại như thế nào sẽ lẻ loi một mình ở chỗ này. Lưu bảo bất động thanh sắc hỏi, như vậy à, nếu là ngoan bảo cha mẹ lo lắng ngoan bảo nói, ngoan bảo lại như thế nào sẽ một người ở chỗ này gặp nạn, còn không thấy các nàng xuất hiện đâu. Ngoan bảo mím môi, thấp giọng nói, đều là ngoan bảo chính mình một người trộm chạy ra. Hắn thật là chính mình ra tới, bất quá lại không tính một người trộm chạy ra, bởi vì hắn còn mang lên lục lục, cũng cùng đường niệm niệm công đạo qua. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở rèn luyện chính mình đối chiến kinh nghiệm, nơi này cũng là hắn những ngày qua rèn luyện địa điểm, kia ba cái tâm động kỳ ma tu trên thực tế cũng là bốn phía con rối bỏ vào tới cấp hắn đánh nhau. Lưu Bảo vừa nghe, trong lòng lại là ám đạo một tiếng trời cũng giúp ta. Nay liên cười nói, Ngoan Bảo không cần tự trách, thúc thúc này liền mang Ngoan Bảo đi tìm cha mẹ. Ngoan bảo đáy mắt ba quang trật lóe, loại này lừa gạt hải tử nói cư nhiên cũng nói cho bản công tử nghe. Thật đúng là thật sự công tử là ngốc tử không thành. Lưu bảo thấy hắn không nói lời nào, phía tay liền từ túi cản khôn lấy ra một kiện trung phẩm pháp khí đưa cho Ngoan bảo, cười nói, tới, Ngoan bảo không cần khổ sở, này xem như sư phó cấp Ngoan bảo lễ gặp mặt, trước cầm đi chơi chơi, về sau sư phó lại cho ngươi. Rõ ràng Ngoan bảo cái gì đều còn không có đáp ứng, hắn cũng đã tự xưng sư phó. này phân vô xỉ vô lại tính tình có thể thấy được một chút ngoan bảo không chút khách khí đem hắn đưa qua đồ vật thu lên ngửa đầu đang chuẩn bị nói chuyện trong đầu truyền đến lục lục thanh âm lập tức trên mặt triển lộ ra tới một mặt ta cười đến ít hầu lời nói cũng đổi thành khác nhiều bảo thúc thúc ngươi nếu như vậy thích ngoan bảo không bằng đem ngươi toàn bộ bảo vật đều cấp ngoan bảo được không hảo lưu bảo cười ha hả một ngụm đồng ý ngay sau đó hắn mới đột nhiên kinh giác ngoan bảo rốt cuộc nói gì đó một chút mở to hai mắt nhìn Thẳng tóc nhìn về phía ngoan bảo kia vẻ mặt thiên chân vô tả, một ngụm hờn dỗi nảy lên ngực, cười hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Vi sư không có nghe quá rõ ràng, lặp lại lần nữa cấp vi sư nghe được không? Ngoan bảo gật gật đầu, phi thường nghe lời lại lần nữa lặp lại hắn vừa mới lời nói, ngoan bảo nói, nhiều bảo thúc thúc nếu như vậy thích ngoan bảo, không bằng đem ngươi toàn bộ bảo vật đều cấp ngoan bảo được không? Hào ngươi cái tiểu tử thúi, cũng dám đánh sư pho chú ý. Lưu bảo người này cũng không phải là cái gì hảo niết quả hạnh, thấy ngoan bảo tu vi đối chính mình không có uy hiếp, này nghe được không hợp tâm ý nói, lập tức liền làm. Tính tình này mặc kệ thế nào vẫn là cùng vi sư đầu cơ, chỉ là dám can đảm đánh vi sư chú ý loại này tiểu tâm tư như thế nào đều đến bóc tát. Lưu bảo không tính toán lại cùng hắn vô nghĩa, duỗi tay liền đem ngoan bảo cấp bắt đi, chỉ là này tay mới vừa vươn đi, một cổ hàn ý đột nhiên nảy lên trong lòng, làm hắn cảm giác được nếu không thu xoay tay lại nói. chỉ sợ chính mình liền phải bị thương nặng lưu bảo không có do dự lập tức liền thu tay lại lại ở ngoan bảo trên người để lại một sợi ân ký một cái xoay người liền hướng mặt đất phóng đi như là một con cá chạch chuẩn bị nhập vũng bùn kia phản ứng cùng độ thật gọi người khó lòng phong bị đây là lưu bảo người này cáo giả xảo quyệt biểu hiện cũng là hắn có thể tiêu dao sống đến bây giờ bản lĩnh chỉ cần cảm giác được một chút uy hiếp này liền tấn phát đi chờ đến chính mình thành chỗ tối cái kia lại quan sát một cái vạn vô nhất thất cơ hội giết người càng hóa cũng là vì hắn điểm này, có thể nói là làm cùng hắn tiếp xúc quá đám kia người hận đến ngứa răng, mỗi khi chửi ầm lên quy tôn tử, lại vẫn là bị lưu bảo nghe làm là gió bên thai, vào thai này ra thai kia, đương có tìm được cơ hội thời điểm, tắt lại đem nợ cũ cấp nhảy ra tới, đem kia mắng quá người của hắn giải quyết, cố tình còn vô sỉ nói cái gì là người nọ trước chọc hắn, hắn bất quá là kết thúc nhân quả mà thôi. Khang đương, một tiếng vang lớn, làm người nghe đều cảm giác được gây răng. Ngao! lưu bảo ngã vào một bên ngầm che đầu kêu rên cũng tại đây một cái chớp mắt đem đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mấy người xem ở đập vào mắt chung nguyệt hoa trong sáng dưới ánh trăng ôm nhau mà chạm nam nữ chân không chấm đất nam tử một thân vô trần thanh hoa giống như họa trung trích tiên làm người liếc mắt một cái nhìn lại bừng tỉnh cách một thế hệ ở nam tử trong lòng ngực ôm nữ tử siêm y dày lượt phá dính có vết máu ti lực tán lại một chút không tổn hại nữ tử tuyệt sắc dung tư một đôi mắt trong vọng lại đây Lòng lánh động lòng người. Lưu Bảo nhìn này hai người, nao nao, trong lòng kinh nghi, này tiên tư thần thái hai người là ai? Dĩ vãng như thế nào chưa bao giờ từng gặp qua. Này phân khí chất phong hoa chính là cùng tiên nguyên bên trong thanh liên tiên tử mộ dung ngưng thật, bị hương tiên tử cốc mi nhiệm những người này so sánh với đều không yếu mảy may. Nhất thời tưởng không rõ ràng lắm, Lưu Bảo cũng không có tiếp tục suy nghĩ, vốn là trên mặt đất quay cuồng kêu rên thân thể đột nhiên một cái cá chép xoay người, lại hướng một bên chạy trốn. Chỉ là lần này tháo chạy phương hướng lại bị cái gì cấp ngăn cản, làm hắn lại lần nữa không có chạy thoát rớt. Đa bảo đạo nhân, quả nhiên là ngươi A. Một tiếng nam tử mang chút cảm thán cùng hài hước thanh âm vang lên, làm lưu bảo một chút quay đầu nhìn lại, lúc này mới hiện vừa mới ánh mắt một chút bị kêu ôm nhau nam nữ cấp hấp dẫn đi, thế nhưng không có chú ý tới bọn họ bên người thế nhưng còn có người. Này bên cạnh hai người hắn thật là có điểm ấn tượng, nghĩ lại liền tưởng tượng liền nghĩ tới hai người thân phận, cười ha hả nói ra tới. Bùn đạo nhân còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là song kiếm tận trời môn chu thiền tiểu huynh đệ a. Lấy hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, tiêu chu thiền cái này tâm động chung kỳ tu vi kiếm tu một tiếng tiểu huynh đệ, thật sự xem như cấp đủ hắn mặt mũi. Chu thiền nhún nhún mai, cũng không tính toán cùng hắn đánh thái cực, mỉm cười nói, đa bảo đạo nhân có lễ, có thể nhớ kỹ chu mô, thật sự là chu mô vinh hạnh. Chỉ là ở chỗ này chu mô cũng bất quá là một cái đánh tạp, cho nên. Ha <cười> ha. Đa bảo đạo nhân có cái gì tưởng nói vẫn là đối đường cô nương nói đi. Hắn ý bảo đem ánh mắt chiều đường nghiệm nghiệm nhìn thoáng qua. Lưu bảo vừa nghe, cũng chiều đường nghiệm nghiệm nhìn lại. Nay liên nhìn đến ngoan bảo đã đứng ở hai người bên người, lúc này chính ngửa đầu chiều đường nghiệm nghiệm tranh công nói, mẫu thân, ngoan bảo có hảo hảo đem hắn cấp lưu lại chờ mẫu thân tới xử lý, trên người hắn có rất nhiều bảo vật nga. Này một câu xuất hiện, lưu bảo nơi nào còn sẽ không làm rõ được sự tình là chuyện như thế nào. Tuồng phí hắn thông minh một đời hồ đồ nhất thời thế nhưng bị một cái bốn tuổi tiểu nhi cấp lửa tiểu tử này căn bản chính là cố ý cho hắn hạ bộ dù dỗ hắn ở chỗ này dừng lại liền vì chờ hai vị này đã đến lưu bảo lúc này trong lòng chẳng sợ đối ngoan bảo như thế nào bất mãn cũng không dám làm trò nhân ra cha mẹ trước mặt mắng hắn nay liền đạn đạn và táo bùn hôi ánh mắt ở đường nghiệm nghiệm trên người lưu luyến liếc mắt một cái đem nàng kim đan sơ kỳ tu vi xem đập vào mắt đến nỗi kia nam tử là cái gì tu vi đảo còn không rõ lắm có thể là kim đan đỉnh hoặc là cũng là nguyên anh sơ kỳ tính toán một chút hai người thực lực sau lưu bảo cũng coi như bông không ý tâm ha ha một tiếng cười khẽ lưu bảo lại khôi phục đến mới gặp ngoan bảo thời điểm kia phó cao nhân phong phạm vẻ mặt ôn tồn lễ độ đối đường niệm niệm mỉm cười nói nghĩ đến hai vị này chính là ngoan bảo cha mẹ sự tình là cái dạng này bổn đạo nhân tới khi nhìn thấy ngoan bảo đang cùng ba gã ma nhân ở đánh nhau liếc mắt một cái liền cùng hắn nhìn chúng biết được hắn là bổn tọa mệnh trung chú định đồ nhi Này cũng nổi lên thu đồ đệ tâm tư, đang chuẩn bị dẫn hắn tiến đến tìm được hai vị, cũng cũng. May hai vị đồng ý hạ, chính thức đem hắn thu làm đồ nhi. Đứng ở đường nghiệm nghiệm bên người ngoan bảo nghe xong lời này, lại dương mắt nhìn trên mặt hắn diễn xuất, thầm nghĩ này phân nói dối không nháy mắt công phu thật đúng là không tồi. Đường niệm nghiệm không có trước tiên đáp lại lưu bảo lời nói, mà là nhìn về phía ngoan bảo, nói, đem miệng vết thương khôi phục. Tuy rằng đánh nhau bị thương đó là không thể tránh khỏi, chỉ có như vậy mới có thể càng mau trưởng thành. Chỉ là nàng cấp ngoan bảo đan dược từ ngoại thương dược đến uống thuốc dược một chút cũng không thiếu Chỉ cần hắn đánh xong một hồi liền có thể dùng để khôi phục chính mình Kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng vài đạo vết máu Làm nàng xem đến không thoải mái Đối với thân thể chấp nghiệm, đường nghiệm nghiệm nhưng không đơn giản chỉ để ý chính mình Đối bên người có huyết mạch tương thừa ngoan bảo đồng dạng để ý Nga ngoan bảo cười đồng ý Sau đó liền đem ban đầu thu hồi tới đan dược đưa vào trong miệng Bất quá trong nháy mắt Trên người hắn cũng không thâm miệng vết thương liền toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, xem đến ở đây lưu bảo trong lòng một trận đau mình. Vừa mới hắn ăn xong đi đan dược là sinh cơ đan đi. Như vậy hoặc tử nhân nhục bạch cốt đan dược thế nhưng bị hắn đơn giản như vậy ăn xong đi, chỉ vì khôi phục trên mặt cùng cánh tay thượng kia vài đạo nho nhỏ miệng vết thương. Cho dù là thân là đa bảo đạo nhân hắn, nhìn cũng nhịn không được luyến tiếc ga xem ra hắn muốn nuôi sống cái này nhìn chúng đồ nhi cũng đều không phải là nghĩ đến dễ dàng như vậy. Đang ở đường nghiệm niệm đã mấy người ánh mắt không có dừng ở hắn trên người thời điểm. Lưu bảo lại lần nữa âm thầm quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, suy nghĩ rời đi cơ hội. Chu thiền lại là đem hắn kia lập lòe ánh mắt thấy được rõ ràng, khỏe miệng không khỏi gợi lên một sợi diễn cười. này đa bảo đạo nhân là tiên nguyên bên trong một đóa kỳ ba, nói hắn nhát gan sợ phiền phức đâu. Một khi tìm được cơ hội đó là nhất định sẽ đem những cái đó khinh nục quá người của hắn cấp giết người cấp của. Chính là nếu là nói hắn nhát gan sợ phiền phức đâu. một chút nguy cơ là có thể đủ làm hắn tấn thoát đi. Bất quá người này làm tán tu có thể ở tiên nguyên trung tiêu giao đến bây giờ, còn hôn một cái danh hiệu, làm tiên nguyên trung không ít người nghe nói qua hắn, cũng thật sự là khó lường. Chu thiền nghĩ, đồng thời mở miệng hảo tâm nhắc nhở nói, đa bảo đạo nhân yêu thích chui xuống đất cách không thoát đi, chuyện này đã ở tiên nguyên trung truyền khai, đa bảo đạo nhân nếu không hề suy nghĩ một cái mặt khác biện pháp, chỉ sợ sau này giống hôm nay chuyện như vậy không phải ít sinh. Bất quá gặp gỡ đường nhậm nhậm. Liền không biết này đa bảo đạo nhân còn có hay không dĩ vãng cơ hội. Tuy rằng là đối đa bảo đạo nhân làm nhắc nhở, thực tế đường nghiệm nghiệm như thế tấn lại sáng tỏ cản trở đoạt bảo đạo nhân thoát đi hướng đi nguyên nhân, cũng là hắn cho nàng làm nhắc nhở. Lưu bảo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Sống nhiều năm như vậy, bên ngoài du tẩu nhiều năm như vậy, hắn nơi nào còn đoán không ra một chút chân tướng. Này đáng chết Chu Thiền. Chu Thiền đối mặt hắn lạnh nhạt xem ra ánh mắt không hề áp lực đứng. Nếu là trước đây hắn nói không chừng còn sẽ cùng hắn đánh đánh thái cực, trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là hiện tại có đường nghiệm niệm tại bên người, trước mắt này đa bảo đạo nhân chính mình đều là giữ nhiều lành ít, hắn còn sợ chút cái gì. Chu Thiền không phụ trách nhiệm tưởng, ở đường niệm niệm này một nhà ba người bên người, cùng bọn họ đứng ở một bên, đôi khi đích sắc rất làm người thích ý. Lưu Bảo lúc này cũng không hề khắp nơi đánh giá, thẳng mắt thấy đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng, lại lần nữa nói, hai vị tiên hữu, chúng ta không oán không thủ. bổn đạo nhân cũng bất quá là muốn nhận hai vị hài nhi làm đồ nhi mà thôi như vậy cũng là vì hắn hảo chuẩn bị đem một thân bản lĩnh dạy dỗ cho hắn làm hắn kế thừa bổn đạo nhân y hiếp bác nếu hai vị không muốn nói kia liền tính xem hai vị tướng mạo cũng không giống như là cái gì ác nhân hiện giờ đem bổn đạo nhân vây ở chỗ này là có ý tứ gì nếu là những người khác nghe được hắn như vậy lời lẽ chính đáng lời nói còn có kia cái gọi là tướng mạo nói đến chỉ sợ cũng kéo không dưới mặt mũi đi thật sự đối hắn làm ra cái gì ác sự chỉ là đáng tiếc trước mặt hắn vị này cố tình liền không phải cái gì những người khác mà là đường nhiệm nghiệm đường nghiệm nghiệm hai trong mắt bích ba lưu chuyển nhẹ giọng nói đem ngươi vây ở chỗ này là muốn cùng ngươi đánh một hồi giá thuận tiện lấy đi trên người của ngươi bảo vật cùng ngươi thi thể y tứ lưu bảo há mồm thiếu chút nữa liền đem nảy lên ít hầu mắng cấp giống lên may mắn kịp thời cấp ngăn chặn này cũng làm sắc mặt của hắn một chút đỏ lên Hôm nay xem như kỳ, chẳng những gặp được một cái yêu nghiệt tiểu hoa nhi, này sẽ còn kỳ phùng địch thủ. Này muốn đoạt nhân tính mệnh cùng bảo vật tính toán là có thể như vậy chính đại quang minh nói ra sao. Nhìn xem nàng là đó là cái gì biểu tình. Thật là không chút nào che giấu tham niệm A. Ha ha, vị tiên tử này, ngươi đây là ở nói dẫn sao. Lưu bảo ngoài cười nhưng trong không cười lại lần nữa chứng thực. đương nghiệm nghiệm nghiêm túc lắc đầu, không có nói dỡn. Lưu bảo đôi mắt khắp nơi chuyển động. đem tư lăng cô hồng còn có chu thiền thẩm cựu đều nhìn thoáng qua vẻ mặt chính phái nói tiên tử muốn cùng bổn đạo nhân luận bàn một phen cũng không phải không thể chỉ là nếu là muốn cùng bổn đạo nhân luận bàn này liền không nên làm người khác nhúng tay mới là đi một bên chu thiền nghe xong lời này thầm nghĩ trong lòng một tiếng này đa bảo đạo nhân thật đúng là một chút bất biến không biết xấu hổ chính mình có nguyên anh sơ kỳ tu vi đường nghiệm nghiệm lại chỉ là kim đan sơ kỳ lúc này nói được lại hình như là tương đồng tu vi luận bàn còn không chuẩn để cho người khác đúng tay. Đường niệm niệm từ tư lăng cô hồng trên người xuống dưới, đế dày như cũng không có chấm đất, nói, liền chúng ta đánh. Nàng vừa mới mới cùng một cái kim đan đỉnh ma tu đánh xong, nay cũng mới làm trên người có vết máu, tới rồi độ có chút chậm. Trước mắt người này là một cái nguyên anh sơ kỳ, bất quá xem ra lại là một cái đạo tu, cũng không có ma tu như vậy quỷ dị hay thay đổi, thân hình như thiết, cùng chi nhất chiến chỉ dùng pháp thuật nói cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Lưu bảo nghe vậy. Lập tức phi đảo qua tư lăng cô hồng đám người, hiện bọn họ đều không có nhúc nhích dí tứ, này liền hiện này nữ tử nói chuyện thật sự hữu dụng. Bất quá hữu dụng về hữu dụng, ai biết nàng có thể hay không ở thua thời điểm đổi ý, biện pháp tốt nhất chính là ở đánh nhau thời điểm đem nàng vây khốn, sau đó lại lấy nàng tới hiếp bức những người này, làm chính mình rời đi. Dù sao ở đứa bé kia trên người, hắn đã đánh hạ ấn ký, lần sau tìm cũng liền dễ dàng cực kỳ. Quyết định chú ý. Lưu Bảo tắc liền làm ra một bộ làm đường nghiệm nghiệm ra tay trước tư thái. Đường nghiệm nghiệm chút nào không khách khí, dưới chân nhẹ nhàng một sấp liền càng đến gần rồi hắn một phân, đôi tay linh hoạt kết ấn, một đạo pháp thuật đánh hướng Lưu Bảo. Lưu Bảo này kích thứ nhất là bằng chính mình linh lực đón đỡ hạ, này một tiếp được hắn liền kinh ngạc hiện, trước mắt này nữ tử tuy rằng bất quá một cái kim đan sơ kỳ tu vi mà thôi, chỉ là này thực lực lại so với bình thường kim đan sơ kỳ cần phải mạnh hơn quá nhiều, khó trách nàng dám đối với chính mình mở miệng khiêu khích. nguyên lai like vẫn là thật sự có chút bản lĩnh như thế lưu bảo cũng không bao giờ tàng tư hắn thân hình chấn động thân thể trung quanh đã bị một tầng lam quang bao trùm vốn dĩ chỉ dùng màu xanh lá bố mang thúc nói tấn thượng đeo một cái lưu quang lập loẹ ngọc quan trong tay cầm một thanh làm như ngọc như ý giống nhau ngọc khí dưới chân đạp một tôn tám cánh bạch liên đài cả người hoàn toàn thay đổi một cái dạng bị các loại sáng giỏi bao vây trong đó xứng với hắn vẻ mặt đứng đắn thật kêu người khác xem đến một trận vô ngữ chu thiền khoe miệng nhẹ chịu lắc đầu Gia Tiếng nói, mỗi lần nhìn đến Đa Bảo Đạo Nhân đấu pháp một lần, Chu Mỗ đều có thể dài hơn một phân kiến thức a. Này Đa Bảo Đạo Nhân mỗi lần đấu pháp phía trước đều là Nhất Phái Thanh Liêm Bộ Dáng, chỉ là một cùng người đấu pháp tất là các loại pháp bảo trang bị toàn thân, tiêu đối thủ của hắn một trận nghẹn quất. Nhớ trước đây hắn lần đầu tiên thấy Đa Bảo Đạo Nhân đấu pháp thời điểm, kia cũng là bị hung hăng chấn kinh rồi một phen, đến bây giờ còn không có quên ngay lúc đó cảm thụ. Lưu Bảo đối Chu Thiền kia lời trong lời ngoài ý tứ cũng không để ý. Dù sao những lời này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Chính cái gọi là nghe nghe thành thói quen, muốn trách thì trách chính bọn họ không có pháp bảo, những lời này căn bản là chỉ là ghen ghét chính mình mà thôi. Đối diện đường nghiệm nghiệm thấy được một màn này, vốn là thi pháp tay dừng lại, đạm phấn cánh môi nhẹ nhàng nhấp, thần sắc mặc cho ai đều nhìn ra được tới không thế nào cao hứng, nói, đấu pháp không cần pháp bảo. dùng pháp bảo nói, như vậy căn bản là không thể rèn luyện chính mình đối chiến kỹ xảo. Lưu bảo vẻ mặt chính khí, nói, Dưới bầu trời này còn không có đấu pháp không thể dùng pháp bảo nói như vậy pháp, huống chi này đó pháp bảo vốn là thuộc về buồn đạo nhân, cũng chẳng khác nào là buồn đạo nhân thân thể chi nhất, như thế nào không thể dùng. Chẳng lẽ tiên tử không biết, so pháp bảo cũng là đấu pháp sao? Nói xong, hắn liền chuẩn bị ra tay. Đường nghiệm nghiệm mắt thấy trong tay hắn ngọc như ý vung lên, một trận cuồng phong hướng chính mình đánh út lại, nàng cũng không có động, cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ thấy nàng trước mặt xuất hiện một mặt cầm bố, cầm bố đem cuồng phong bao vây tiếp theo nháy mắt kia cuồng phong liền biến mất không còn một mảnh lưu bảo kinh ngạc nhìn kia cẩm bố liếc mắt một cái nói núi sông gấm vóc tiên tử pháp bảo còn tính không tồi sao chỉ là so với bổn đạo nhân tới nói chỉ là không tồi mà thôi húng chi số lượng thượng cũng căn bản không có biện pháp so sánh với a lưu bảo trong lòng đang ở cười thầm ngay sau đó đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người chỉ thấy đường niệm niệm thân thể chung quanh không ngừng xuất hiện pháp bảo từng cái vô luận là kiếm tu bảo kiếm vẫn là đạo tu đạo phù nói bàn hoặc là dược tu đỉnh lò, không cần tiền giống nhau toát ra tới, sau đó từng cái hướng chính mình bay tới. Ấm vang, lưu bảo mắt thấy bay qua tới trôi này pháp kiếm nổ mạnh vỡ thành mảnh nhỏ, kia hung mánh khí lãng đánh vào trên người, nếu không phải trên người cái này làm vũ y thì không tồi, chỉ sợ chính mình liền phải chịu điểm tiểu bị thương. Này nữ tử thế nhưng làm này pháp kiếm khí bạo, chẳng sợ này pháp kiếm không tính là cái gì thượng phẩm, lại cũng là trung phẩm, như vậy dùng để khí bạo, cũng mất công nàng bỏ được. Lưu bảo lại như thế nào sẽ biết được, này đó đều bất quá là đường nghiệm nghiệm từ này đó tiên ma túi cẳn không bên trong đoạt được, cũng đều là nàng trướng mắt lại không dùng được đồ vật. Lúc này hắn nếu muốn so pháp bảo, nàng liền cùng hắn so. Này pháp kiếm cũng chỉ là một cái mở đầu mà thôi, ngay sau đó liền thấy nàng chung quanh trôi nổi từng cái pháp bảo đều hướng Lưu bảo bay tới, tùy theo mà đến chính là một trận ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, ở các loại pháp bảo khí bạo bên trong, Lưu bảo cũng bị làm cho mặt sám mày cho. Chờ, từ từ. pháp bảo không thể tính đấu pháp không thể tính lưu bảo lớn tiếng kêu to mắt thấy kia tiếp tục bay tới pháp bảo một đốn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên này rốt cuộc là từ đâu tới bại gia tử thế nhưng như thế tài đại khí thô chẳng lẽ này đó pháp bảo đều là không cần tiền giác rửa sao như vậy tạc đi xuống hắn phòng chừng không bị nổ chết cũng muốn bị tạc trọng thương trên người pháp bảo cũng đến tổn hại xuống dưới vài món này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả Hắn tưởng thật đúng là không tồi, đường niệm niệm thật là tài đại khí thô, dù sao này đó nàng trướng mắt cũng không dùng được, tặc cũng không đau lòng. Đường niệm niệm nhàn nhạt hỏi, không thể so pháp bảo. Không thể so. Không thể so. Pháp bảo không tính. Không tính. Lưu bảo liên thanh kêu lên, này liền đem trên người pháp bảo đều cấp thu lên, mắt thấy trên người kia kiện làm vũ ý ý y để nhan sắc cảm đạm rất nhiều, càng là một trận đau lòng. Lại ngẩng đầu xem đường niệm niệm kia bình tĩnh sắc mặt. nghĩ đến nàng tạc như vậy nhiều pháp bảo trong lòng lại không khỏi thầm mắng một tiếng bại gia tử chu thiền nhìn đến như thế khoe miệng một câu thiếu chút nữa cười ra tiếng nay đa bảo đạo nhân gặp gỡ đường nghiệm nghiệm cũng coi như là nhiều năm qua làm nhiều việc gác báo ứng đường nghiệm nghiệm vung tay lên kia phiêu phù ở không trung pháp bảo bị nàng tất cả thu hồi túi càng khôn lại nhìn về phía đã khôi phục một thân thanh y sạch sẽ lưu bảo đầu ngón tay lục quang huỳnh vự lưu bảo sắc mặt nghiêm tràn đầy nghiêm túc nói đến đây đi Đương nghiệm nghiệm một đạo định thân thuật lập tức bắn về phía hắn. Chỉ là này một kích cũng không có dừng ở lưu bảo trên người, lại dừng ở nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn một đạo thân ảnh trên người. Nay thân ảnh thân cao trí thước, cao to, toàn thân phía mơ hồ kim quang, vẻ mặt chất phác, hai mắt dại ra, vừa thấy khiến cho người biết được, này đều không phải là là người bình thường. Đương nghiệm nghiệm pháp thuật kết ấn lại lần nữa dừng lại, hai mắt ba quang lóng lánh lại hóa thành không gợn sóng đạm tĩnh, yên lặng nhìn lưu bảo. Bàng Quan Tư lăng cô hồng lúc này mắt nội một sợi lưu sóng thoảng qua, tay háo nội ngón tay run nhẹ một chút, là muốn đem Đường Niệm Niệm ôm vào trong lòng ngực cũng kịp thời ngừng. Niệm Niệm sinh khí, ngoan bảo đồng dạng dắt đến Đường Niệm Niệm thần sắc biến hóa, lại xem kia phương cười đến vẻ mặt đắc ý Lưu Bảo, yêu dị thấu triệt con ngươi hiện lên tà quang. Ừ. dám để cho mẫu thân không cao hứng, tìm ngược. Hắc hắc hắc, một trận đắc ý tiếng cười từ Lưu Bảo trong miệng toát ra tới. Hắn bên người lúc này đã đứng thẳng 38 danh khuôn mặt khác nhau, lại mỗi người đều cao lớn kiện thạc, thân thể mạo kim quang, biểu tình chất phác ánh mắt dại ra nam tử. Lưu Bảo nhìn lại lần nữa dừng lại pháp thuật công kích đường nhậm nghiêm, chậm rãi rung đùi đắc ý cười nói, "Đây là con rối, vì bổn đạo nhân thân thủ luyện chế, cũng không thuộc về pháp bảo một loại, lại xem như bổn đạo nhân pháp thuật sở thành, cho nên dùng để đấu pháp vừa lúc." Hắn nói xong, vung tay lên, 38 danh kim ngọc con rối liền tự động đi đến từng người vị trí thượng. Nhìn dáng vẻ thế nhưng là ở bảy trận. Đương nghiệm niệm đạm mạc nhìn hắn hành vi Chờ hắn khống chế con rối bố trí xong rồi trận pháp sau Ánh mắt hơi lượng Loại này con dối nàng không có gặp qua Hoàng tuyển tu la trương bên trong tựa hồ cũng không có Lưu bảo này sẽ cười nói Tiên tử chẳng lẽ là sợ Hắn đây là đắc ý vinh báo Đương nghiệm niệm ánh mắt chợt lóe Lắc đầu nhàn nhạt nói Không sợ Lưu bảo ngửa đầu há mồm hít mắt Tiêu tư thái thoạt nhìn là muốn cười to bộ dáng. Chỉ là kế tiếp xuất hiện một màn tắc làm hắn sở hữu tiếng cười tạp ở trong cổ họng, không ra nuốt không đi xuống, thiếu chút nữa đem chính mình cấp sạch chết. Mãn nhãn bi phấn hồng nhìn đường niệm niệm bên người đứng thẳng hơn trăm người mã. Vị tiên tử này, ngươi nói không cho người khác hỗ trợ. Lời này từ lưu bảo trong miệng xuất hiện, đảo như là hài tử không cam lòng giống giận. Đường niệm niệm đạm nói, ngươi nói, con dối là pháp thuật sở thành. Này đó con dối còn đều chỉ là hư linh con rối mà thôi. Những cái đó luyện hồn con rối đều bị nàng cấp lưu đẩy đi ra ngoài. Lưu Bảo sắc mặt cứng đở, bước chân luân phiên lui về phía sau. Hắn hôm nay là đã đến ván sát đi. Như thế xuất sư bất lợi, cần thiết chạy. Chỉ là hắn đường lui đều bị Đường Nghiệm Nghiệm cấp phòng, lúc này Đường Nghiệm Nghiệm vùng tay lên khiến cho hư linh con rối hướng kia 38 danh Lưu Bảo Kim Ngọc con rối xuất kích. Lưu Bảo này vừa thấy con phải, tức khắc lớn tiếng bén mắng, con rối không tính, không tính a. Chúng ta tới đấu pháp, thật sự đấu pháp. Không đấu con rối. Thu hồi tới, mau thu hồi tới. Này đó con rối chính là hắn lớn nhất át chủ bài, chết một cái đều như là cắt hắn một miếng thịt giống nhau, nơi nào chịu tùy ý kia thượng trăm con rối tai họa, cho dù là hai cái đổi một cái hắn đều luyến tích ca. Lần này vẫn là Lưu Bảo trước đem 38 danh con rối cấp thu lên, vẻ mặt ta rua đối đường nghiệm niệm nói, vị tiên tử này, ta xem hôm nay ánh trăng tốt đẹp, đúng là cùng đạo lưu ngắm trăng hảo thời điểm. Này đấu pháp đều nên ngày lại đến đi. Bổn đạo nhân đột nhiên nhớ tới, thê tử còn ở trong nhà chờ bổn đạo nhân trở về đâu, ngươi xem. Nếu không, đường niệm niệm lãnh đạo nhìn hắn luân phiên lui về phía sau tìm kiếm chạy thoát cơ hội, đối hắn lời nói không tỏ ý kiến, ngón tay một béo, một đạo pháp lôi từ không trung rơi xuống, ở giữa lưu bảo. Lưu bảo trong lòng kinh hãi, hung manh linh lực chém ra, đem kia lôi pháp cấp hóa đi. Đường niệm niệm ánh mắt trật lóe, ngón tay liền méo, mấy đạo lôi pháp không ngừng từ không trung rơi xuống. kia phương lưu bảo chỉ có thể không ngừng dùng linh lực đi hóa giải trong lòng không ngừng sốt ruột nghị chạy thoát biện pháp nay sẽ đưa nghiệm nghiệm đình chỉ thi triển pháp thuật đối lưu bảo chắc chắn nói ngươi sẽ không công kích pháp thuật lâu như vậy hắn vẫn luôn chỉ biết dùng đơn thuần linh lực đi hóa giải pháp thuật không thấy hắn thi triển ra một lần đạo pháp có thể thấy được hắn sẽ không pháp thuật một cái nguyên anh sơ kỳ đạo tu thế nhưng sẽ không công kích pháp thuật này nếu như bị người nghe nói chỉ sợ căn bản là sẽ không tin tưởng chỉ là sự thật liền bại ở trước mắt Ai nói, pháp thuật bổn đạo nhân tất nhiên là sẽ. Lưu Bảo mở trừng hai mắt, đôi tay kết phát ấn, dưới chân liền xuất hiện một cái toi đầu. Trên mặt hắn vui vẻ, hắc, bị lừa đi. Đang lúc hắn chuẩn bị chui vào toi, mau rời đi thời điểm, trên mông đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, hắn thân ảnh cũng từ nơi xa bay đến một khác chỗ. Ai? Lưu Bảo giống giận, dương mắt liền nhìn đến đứng ở trước mắt đường nghiệm nghiệm, một chút mở to hai mắt nhìn. Nàng khi nào xuất hiện? Đường nghiệm nghiệm không nói hai lời. Một lóng tay định thân thuật đánh vào hắn trên người, sau đó quyển cước mãnh liệt nhi tới. Sanaki, chống vắng đêm trăng hạ, chỉ nghe được lưu bảo kia từng đợt xin thá thanh. Đừng đánh. Đừng đánh. Ta cố mãi Ta sai rồi còn không được sao. Ta sai rồi còn không được sao. Đừng đánh. Ngao. Không cần đám ông, ngươi là nữ tử. Nữ tử A. A. Đau. Ngao ngao ngao. Bàng quan người chung, tư lăng cô hồng vẻ mặt bình tĩnh. Duy độc một đôi con ngươi rừng ở đường nghiệm nghiệm trên người, chỉ mãn ôn nhu sủng địch. Ngoan bảo múa may tiểu nắm tay, hai mắt loe sáng, âm thầm trợ uy. mâu thân thật là lợi hại, mâu thân đang đánh. Duy độc chu thiền cùng thẩm cửu hai người tâm cảnh còn chưa đủ, hai người đều là vẻ mặt trọng giật mình. Ai cũng không nghĩ tới này đa bảo đạo nhân thế nhưng là cái sẽ không công kích pháp thuật, khó trách dị vang hắn đấu pháp đều là vô số pháp bảo hộ thân, sau đó dùng con dối lấy nhiều khi ít. càng không nghĩ tới là Đường nghiệm Niệm thế nhưng sẽ dùng như vậy nguyên thủy đấu pháp, chớ có khi người quá đáng. Bằng không bổn đạo nhân hao hết sở hữu pháp bảo cùng con rối, tự bạo nguyên anh cũng muốn đem ngươi rơi xuống địa ngục. Lúc này Lưu Bảo gầm lên giận dữ, nghe tới tựa hồ là khó được kiên cường một hồi. Đường nghiệm nghiệm quyền cước dừng lại, nhìn phía dưới mặt mũi bầm dập Lưu Bảo, nhàn nhặt nói: ngươi tự bạo không được, trên người bị ta hạ dược, còn bị bày ra cấm chú. Nàng vừa mới ở đánh hắn thời điểm. cũng đã âm thầm đem cấm linh dược cấp rót vào hắn trong cơ thể kia quyền cước rơi xuống thời điểm trên thực tế cũng là bố trí cấm chú chú ấn giống hắn như vậy sẽ không cái gì pháp thuật đạo tu muốn bằng chính mình giải trừ cấm chú rất khó trên mặt đất lưu bảo vẻ mặt dại ra thử vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực quả nhiên đã không có phản ứng lưu bảo tức khắc khóc không ra nước mắt hoạt động môi đương cảm giác được trên eo có lôi kéo cảm giác túi đầu nhìn lại liền thấy trên eo treo túi càn không chính bốc ra Sau đó rơi vào trước mắt nữ tử trong tay Lưu bảo sắc mặt lập tức đại biến Nơi đó mặt tuy rằng không phải tốt nhất pháp bảo Nhưng cũng là hắn đế xúc ca Tiên tử Đại tư đại bi tiên tử A Ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi Ta tử nhỏ chính là cái làm ruộng Thật vất vả được đến tu tiên cơ duyên Hành tẩu đại giang Nam Bắc Nhiều lần trải qua trăm tay ngàn đắng mới Hốn cho tới bây giờ nguyên anh kỳ tu vi Tiên tử cũng thấy được Ta sẽ không pháp thuật Là thật sự sẽ không cái gì công kích pháp thuật Đó là bởi vì ta đáng thương a không có đại môn phái che chở, nơi nào tới pháp thuật nhưng tu luyện A Lưu bảo nửa thật nửa giả khóc ê ơ. Thật là khóc ê ơ. hắn hai mắt đều tràn ngập thượng nước mắt, thấy đường nghiệm nghiệm thờ ơ, càng là kêu cha gọi mẹ nói, này túi càng khôn bên trong chính là ta nhiều năm như vậy liều sống liều chết sở hữu a nhà ta chung còn có thê tử muốn nuôi sống, thê tử của ta tư chất giống nhau, toàn dựa ta một chút đế xúc đi đổi lấy đan dược làm nàng tiếp tục tồn tại. có thể làm bạn bên cạnh ta a mấy ngày này nàng đã có thai, càng là yêu cầu ta a nếu là đã không có này đó, ta đều như thế nào đi đối mặt. Nàng a hắn tưởng, đường nghiệm nghiệm thân là nữ tử, còn đã có một cái hài tử, đối này hẳn là nhất có cảm xúc mới là. Đường nghiệm nghiệm đem trong tay túi cản khôn mà đưa tới hắn trước mặt. Lưu bảo trong lòng vui vẻ, lại nghe đến nữ tử trong trẻo nhẹ nhàng tiếng nói vang lên, đem túi cản khôn thượng linh thức ấn ký tiêu rớt. Lưu bảo đầy mặt đà kích, giống như cứng đờ cục đáng người đối đường nghiệm niệm lời nói làm bộ không có nghe được đường nghiệm niệm ánh mắt đánh giá ở hắn trên người tiên lặng tính toán nguyên anh sơ kỳ còn không có biện pháp luyện chế thành con dối nhưng là cũng có thể dùng dược khống chế được chính là sẽ không pháp thuật đánh nhau không lợi hại khống chế dược tương đương lãng phí giết nói giống nhau có thể được đến túi càn khôn luyện chế những cái đó con rối phương thuốc cũng nên ở bên trong kia muốn hắn tồn tại là không có gì dùng lưu bảo liền nghe nàng lầm bầm lầu bầu toái toái niệm từ nàng nghiêm túc thần thái nhìn ra tới nàng đều không phải là là ở hù dọa chính mình mà là thật sự nghĩ như vậy đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm nhìn chính mình ánh mắt nhất định sau lưu bảo một trận sởn tóc gáy hai mắt nước mắt toàn bộ chảy xuống tới đột nhiên tiến lên một phát thế nhưng là ôm lấy đường nghiệm nghiệm chân lớn tiếng khóc hô tiên tử a tiểu nhân biết sai rồi tiên tử muốn tiểu nhân túi càn khôn là tiểu nhân phúc khí nơi nào có không cho đạo lý tiểu nhân chỉ nguyện vì tiên tử làm trâu làm ngựa vì tiên tử trước thân sĩ tốt cầu tiên tử cấp tiểu nhân một cái nguyện trung thành cơ hội, làm tiểu nhân. Phúc! Lời nói không có nói xong, lưu bảo thân ảnh đã bị đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Trong tầm mắt, chỉ nhìn đến cái kia ngay từ đầu xuất hiện khi liền ôm cái này họ đường nữ tử nam nhân, vô thanh vô tức liền lại đến nữ tử phía sau đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nhàn nhạt đảo qua tới liếc mắt một cái làm lưu bảo toàn thân lạnh lẽo. Nghĩ đến đem chính mình đánh bay đi ra ngoài người, chính là cái này nam tử. từ lăng cô hồng trong tay cầm một cái tuyết trắng tơ lụa vì đường nghiệm nghiệm trà lau đôi tay như thế nào làm hắn ôm ngươi đường nghiệm nghiệm thuận theo mặc hắn hầu hạ nghe vậy bình tĩnh đáp nhìn đến hắn khóc thất thần một chút đã bị hắn ôm lấy một t đi a một ít nẹ tở sở tại một e ít một tò ho hơi tật ba mươi lăm tờ ít vợ tì nẹt bù tổn, một t phỏn sở tại một e phỏn xài dơ mười tám tờ ít phó nẩy tật bo một dê có một tò phủ ồ ổ, ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh dê ít ít, ít nẹt tứ một trăm nhị bốn chương lại rong dài, giết ngươi Đường nghiệm nghiệm tiếp trước kiếp này thêm lên sinh hoạt cũng đã tiếp cận 80 năm, ở tiên ma tu luyện giả trong mắt có lẽ bất quá là đảo mắt nhoáng lên sự tình, nhưng là đối với phàm thế người trong tới nói lại tương đương hơn phân nửa đời thời gian. Trong những ngày này, đường nghiệm nghiệm trải qua cũng coi như là không ít, gặp được người thiên kỳ bách quái, nhưng là còn thật sự không có gặp được quá không biết xấu hổ đến lưu bảo như vậy trình độ người. Một đại nam nhân, một cái nguyên anh kỳ người tu tiên. Hắn ít nhất cũng nên có mấy ngàn tuổi tuổi tác, thế nhưng nói khóc liền khóc, hai mắt nước mắt không cần tiền dường như chảy xuống tới, thật gọi người bất đắc dị vô ngữ tới rồi cực điểm. Liên tính là nữ tử sợ cũng không có giống hắn như vậy, hắn xương cốt rốt cuộc là có bao nhiêu mềm. Đường nghiệm nghiệm lúc này có điều cảm giác lại lần nữa chiều bị đánh bay lưu bảo nhìn lại, chỉ thấy hắn lúc này đang ở trên mặt đất thử hoạt động, tựa hồ còn ở ý đồ tìm chạy trốn cơ hội. Đường nghiệm nghiệm nói, ngươi bị phong linh lực, không chạy thoát được đâu. bên kia lưu bảo toàn thân lại lần nữa cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía đường nghiệm nghiệm nhìn đến nàng đạm tĩnh biểu tình không có nửa điểm sắc ý nhưng là cũng tìm không thấy bất luận cái gì cảm xúc cái này kêu hắn càng bất an lên mặt sáng mày cho bộ dáng rất là chật vật này một đôi mắt kịch liệt run rẩy biểu hiện hắn nội tâm không bình tĩnh tiên tử a lưu bảo như cũ không buông tay khóc hô tiểu nhân đem túi cản khôn cấp tiên tử chỉ cầu tiên tử tha tiểu nhân một mạng tốt không đường nghiệm nghiệm đạm nói đã là của ta Từ hắn bị chính mình đánh bại, đồ vật của hắn đều là chính mình, cánh mạng của hắn cũng là giống nhau. Nếu là chính mình, vì cái gì còn muốn cùng hắn làm giao dịch? Lưu bảo sắc mặt hơi hơi vừa kéo, một ngụm nghẹn khuất toán khí lấp kín trong lòng. Hôm nay xem như thật sự gặp được đối thủ, nữ tử này nhìn qua thiên chân vô hại thực, chính là nơi nào biết được thế nhưng là một cái ăn thịt không phun xương cốt tàn nhẫn nhân vật A. Hắn ánh mắt đầu hướng tư lăng cô hồng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía bên kia vẻ mặt ngây thơ chất phát ngây thơ. hai mắt lại lóng lánh vô cùng thực rõ ràng là ở vui sướng khi người gặp họa xem diễn văn bảo trong lòng lại là thầm nghĩ khó trách này tiểu hoa nhi như thế tiểu liền như vậy yêu nghiệt vô luận là tu vi vẫn là tính tình đều gọi người khiếp sợ nguyên lai like chính là ở như vậy mẹ ruột bồi dưỡng hạ trưởng thành lên lưu bảo tâm thần mau chuyển động trên mặt còn nhìn không ra cái gì biến hóa chỉ là càng thêm đau khổ đáng thương cả người đều tựa hồ bịt kín một tầng tử khí hô không sai được làm vua thua làm giặc tiểu nhân thua Trên người túi cản khôn tự nhiên chính là thuộc về tiên tử, chỉ là trời cao có đức hiếu sinh, cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, tiên tử ân nghĩa, liền buông tha tiểu nhân một mạng đi. Đường nghiệm nghiệm yên lặng nhìn hắn, suy tư một hồi, gật đầu nói, hảo. Lưu bảo trong lòng theo này một chữ trả lời nhảy dựng chỉ là lần này hắn cũng không sốt ruột cao hứng, mà là hiện nàng lúc sau còn có chuyện nói, liền chờ. Đích xác, đường nghiệm nghiệm mặt sau còn có chuyện nói. Hơn nữa lời này vẫn là chân chính đem Lưu Bảo đánh vào vạn kiếp bất phục nói. Đường Nghiệm niệm nói: "Đem trên đùi Cản Khôn ấn giao ra đây, sau đó hủy hoại ngươi nguyên anh, tạm tha ngươi một mạng." Lưu Bảo nghe vậy, lời nói đều không có trải qua đại não tự hỏi, liền giống lớn ra tới, "Vậy ngươi còn không bằng dễ ta." Lưu Bảo người này vô sỉ hạ lưu, không biết xấu hổ tới rồi cực điểm, không chỉ là thể hiện ở bình thường, từ hắn tàng Cản Khôn ấn vị trí liền nhưng có nhìn ra tới. Người này thế nhưng đem Cản Khôn Lấn giấu ở phần bên trong đùi. Vô hạn tiếp cận mệnh, cấm, căn tử địa phương, thật sự làm người cực kỳ bất đắc dĩ địa phương. Hắn như thế nào nghĩ đến, đường nghiệm nghiệm thế nhưng sẽ hiện, còn như vậy không hề khác thường nói thẳng nói ra. Đường nghiệm nghiệm đấy mắt ba quang trận lóe, đạm nói, cũng hảo. Nàng vốn dĩ tưởng thật sự tha người này một mạng tính, chỉ cần hủy hoại hắn nguyên anh, khiến cho hắn không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp, làm hắn lại ở phảm thế sinh hoạt cả đời thật không có cái gì. Chính là hắn một lòng muốn chết nói, cũng miễn trừ nàng toái. đương niệm niệm giơ tay đầu ngón tay bạc mang chật lóe làm nhân tâm hàn sắc bén lưu bảo hai mắt đại trừng đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất liên tục dập đầu hô to tiên tử a nay một tiếng tiên tử có thể nói kêu đến luyện chuyển thế lắm, biến đổi bất ngờ làm người nghe đều không khỏi tâm thần run rẩy. liên đương niệm niệm đầu ngón tay bạc mang cũng run nhẹ một chút ánh mắt đầu hướng lưu bảo chỉ thấy lưu bảo đầu khái ở bùn đất thượng một chút đều không sợ đau một chút đều không cảm thấy mất mặt khóc hô Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân hối cải. tiên tử tạm tha quá tiểu nhân đi. Kia cản khôn ấn bất quá là tiểu nhân thê tử cấp tiểu nhân đính ước tín vật, bên trong cái gì đều không có A. Tiểu nhân tu thành nguyên anh không dễ dàng A, tiên tử A. Đường nghiệm nhậm nói, rong rải. Hắn là nàng sống đến bây giờ, gặp qua nhất rong rải người. Thư lăng cô hồng liếc mắt một cái chiều lưu bảo nhìn lại. Lưu bảo lời nói hoàn toàn màng ăn. Bị này hai vợ chồng nhìn. Hắn đốn cảm thấy áp lực từ đỉnh đầu ép tới làm người thẳng không dậy nổi eo tới. Tư đương nghiệm nghiệm bất mãn biểu tình, còn có Tư Lăng cô hồng đạm lạnh ánh mắt, đều làm Lưu Bảo biết được, hắn nếu là còn dám nhiều lời một câu vô nghĩa, chỉ sợ nghênh đón mà đến chính là thai họa ngập đầu. Lưu Bảo sóng mắt luân phiên truyền động, đem hiện tại chính mình tình cảnh cùng kết cục suy nghĩ rất nhiều loại, cuối cùng thế nhưng hiện căn bản là không có một loại có thể làm chính mình bình yên chạy trốn. Chính như nàng kia lời nói, nàng nếu là muốn chính mình đổ vật, chính mình nếu là không cho Như vậy nàng chỉ cần giết chính mình, mấy thứ này ở tự nhiên chính là thuộc về nàng. Chính mình hiện tại căn bản chính là một cái chờ đợi giết Sơn Dương A. Lưu bảo người này tật xấu tuy rằng nhiều, nhưng là kỳ thật cũng không nốc, rất nhiều thời điểm còn đặc biệt rảo hoạt thông minh, thấy rõ sự thật. Nếu không hề đứng lui, như vậy có thể bảo toàn chính mình mới là quan trọng nhất. Trước mắt này một đôi phu thê còn có cái kia yêu nghiệt hải tử, vừa thấy này thân bản lĩnh liền không đơn giản. chỉ là ở tiên nguyên vẫn luôn đều không có gặp qua cũng không không có nghe nói qua nói không chừng là nào đó gia tộc bên trong bí mật át chủ bài như vậy bối cảnh cùng thực lực đều có chính mình nắm chắc đến tốt lời nói tóm lại là có điểm chỗ tốt đi lưu bảo suy nghĩ thời điểm đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý hai mắt khôi phục thần thái liền hiện đường nghiệm nghiệm không có bất luận cái gì sát y ánh mắt nhìn qua kia cổ hàn ý lại là từ tay nàng chỉ quấn quanh bạc mang truyền tới lưu bảo khỏe mắt có giật nàng thật đúng là một có cơ hội liền chuẩn bị động thủ a lưu bảo nhanh chóng quyết định vẻ mặt trang trọng bên phải tay lòng bàn tay cắt qua một đạo vết máu này vết máu nhưng không bình thường liếc mắt một cái xem qua đi diện hóa thành vì một cái huyết trận, ẩn ẩn sơn phun ra nuốt vào quan mang không biết tiên tử tên họ hắn vẻ mặt trang trọng hỏi đương nghiệm nghiệm nhàn nhạt xem hắn không nói lời nào lưu bảo trên mặt trang trọng tức khắc phá thành mảnh nhỏ thần xác đau khổ vẻ mặt khóc tang giống nhau khóc cầu nói tiên tử a ngài đại từ bi liền đem ngài tên họ nói cho tiểu nhân đi tường hắn một cái nguyên anh kỳ, hiện giờ thế nhưng cứ như vậy cầu người nhận lấy chính mình. Đường Nghiệm Nghiệm sóng mắt hơi hơi chớp động, một bên ngoan bảo đi lên trước, ngửa đầu cười nói, mẫu thân, người này mãn hảo ngoạn, liền nhận lấy hắn bái." Thân nhi tử mở miệng, Đường Nghiệm Nghiệm suy nghĩ một chút, liền nói, "Đường Nghiệm Nghiệm." Lưu Bảo Tâm khảm bi phẫn, không nghĩ tới có một ngày chính mình thế nhưng sẽ bởi vì trở thành một cái hài tử món đồ chơi mà thu hoạch đến mạng sống cơ hội. Nếu là mặt khác nguyên anh kỳ người tu tiên, chỉ cần có một chút não tính chỉ sợ đã sớm sắp chết bất khuất. Chính là lưu bảo người này cố tình liền không có này căn ngạo cốt, hắn dị vang thật đúng là một cái làm ruộng, cũng thật là ngẫu nhiên cơ hội được đến tu tiên cơ duyên, ở các nơi trà trộn, luyện liền này một thân không biết xấu hổ công lực, chỉ cần có thể mạng sống, thượng có cơ hội riêu võ dương oai, quản hắn là món đồ chơi vẫn là người hầu. Chỉ là, đương niệm niệm tên này như thế nào nghe cũng như vậy quen thai a Lưu bảo nghĩ, trong miệng đã niệm ra tới, ta lưu Bảo lấy huyết vì thể nhận đường nghiệm nghiệm là chủ, cả đời trung thành. Trên tay hắn vết máu theo hắn lời nói, quang mang chợt lóe liền ấn nhập hắn linh hải, từ hắn linh hải nội tức đoạt một kia hồn phách mảnh nhỏ, bắn vào đường nghiệm nghiệm linh hải nội. Như thế, nhận chủ chính thức hoàn thành. Lưu Bảo lập tức vẻ mặt ta gia nhìn đường nghiệm nghiệm. Đường nghiệm nghiệm mở miệng nói, càng khôn ấn. Lưu Bảo trên mặt á gia cứng đờ, vẻ mặt đau khổ đèm cản khôn ấn ký từ kia hồi, cấm, tòa địa phương thi pháp lấy ra tới, khổ ba ba cùng đường nghiệm đánh thương lượng nói. Chủ nhân tiên tử a, ngươi xem, tiểu nhân ta một chút công kích pháp thuật đều không biết, tiêu kỳ thật thật không phải tiểu nhân không nghĩ học a, mà là tiểu nhân tu luyện cái này công pháp chính là có cái này khuyết điểm, toàn bộ đều chỉ có thể rửa cái kia con dối ai cho nên. Khu, tiểu nhân nếu là không có kia con dối cùng vài món thứ tốt phòng thân nói, vậy yếu ớt giống vậy phàm nhân a, chủ nhân tiên tử cũng không nghĩ tiểu nhân như vậy trung thành người hầu tùy thời tao ngộ họa sát thân đi. Nếu là tiểu nhân dễ dàng như vậy chết nói, kia cũng là ném chủ nhân tiên tử mặt mùi a không phải rong dài đương nghiệm nghiệm thần sắc nghiêm túc nói lại rong dài giết ngươi lưu bảo câm miệng ngoan bảo ở một bên hí mắt cười nói mẫu thân yên tâm ngoan bảo nhất định sẽ đem hắn điều cấm giáo hảo hảo lưu bảo nhìn cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà, khuôn mặt tinh xảo vô song ngoan bảo trong lòng thầm mắng một tiếng ác ma mất công chính mình ngay từ đầu thế nhưng cũng bị hắn này phó tiểu bộ dáng cấp lựa gạn nếu không phải hắn nói chính mình cũng là không được như vậy kết cục. Ngoan Bảo cảm giác được hắn ánh mắt, quay đầu đối hắn rào giạt cười. Têu bản công tử nhũ danh, sơ soạn bản công từ đầu, tưởng xóa bỏ toàn bộ. Nào có dễ dàng như vậy sự tình a, nhiều bảo thúc thúc. Đương Nghiệm Nghiệm mặc kệ bọn họ này một lớn một nhỏ đối diện, đem túi càn khôn cùng càn khôn ấn làm lưu bảo chính mình hủy diệt mặt trên linh thức ấn ký sau, này liền đem bên trong đồ vật toàn bộ xem đập vào mắt chung, sau đó liền ở lưu bảo vẻ mặt khẩn trương đau mình thần sắc hạ, đem chính mình để mắt đồ vật đều thu vào chính mình túi Càn Khôn. Này Đa bảo đạo nhân thật đúng là đều không phải là hư danh, vô luận là hắn túi Càn Khôn vẫn là hắn Càn Khôn ấn bên trong bảo vật đích xác nhiều không kể xiết, còn có rất nhiều chân quý linh dược. Như thế làm Đường Niệm Niệm hơi hơi kinh hỉ một chút, phi thường tự nhiên đem những cái đó linh dược đều nhổ chồng tới rồi nội giới, sau đó liền đem Càn Khôn ấn bên trong 38 cái kim ngọc con rối chung một cái phóng ra. Này lưu bảo luyện chế kim ngọc con rối thuộc về vật chết. Nhưng thật ra có thể để vào túi càn khôn bên trong. Đường Nghiệm Nghiệm luyện chế hồn luyện con rối còn có hư linh con dối như cũ vẫn duy trì nguyên thần hồn phách, nhìn qua là tồn tại, trên thực tế cũng thật là tồn tại, cho nên cũng không thể để vào túi càn khôn nội mang theo. Cái này con dối phương thuốc đâu? Đường Nghiệm Nghiệm Triều Lưu Bảo hỏi. Lưu Bảo không có biện pháp, chỉ có thể về vài đáp, ở ta linh hải. Lập tức dắt đến Đường Nghiệm Nghiệm thẳng tóc nhìn về phía chính mình linh hải ánh mắt, Lưu Bảo một chút đánh đủ hoàn toàn tinh thần, hét lớn tiên tử a. Tiểu nhân nhặt được thứ này thời điểm, nó liền chính mình chạy đến ta linh hải trở thành ta bản mạng linh bảo, cùng tiểu nhân cánh mạng liền ở bên nhau, nếu là đã không có nó, tiểu nhân cũng không sống nổi. Tiên tử nếu là muốn luyện chế này kim ngọc con dối phương thuốc, tiểu nhân này liền cấp tiên tử khắc lục một phần, chính là tiểu nhân tự mình cấp tiên tử luyện chế đều có thể, miễn cho tiên tử lao lực, cầu tiên tử. Ách! Lưu bảo hiện chính mình hết hầu cũng bị phong. Bất quá đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm không có lại xem chính mình. Hắn cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng tay háo thật dài vỗ một chút trên chán toát ra tới mồ hôi lạnh. Cùng nữ tử này ở chung, thật sự là so cùng những cái đó đại môn phái đại gia tộc bên trong trưởng lao các quản sự ở chung còn muốn khiến người mệt mỏi. Này nữ tử căn bản là không cùng người đánh cảm tình bài, càng sẽ không cùng ngươi đánh thái cực, cũng sẽ không nói tình cảm, làm hắn sở hữu bản lĩnh đều như là ném nhập một mảnh nước chảy, cực nhanh lắng động lại trôi đi. đương nhìn đến đường niệm niệm đem bị nàng cướp đoạt một phen túi cằn khôn cùng cằn khôn ấn trả lại cho chính mình lưu bảo đã bị này luân phiên đả kích làm cho cực dễ dàng thỏa mãn nhìn túi cằn khôn cùng cằn khôn ấn bên trong dư lại một ít số lẻ hắn hai mắt rừng rừng thói quen hơi hơi hé miệng lại không ra thanh âm chỉ có thể nhịn đau đem này hai người cấp thu hồi trên người nghĩ thầm ngày nào đó lại đi đi tầm bảo đem túi cấp chứa đầy duy độc làm hắn cảm giác được an ủi chính là kia 38 danh kim ngọc con rối đường niệm cũng không có lấy đi Đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm phải đi thời điểm, Lưu Bảo liên tục há mồm, đôi tay lung tung chỉ vào thân thể của mình. "Giải dược a, giải phong a. Bằng không hắn như thế nào ở cái này ma tỉnh ngày sống sót ta. Đường Nghiệm Nghiệm liếc hắn một cái, ngón tay bắn ra một viên đan dược rơi vào hắn trong miệng, đồng thời đôi tay nắm chặt, Lưu Bảo trên người vài sợi bánh lục sợi tơ giống nhau phiêu ti toát ra, rơi vào đường nghiệm nghiệm trong lòng bàn tay biến mất. Lập tức, Lưu Bảo liền cảm giác được chính mình linh lực khôi phục. Tâm thần cuối cùng là hoàn toàn an xuống dưới. Tuy rằng hắn sẽ không cái gì công kích pháp thuật, nhưng là một ít đơn giản.